chương một trăm m ư ơ i sáu hồn ký c ắ t kết thúc chiến đấu tào liệt về đến phòng đóng cửa lại hắn chuẩn bị khu động cắm vào trong cơ thể dấu ấn sinh m ệ n h thông qua thiêu đốt khí huyết cùng sinh m ệ n h lực chữa trị chữa thương làm như thế đại giới là thân thể cơ năng sẽ sớm giải yếu là một loại nghiền ép tương lai tiềm lực phương thức chữa thương nhưng ít ra có thể cho hắn nhanh chóng chữa trị bị tổn thương thân thể ở trong n à y vết thương cảm nhiễm căn bản không chiếm được cứu chữa các loại một tháng sau trận thứ năm thi đầu đến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đúng lúc này cửa phòng bị gõ vang che vết thương đứng dậy hắn mở cửa phòng phát hiện đứng ở phía ngoài lần trước tới qua màu xanh lá hà đồng chỉ thấy nó tay nâng màu xanh lá khay n h ó n chân lên đem khay thật cao nâng qua đỉnh đầu bên trong trưng bày một gốc phát ra mùi thuốc nồng nặc linh thực dũng cảm chiến sĩ đây là tới từ bạo nộ thần ban ân thần liệu linh thực còn có nhìn thấy hà đồng cùng trong tay nó địa ớt thảo tàu liền n ộ n g có thể tại sân thi đấu kinh lịch ba tháng chiến sĩ liền đã đã nhận được bạo nộ thần bước đầu tán thành sau này mỗi một trận thi đấu chiến đấu kết thúc đều muốn thu hoạch được một gốc thần liệu cỏ ban ân đây đối với vĩ đại bạo nộ thần mà nói cũng không phải là việc khó thần khát vọng cường giả cùng người khiêu chiến tiếp qua chân quý linh thực tại thần trong mắt cũng chỉ là bồi dưỡng công cụ của cường giả nghe hà đồng giải thích tào liệt trong lòng thổn thức từ góc độ này nhìn bạo nộ thần gia hỏa này thật đúng là lãng phí đem chân quý cấp sáu tài nguyên q u ă n g tại bọn hắn những n à y nhất định chết đi thi đấu đấu sĩ trên thân nhưng nghĩ lại nghĩ đến hắn lại cảm thấy đây là bạo nộ thần tăng thực lực lên một loại phương thức linh thực có thể cho thi đấu đấu sĩ sống càng lâu vì nó sáng tạo nhiều đặc sắc hơn chiến đấu cái này tài nguyên đưa lên trên bản chất cũng là tại đ ổ i lấy thực lực là cùng nhân loại nghiên cứu phát minh văn minh kỹ thuật hoàn toàn khác biệt tài nguyên đội thực lực phương thức thôi tiếp nhận linh thực nhét vào nhai kỹ tào liệt dựa vào tại khung cửa bên cạnh túi đầu nhìn về phía hà đồng người tới nơi này bao lâu? tại bạo nộ thần tín đồ bên trong xếp hàng hàng ta hà đ ồ n g đem thả xuống thay đưa tay chỉ cái mũi của mình biểu lộ có chút chất phát nơi này theo ta c ù n g ngươi ta đương nhiên hỏi là ngươi đối mặt hỏi thăm hà đ ồ n g ngắn ngủi trầm m ặ t sau mở miệng nói bạo nộ thần tín đồ không có xếp hạng ta tới trong này đã hai trăm tám mươi lăm năm hết t hệ phục vụ một trăm hai mươi tư vị thi đấu đấu, sĩ. Chỗ phục vụ thi đấu đấu sĩ bên trong người mạnh nhất ngã xuống thần bình sân thi đấu còn lại đại bộ phận đều ngã xuống thứ ba sân thi đấu Trước lúc này ta là nổi giận linh thực vườn gieo trường công bởi vì ưu tú biểu hiện mới thu hoạch được đi vào sân thi đấu hầu hạ tư cách ta trung cực mộng tưởng là vì bạo nộ thần bồi dưỡng được một vị có thể cho thần toàn lực xuất thủ thi đấu đấu sĩ ta đang tại vì cái này mục tiêu cố gắng chỉ là thuận miệng hỏi một chút lại không nghĩ rằng đơn thuần hà đồng vậy mà đem tình huống của mình toàn bộ đ ỡ ra cái này khiến tào liệt có chút ngoài ý muốn vì vậy tiếp tục d o hỏi ngươi phục vụ một trăm hai mươi b ố vị thi đấu đấu sĩ, sĩ tiềm lực hẳn là có sự hiểu biết nhất định ngươi xem ta có thể leo lên thứ mấy sân thi đấu đối mặt hỏi thăm hà đông ngẩm đầu lên quan sát tỉ mỉ về sau biểu lộ có chút do dự. cứ nói đừng ngại ta không quan tâm ta cảm thấy tiềm lực của ngươi đủ để đạp vào thần minh sân thi đấu vì bạo nộ thần dân g lên đặc sắc chiến đấu ta cảm giác ngươi đang ở đây lừa phình ta đó căn bản không phải nội tâm của ngươi ý nghĩ t à o liệt nết miệng cười nói ta tuyệt không lừa gạt ngươi ý nghĩ tiềm lực của ngươi trong mắt của ta vô cùng vô tận thử cố gắng đăng đỉnh đi khiêu chiến bạo nộ thần đi thật không có g ạ ta t không có vậy ngươi đối bạo nộ thần thể chứng minh không có lừa gà ta nhìn qua thân thể đều đang run rẩy đã nhanh muốn thút thít hà đồng tao liệt cười ha hà được rồi ngươi đi mau đi không đùa với ngươi hà đồng lúc này thở dài n h ẹ nhõm hiện nhiên đối với bạo nộ thần thể đã chạm tới linh hồn của nó danh giới cuối cùng quay người đóng cửa lại tàu liệt túi đầu hướng bị thương eo hai bên nhìn lại tại dược hiệu chưa trị dưới lúc này vết thương đã kéo màn chóc ra làn da bóng loáng như lúc ban đầu thừa dịp dược hiệu còn tại trong cơ thể r u tẩu hắn quyết định mở ra một vòng mới huấn luyện thân thể thời gian đi vào hai mươi sáu ngày sau tàu liệt lần nữa đi vào sân thi đấu để hắn cảm thấy n g o à i ý muốn chính là đối thủ lần này là từng cùng nhân loại đế quốc từng có giao thủ dị tập thế lực sâm nữ hệ chiều cao của nó tại khoảng một m năm mươi làn da hiện ra cùng vỏ cây tương tự chính là màu nâu xám con mắt là thâm thúy màu xanh biếc một đôi d à i nhỏ lỗ thai giống như là trong chuyện xưa miêu tả tinh linh đặc thù rõ r ệ t nhất là tóc không giống với nhân loại mềm mại d à i nhỏ tóc tóc của bọn nó thô giống như dây leo quấn quanh ở đỉnh đầu mặc dù kết cấu thân thể cùng nhân loại tương tự nhưng vẫn là có thể nhìn ra rất nhiều khác nhau cùng hắn nửa người trên trần trụi vẹn vẹn mặc một cái đồ lót khác biệt s â m ngữ hệ chiến sĩ mặc trên người vỏ cây sợi bệnh mà thành quần áo phía trên hiện ra tự nhiên hoa văn sắc thái trước ngực còn đeo một loại nào đó linh thực phơi khô sau chế tắc trang x ư c tỏa ra nhàn nhạt hương khí căn cứ nạn đói quân đoàn phát xuống giới thiệu. xâm ngữ hệ yêu quý tự nhiên trên người mỗi một kiện trang trí đều tượng trưng cho bọn hàn ộ i với thiên nhiên kính sợ cùng cảm ơn năm đó hắn chỗ nạn đói quân đoàn từng cùng xâm ngữ hệ từng có giao thủ ngắn ngủi vì tranh đoạt một tòa hiếm có tài nguyên hòn đảo kết quả sau cùng là xâm ngữ hệ tại bị nạn đói quân đoàn thống kích hậu chủ động rút lui nhường ra chiếm đoạt lĩnh tài nguyên điện tào liệt không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này lần nữa gặp được xâm ngữ hệ chiến sĩ nhân loại đế quốc cùng bất kỳ thế lực nào giao thủ đều sẽ thu thập thế lực đối địch tin tức thậm chí là đem tuyệt đối với chủ tộc chiến sĩ thi h ả i thông qua không gian truyền tống quảng trường mang đến chủ thành đế tu tiến hành giải phẫu nghiên cứu dùng cái này tìm kiếm thế lực đối địch nhược điểm hắn liền từng nhìn qua nạn đói quân đoàn phát xuống xâm ngữ hệ kỹ càng giải độc trong đó liền minh s ắ c nhắc tới xâm ngữ hệ nhược điểm trí mạng tại sọ đỉnh vị trí bị dây leo tóc bao phủ là một viên màu xanh sẫm v i ế n thịt tương đương với nhân loại trái tim minh s ắ c biết được nhược điểm của đối phương để t à o liệt đối với cái này chiến nhiều hơn mấy phần lòng tin khi làm đại thi đấu trên không khí tự biến thành màu đỏ tàu liệt cùng xâm ngữ hệ chiến sĩ đồng thời xuất thủ xâm ngữ hệ chiến sĩ triển khai dài nhỏ hai tay lộ ra dày đặc bàn tay dày đặc đầu ngón tay sinh trưởng nhỏ bé câu trảo đây vốn là xâm ngữ hệ tại d ầ m dạp trong rừng leo lên trợ lực lại tại giờ phút này trở thành công cụ chiến đấu t à o liệt đá ngang tại lúc này nương theo phần hông thay đổi mật lực quất hướng xâm ngữ hệ chiến sĩ đầu vũ khí lĩnh vực một tấc dài một tấc mạnh thân thể cũng là như thế đem thân thể xem như vũ khí lúc hai chân chiều dài cùng lực lượng nhất định so s o n g quyền càng có lực sát thương nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng chân một khi nhận hạn chế dễ dàng ảnh hưởng thân thể trọng tâm chiến đấu tỷ lệ sai số thấp đúng Thanh hắn đá ngang bị s â m ngữ hệ chiến sĩ đưa tay ngăn cản nhưng thân thể vẫn là hướng một bên nghiêng đúng lúc này s â m ngữ hệ chiến sĩ đột nhiên đưa tay chụp vào hai chân của hắn đã sớm chuẩn bị tàu liệt chân trái đập mạnh mượn lực lơ lửng tại rút về đùi phải đồng thời một cái trái chính đã lần nữa đánh trúng s â m ngữ hệ chiến sĩ đầu liên tục bị trọng kích nó căn bản vốn không theo tàu liệt tiết tàu đến ổn định thân hình sau bỗng nhiên nhào về phía tàu liệt đánh gục hắn trên mặt đất lợi trào tựa như gọt thịt lưỡi dao nhanh chóng rơi xuống ý thức được kỹ xảo không có chút nào thủ tháng khả năng xâm n g ợ c hệ chiến sĩ lựa chọn là thiếp thân dây dưa ý đồ thông qua lực lượng cùng lợi chảo đem tàu liệt đánh g i ế t bị quân l â y dưới tình huống khớp nối kỹ không cách nào thi triển tàu liệt trong nháy mắt bị áp chế lợi chảo mỗi một lần rơi xuống đều sẽ mang theo máu tươi về r a liên tiếp thử nghiệm tránh thoát không có kết quả về sau tàu liệt trong mắt hiện hiện một vòng lệ khí chỉ dựa vào hai tay ngăn cản tiếp tục như thế chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ trong cơ thể dấu ấn sinh mệnh hẳn phải chết không nghi ngờ trong cơ thể dấu ấn sinh mệnh hẳn phải chết khiêu đ t hắn lựa đầy hắn nâng lên hai tay lần nữa ngăn cản lợi chảo về sau. hiện đầy vết thương cánh tay gắt gao kẹp lại xâm ngữ hệ chiến sĩ cánh tay thân thể đ ố n g nhiên phát lực đem cưới tại trên người mình xâm ngữ hệ chiến sĩ quăng bay ra đi từ dưới đất vọt lên ổn định thân hình về sau đ u ô i phải của hắn hung hăng quất hướng xâm ngữ hệ chiến sĩ đầu đ ù g một k í c h này đ á ngang thế đại lực c h ầ m đem xâm ngữ hệ chiến sĩ quất ngã xuống đất sau đó chính là gió táp mưa rào liên tục gáp chế tiến công sách đầu gối chuyển xương hông mượn lực roi cách đầu tiến công t r ạ n thái dưới tàu liệt e o gánh chịu lực lượng h ạ c tâm hai đầu đùi là lực lượng kéo dài bắp chân tựa như dây thừng mu bản chân là roi sao, mượn nhờ xoay không ngừng tăng lớn cường độ mỗi một lần đá ngang rơi xuống đất lấy bàn chân làm t r ụ c ép lại lần nữa b ộ c phát đây là hắn căn cứ học phủ huấn luyện viên giáo sư tay không chém giết thuật chỗ cải tiến phương thức chiến đấu khi hắn không muốn sống tựa như công kích đến xâm ngữ hệ trên đầu dây leo bao bị phá ra màu xanh sống trái tim một kích đá bể khi làm xâm ngữ hệ chiến sĩ ngã xuống đất chết đi tàu liệt đình chỉ tiến công mồ hôi rơi như mưa chân phải sau khi hạ xuống là toàn tâm đau đớn túi đầu nhìn lại phát hiện đùi phải mu bản chân ra đều đã xé rách lộ ra bạch cốt âm u khi làm trên lôi đài trống không ký tự biến hóa tào liệt cố nén đau đớn khập khẽnh dọc theo thông đạo hướng gian phòng phương hướng đi đến mười lăm phút lộ trình vô cùng dài toàn tâm đâm nói để ý hắn biết đến đầu này thối khoái nhanh chân muốn phế rồi nghiêm trọng hơn chính là mất máu nghiêm trọng cùng sinh mệnh lực quá độ tiêu hao để hắn sinh ra m á n h liệt choáng váng cảm giác cảm giác mình tùy thời đều có thể ngất trên đường cũng may hắn kiên trì về tới gian phòng lần này hắn không đóng cửa dựa vào tại vách tường ngồi ở trên giường thở dốc chờ đợi hà đồng đến khi làm ánh mắt xuất hiện bóng chồng thời khắc hắn nhìn đã đến tay nâng khay hà đồng xuất hiện ở cửa phòng cho ta miệ cưỡng lên tinh thần tào liệt m hà đồng nghe nói lúc này dơ khay đến trước người hắn t à o liệt lúc này nắm lên trên khay linh thực nhét vào trong miệng dùng sức ngay kỹ nương theo mát mẹ cảm giác thuận tiết hầu trượt xuống thân thể hư nhược đạt được thoải mái choáng váng cảm giác yếu bớt khi hắn đem linh dược n u ố t vào kéo căng thân thể rốt cuộc đung tay m á n h liệt t ủ rũ như thủy chiều đánh tới hắn rốt cuộc không kiên chỉ nổi dựa vào ở trên vách tường lâm vào mê man không biết qua bao lâu t à o liệt tỉnh lại phát hiện hà đồng còn dơ khay đứng ở trước giường đi xuống giường tàu liệt đỡ đèo thân thể lập tức thân thể phát ra lốp tiếng bạo liệt vang túi đầu nhìn lại vết thương trên người đều đã khỏi ngươi làm sao còn chưa đi hạ tại lúc này nhìn về phía hà đồng mở miệng dò hỏi ngươi đã đạt thành năm tháng dựa theo bạo nộ thần quyết định quy củ thu hoạch được tiến về phía trước hồn kỹ các cơ hội lần thứ nhất từ ta mang ngươi tiến về phía trước vậy thì đi thôi kéo d ộ i thân thể về sau tào liệt lúc này gật đầu nói nhìn qua quay người dẫn đường hà đồng tào liệt đối nó có chút hào cảm tiếp xúc mấy lần hắn phát hiện cái này hà đồng tầm tư phi thường đơn thuần trong đầu chỉ có đối với bạo nộ thần tín ngưỡng cùng hoàn thành bạo nộ thần phân phó nhiệm vụ hàng tỷ chủng tộc san sát hại ngoại thế giới tràn ngập ngươi lừa ta gạt tranh đấu hà đồng kẻ như vậy quả thực là vậy số ít tiếp cận một giờ lộ trình hắn đi theo hà đồng đi tới sân thi đấu bên ngoài một tòa tháp cao trước hà đồng tại tháp trước dừng bước há một hướng hắn phun ra một viên màu xanh ngân ký cùng hắn thân thể t ừ n g dung nơi này chính là hồn kỹ các có thể ở bên trong học tập những cái kia đã từng khiêu chiến bạo nộ thần trí cường giả lưu lại suốt đời truyền thừa người không đi vào tao liệt hiếu kỳ do hỏi bạo nộ thần nói giống ta dạng này ti tiện nô b u ộ c không xứng tiến vào chiến sĩ địa đường đây là đối chiến sĩ vũ n h người không tức giận tại sao phải tức giận có thể đem suốt đời sở học khác ở hồn kỹ các đều là cường đại nhất chiến sĩ Ta k hà ô không n chiến nên tiến g phải sĩ, lẽ ra không nên tín bảo. Hà đồng đương lời nói gật giải thích đầu n này để tạo liệt xức sở hắn không nghĩ tới hà đồng đối với tín ngưỡng thấy như thế thấu triệt trên thực tế ta chủng tộc đã từng trong lịch sử cũng có quá lớn như vậy cương vực cùng vô số tài nguyên hòn đảo tại vĩnh viễn khuyết trương trong chiến tranh c h ỉ n ổ i nhưng vương triều không có vĩnh hằng ta chủng tộc tại một lần trong chiến dịch nên đón kết thúc nếu như không phải bạo nộ thần cho tộc ta lựa chọn trung thành cơ hội chắc hẳn liền sẽ không có ta sinh ra ta đối với bạo nộ thần trung thành tín ngưỡng còn lương đeo tiền bồi đối với thần cảm ơn nói đến đây hà đồng đưa tay chỉ hướng phía trước hơi mở rào chắn năng lượng đi vào đi đi bên trong tìm kiếm cường g i ả tung tích dọc theo bọn chúng đi qua con đường đi tìm trở thành người mạnh nhất thời cơ tàu liệt nghe nói gật đầu cất bước xuyên qua hồn kỹ các bên ngoài trong suốt rào chắn năng lượng lực cản tiêu tán hiện ra ở trước mắt chính là bà tòa pho、tượng. tòa thứ nhất pho tượng sau lưng mọc lên hai cánh hình thái dữ tợn phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu leo ra át ma mà, màu đỏ thấm làn da phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên bén nhọn lợi trào đâm thật sâu vào mặt đất tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều giữ tại lòng bàn tay pho tượng hạ in một hàng chữ lửa can ăn sân thi đấu chiến tích một trăm hai mươi ba tháng đạp vào thần minh sân thi đấu thần minh sân thi đấu chiến tích chín mươi tám tháng ba thất bại ánh mắt quét về phía tòa thứ hai pho tượng đây là một cái hình thể khổng lồ cự nhân toàn thân bao trùm tầm băng phảng p t cùng băng tuyết hòa làm một thể hai mắt lõe ra hạ thân thể khổng lồ phảng phất là từ khối băng điêu khắp m à t h à n h mỗi một khối băng tinh đều phản xạ rét lạnh ánh sáng trong tay chiến truy càng là không khí lạnh b ứ c người phảng phất một kích liền có thể đem mặt đất đông kết sương cự sân thi đấu chiến tích hai trăm m ư ơ i ba tháng đạp vào thần minh sân thi đấu thần minh sân thi đấu chiến tích một trăm linh ba tháng bốn thất bại ánh mắt quét về phía tòa thứ bà p h o tượng ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt tàu liền h o à n g hốt sinh ra h ảo giác hiện ra ở trước mắt chính là ngõ tối chỗ sâu trong bóng tối hiện hiện một bóng người thân thể của nó bị bóng tối bao trùn hai mắt lóe ra hũ lánh hào qu trong tay sắc bén thủy thủ tại đầu ngón tay nhảy vọt tựa như một đầu ẩn núp rán đ ầ u cũng là trong đêm tối t ử thần chỉ là ánh mắt tiếp xúc pho tượng liền cho tàu liệt mang đến lông tơ đứng đấy khẩn trương cảm giác bọ cập biện sân thi đấu chiến tích hai trăm ba mươi lăm tháng đạp vào thần minh sân thi đấu thần minh sân thi đấu chiến tích một trăm bảy mươi bảy tháng bốn mươi b ố thất bại chính như hà đồng nói có thể lập ở trong này mỗi một tòa pho tượng đều có đồ thần thực lực mỗi một vị thực lực đều chiếm được bạo nộ thần tán thành dựa theo hà đồng trước đó nhắc nhở hắn đi vào tòa thứ nhất pho tượng dừng đứng lại đưa tay đập vào tòa thứ nhất pho tượng bên trên lập tức, vô số tin tức tràn vào trong đầu. ý thức trong thoáng chốc hắn phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh trống trải trong sân phía trước là hắn đụng vào lửa kén ăn pho tượng đúng lúc này lửa kén ăn pho tượng run r à y tại trước mắt hắn nhanh chóng tan r ã một tiếng chim hót vang vọng chân trời pho tượng bên trên đá vụn chóc ra lửa kén ăn phía sau co vào to lớn cánh chim tùy theo triển khai như ngọn lửa hình thành lông vũ sinh động như thật g ụ c hỏa trùng sinh sau dương cánh muốn bay thấu chương xong chương một trăm m ư ơ i bảy linh hồn giám n g ụ c trưởng đụng vào pho tượng về sau tàu liệt phát hiện mình xuất hiện ở t ứ c hải không gian pho tượng tại trước mắt của hắn g ụ c hòa trùng sinh cùng vô hình địch nhân triển khai giao phong lửa k é năn chiến ký ưu nhã đến cực điểm mỗi một lần vung cánh mỗi một lần né tránh đều giống như thiết kế tỉ mỉ điệu múa động tác không ngừng quất kích phía trước vô hình địch nhân hòa diễm cùng cánh vung r a hàn mang xen lẫn hình thành một bức mỹ luân mỹ hoàn hình tượng phong cách chiến đấu của nó nhìn không chỉ có là lực lượng đọ sức càng là một trận thị giác thị kiến quá trình này không ngừng có tin tức tiến vào tàu liệt đầu góc dựa theo hà đồng giải thích hồn ký tu luyện cần hắn quan sát pho tượng chủ nhân chiến đấu quy tích dùng cái này lĩnh ngộ pho tượng chủ nhân tương quan năng lực bởi vì là ý thức quan sát cho nên mỗi một lần học tập lĩnh ngộ đều sẽ bị linh hồn, hồn g tào liệt trầm xuống tâm bắt đầu quan sát lửa kén ăn hành động ý thức đắm chìm trong đó tào liệt hai tay cũng bắt đầu đi theo lửa kén ăn động tác vô ý thức huy động động tác ưu nhã khi thì như gió mát nhẹ nhẹ đột nhiên chuyển biến làm phong mang tất lộ sát chiêu hư thực kết hợp đây cũng là lửa kén ăn phong cách chiến đấu ngay tại tào liệt cho là mình đã linh ngộ được một chút lửa kén ăn chiến ký đặc điểm lúc trong đầu chống r i n g tràn vào đại lượng tin tức hắn tưởng rằng quan sát quá trình bên trong chiến đấu ký ức khắc ở trong linh hồn của mình nhưng làm nhìn thấy đoạn này tin tức nội dung cụ thể lúc hắn tròn mắt phát hiện có thể bắt lấy được linh hồn ăn ký linh hồn ngục giam kích hoạt, phải với mục tiêu linh hồn tiến hành bắt được tào liệt linh hồn bắt được tới đường thượng hà đồng đối với hồn kỹ lĩnh ngộ học tập phương thức tiến hành tương đối kỹ càng giới thiệu nhưng cũng không nhắc tới hồn kỹ lĩnh ngộ quá trình bên trong sẽ có nhắc nhở tin tức xuất hiện mang theo nghi hoặc hắn lựa chọn đồng ý lập tức không gian ý thức phát sinh biến hóa một tòa khổng lồ kiến trúc chống giống đột ngột từ mặt đất mọc lên đem lửa kén ăn bao phủ phản phất là từ thời không trong cái khe mà đến tòa này kiến trúc khổng lồ mang theo một cỗ kho nói lên lời quỷ dị khí tức vách tưởng từ một loại không biết tên màu đen vật liệu đã xây thành mặt ngoài che kín ký hiệu ký dị cùng đồ án. mọc ra pha tạp cỏ s ỉ rêu cùng hớn cho tàu liệt một loại hoang vu mà quỷ dị cảm giác lúc này một vòng huyết nguyệt tự xây trúc bên trong dân g lên tia sáng chiếu xuống ký hiệu cùng đồ án lấp lóe thăm thảm lục quang không thể nói nói lực lượng lạng yên lưu động tẩy đi kiến trúc bức tường pha tạp cùng vết tích n g ụ c giam t ò a nhà hình tháp tại lúc này hướng lên bầu trời dựng thẳng lên đỉnh bén nhọn mà sắc bén ngọn tháp phản g phất là muốn đâm rách chân trời huyết nguyệt nâm hậu dày đặc sương mù sám tạo ý thức trong không gian tràn h p đem tỏa này cổ lão kiến trúc bao khỏa một đầu hướng trong kiến trúc bao ven đường hành lang chật hẹp phức tạp trên vách tường tre kín vết dỉ loang l ỗ lưới sắt cùng xích sắt trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời sợ hãi cho hắn mang đến mánh liệt bất an tựa hồ dọc đường mỗi một đạo cửa sắt phía sau đều giam giữ lấy to lớn kinh khủng không bao lâu tàu liệt dừng bước lại lui lại một bước về sau hắn nhìn hướng một bên cửa sắt cùng lúc trước cửa sắt khác biệt cánh cửa sắt này bên trên vậy mà in lửa kén ăn hình tựa cầu tới gần hai bước hắn đưa tay đặt tại trên cửa sắt đúng lúc này đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn trước mắt của hắn hiện, hiện bị cầm tù tại nhà giam ở bên trong toàn thân bị m à u ưu lục năng lượng tỏa liên quấn quanh lửa kè n ă n từng k i a từng sợi năng lượng thông qua xiềng xích rút ra để lửa kè năn tại thống khổ dãy r u a kêu to linh hồn tụ phạm lửa kè năn linh hồn trạng thái không trọn vẹn nhưng khắc linh hồn năng lực lửa kè năn trên múa bá thiên t r ạ m phệ hồn cắn linh hồn cường độ cấp sáu tổn hại cường độ chịu ảnh hưởng nhưng sản xuất thống khổ lực lượng ba trăm bốn mươi tám giờ linh hồn giám g ụ c trường tạo liệt năng lực linh hồn phong thích linh hồn cầm tủ câu hồn tỏa linh hồn phong thích nhưng phong thích bị giam giữ tại linh hồn mục giam tụ phạm để nó lấy ý thức hình th có thể đem bị linh hồn tinh luyện mục tiêu giam giữ tại linh hồn ngục giam hoặc là đem phóng thích sau linh hồn một lần nữa giam giữ tại ngục giam câu hồn tỏa có thể đem chết đi mục tiêu linh hồn vẽ gia nhập linh hồn ngục giam tiêu hao thống khổ lực lượng đối với linh hồn tiến hành tinh luyện sau nhưng giam giữ tại linh hồn lao t ủ còn thưa thống khổ lực lượng mười hai điểm tiêu hao thống khổ lực lượng nhưng khắc họa t ủ phạm năng lực trong đầu hiện hiện tin tức để t ạ o liệt đ ố n g nhiên ý thức được chính mình kích hoạt lên một hạng khó lường năng lực x u y n qua đi tới nơi này cái thế giới hắn đã từng huyễn tưởng qua chính mình có được năng lực đ ặ t h nhưng đã trải qua tiền tuyến tàn khốc sinh tử về sau h cũng không cho rằng chính mình khác thường tại thường nhân chỗ đặc thù thậm chí nội tâm sớm đã làm xong vì viễn trinh kế hoạch chiến tử chuẩn bị nhưng trong đầu tin tức lại làm cho hắn hiểu được chính mình thật sự đã có được cái gọi là người xuyên việt phúc lợi loại năng lực này từ đầu đến cuối không có kích hoạt là bởi vì hắn thủy chung đều không có đạt được tinh luyện sau linh hồn nhưng lần này tiến vào hồn k í c á c t để hắn tiếp xúc đến bị bạo nộ thần tinh luyện không trọn vẹn linh hồn cái này cũng giúp hắn kích hoạt lên tiềm ẩn năng lực đặc thù cái gọi là linh hồn giam như mặt chữ ý tứ là giam giữ linh hồn địa phương đồng c dạng là nắm giữ một kỹ năng lực của hắn mang đến trực tiếp khắc tấn so lĩnh ngộ học tập càng đơn giản hơn thô bạo thu hoạch được cường đại như thế năng lực cảm thấy vui mừng đồng thời tạo liệt bỗng nhiên có chút lo lắng hắn đem lửa kẽ năn linh hồn cầm tù với mình linh hồn trong mục giam đây có phải hay không sẽ khiến bạo nộ thần chú ý nếu như bị bạo nộ thần cho để mắt tới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đã có rời đi ý nghĩ trong không gian ý thức đột ngột từ mặt đất mọc lên linh hồn n g ụ c giam tiêu tán thành vô hình trôi nổi tại không trung huyết n g u y ệ t cũng biến mất theo t à o liệt ý thức trở về nhục thể nhìn về phía đứng lặng trước người lửa kén ăn pho tượng t à o liệt rút về tay sau lại lần đẻ xuống làm hắn không nghĩ tới chính là ý thức của hắn lần nữa bị đưa đến thức hại không gian lửa kén ăn pho tượng ở trước mắt nhanh chóng tan giã hắn vốn cho rằng lửa kén ăn không trọn vẹn linh hồn đã bị mình bắt được gấn lý thuyết hồn kỹ hội triển lãm thất bại lại không nghĩ rằng hồn kỹ học tập vẫn có thể tiếp tục tiến hành ngắn ngủi có lẽ linh hồn n g ụ c giam cầm tù chỉ là lửa kén ăn linh hồn một bộ phận khắc họa hồn kỹ cái kia bộ phận còn giữ lại tại trong pho tượng nếu như là khả năng này hắn cũng là không cần lại lo lắng rút ra pho tượng linh hồn sẽ bại lộ năng lực của mình từ đó làm cho nghênh đón bạo nộ thần truy sát nghĩ tới đây tào liệt đưa mắt nhìn sang cái khác pho tượng tầng thứ nhất bị phân chia thành nhiều cái không gian hắn chỗ không gian ngoại trừ lửa kén ăn còn có hai tòa pho tượng nếu như có thể đem đứng lặng tại trong tầng thứ nhất pho tượng linh hồn toàn bộ hấp thu thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đạt được b ộ phát thức tăng trưởng không có quá nhiều do dự hắn đi vào tòa thứ hai pho tượng trước đưa tay đặt ở pho tượng bên trên lập tức không gian ý thức lần nữa hiện hiện hiện ra ở trước mắt chính là một bộ bên ngoài thân bị b ă n g xương bao t r ù n b ă n g xương cự nhân hình tượng suy nghĩ qua trong giây lát linh hồn n g ụ c giam đột ngột từ mặt đất mọc lên bao phủ xương cự nhân trong đó trong óc của hắn tùy theo c h ả n vào cầm tù t i n tức xương cự nhân linh hồn trạng thái không trọn vẹn nhưng khắc linh hồn năng lực thiên băng truy băng phong thiên lý cực hàn thân thể linh hồn cường độ cấp sáu tổn hại cường độ c h ị ảnh hưởng nhưng sản xuất thống khổ lực lượng ba trăm bốn mươi chín giờ đem xương cự nhân linh hồn cầm tù về sau tàu liệt đi vào tòa thứ ba pho tượng trước đem tòa thứ ba pho tượng chủ nhân bọ cạp biện linh hồn cầm tù về sau hắn xuyên qua vô hình rào chắn năng lượng đi vào hồn kỹ các tầng thứ nhất c h ứ ơ hai không gian hiện ra ở trước mắt đồng dạng là ba tòa pho tượng tòa thứ nhất pho tượng là một cái tên là hình lôi quái vật thân hình của nó tựa như rồng thân thể h ố n lượn hướng lên tràn ngập lực lượng cùng minh nghiêm lân phiến cho dù ở pho tượng trạng thái dưới vẫn long lánh địa quang mở ra miệng lớn cùng lợi trào tựa như muốn ngạo về trước phương đ ị n nhân đang cùng pho tượng tiếp xúc về sau ý thức tiến vào thức hải không gian hiện ra trước mắt là hình lôi pho tượng nương theo pho tượng bên trên hòn đá c h ó c ra bầu trời trời ưu ám rơi xuống to cỡ miệng chén màu tím lôi đ ỉ n h không ngừng trọng kích pho tượng mỗi một đạo lôi điện đánh xuống đều tựa hồ tại vì pho tượng này rót vào sinh mệnh lực hình lôi mở ra t r â n mắt trong hai mắt lóe ra lôi đỉnh hồ q u a n g điện quanh thân tùy theo hiện hiện lượn lờ hồ q u a n g điện phản phất có thể khống chế thiên địa lôi điện ngang to tiếng gầm gừ vang vọng chân trời tránh thoát pho tượng trói buộc hình lôi bay về phía bầu trời xoay quanh với thiên tế nhưng tàu liệt không có chờ hình lôi biểu hiện ra năng lực liền gọi ra linh hồn giam nương theo cổ lao kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên trôi nổi tại chân trời hình lôi bị lực lượng vô hình chấn áp rơi xuống cuối cùng bị phong ấn tại lồng g i a m bên trong trong đầu của tàu liệt tùy theo hiện hiện hình lôi tin tức linh hồn tu phạm hình lôi linh hồn trạng thái không trọn vẹn nhưng khắc linh hồn năng lực lôi đình phá phá thức ư ơ hùng chấn c ự u tiêu linh hồn cường độ b ả y cấp tổn hại cường độ chịu ảnh hưởng nhưng sản xuất thống khổ lực lượng năm trăm bốn mươi tám giờ liên tiếp phong ấn sáu tòa trong pho tượng còn sót lại linh hồn về sau tàu liệt đi hướng tầng thứ nhất màn thứ ba không lại phát hiện chính mình đâm vào không hình rào chắn năng lượng bên trên không cách nào lại tiếp tục đi tới ý thức được tầng dưới c h ó t sân thi đấu chỉ có thể để xem ma học tập sáu tòa pho tượng hồn kỹ t à o liệt không có cơ cầu linh hồn n g ụ c giam giam giữ sáu cái tù phạm từng cái đều có chém giết nguyên trùng thần năng lực hắn đã phi thường thỏa mãn tiếp xuống hắn phải hiểu rõ chính là như thế nào thông qua tiêu hao thống khổ lực lượng đem cái này sáu cái tù phạm năng lực khắc họa với mình linh hồn đi ra hồn k ỹ cắt hắn phát hiện hà đồng sớm đã rời đi dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến tạo liệt hao phí một giờ về đề phòng đóng cửa lại ý thức của hắn chìm vào thức hải linh hồn mục giam lại lần nữa hiện hiện lúc này linh hồn mục giam sản xuất thống khổ lực lượng đã đạt đến hai cái này đủ để cho hắn khắc họa một hạng năng lực lật nhìn sáu cái tù phạm năng lực đặc điểm về sau t à o liệt lựa chọn cái thứ nhất tù phạm lửa kén ăn linh hồn năng lực lửa kén ăn chiến múa nương theo thống khổ lực lượng tiêu hao liên quan tới loại năng lực này tin tức tương quan t r à n vào trong đầu hắn trực tiếp học xong cái này chiến kỹ sử dụng phương thức phản phất như là lúc sinh ra đời tự mang năng lực thiên phú căn bản vốn không cần lại củng cố học tập cùng nói là học được dùng lĩnh nộ g hai chữ hình dung hiển nhiên càng thêm chuẩn xác rời khỏi linh hồn một giam tàu liệt đi hướng gian phòng cuối cùng đẩy cửa ra đi vào hồ nước vừa bắt đầu diễn luyện lửa kén ăn chiến m ú a là một môn bá đạo cùng kỹ thuật kết hợp cận chiến võ kỹ đã có cương mánh vô cùng khí thế bàng bạc tiến công cũng có quỷ dị xào trá hư thực s á t chiêu nhắm mắt lại thân thể đi theo linh hồn ký ức thi triển loại cảm giác này rất kỳ diệu thân thể thay đổi ở giữa phản g phất hóa thân một cái bay lượn chân trời lửa kén ăn dương cánh quan sát mặt đất khí thế khi người thi triển hồn kỹ quá trình trong cơ thể khí huyết như giang hà lao nhanh hội tụ ở hai tay giờ phút này hai tay tựa như cánh đã nhưng dương cánh bay cao trực trung vân tiêu cũng có thể hóa thành cương đao xé rách tầm mây đi theo linh hồn ký ức chỉ dẫn tạo liệt thân hình nhanh chóng khi thì như kiểu quỷ mị hư vô trôn t r a n h lướt ngang linh động phiêu giật khi thì lại như ương kích trường không tấn mánh lăng lệ bàn tay hiện lên thủ đao hình dáng lúc hàn mang như gió táp mưa rào trụt về phía phía trước bàn tay nắm tay lúc như lưới dao trở vào bao ẩn nấp sát ý nương theo tiến công cùng phòng ngự tư thế không ngừng hoa nổi thư thực sát chiêu hạ không khí đều phản phất bị cố lực lượng này vỡ ra đến một chiêu một thức phát ra bén nhọn g à o thét như lửa kén ăn hấp vang khi làm tàu liệt thu hồi hai tay mở mắt ra phát hiện thân thể của mình tố chất tựa hồ tại lĩnh nộ quá trình bên trong đã nhận được tăng lên không nhỏ chính như hà đồng nói hồn kỹ là linh hồn quá trình tu luyện linh hồn cường đại cũng đem phản hồi tại nhục thể lần này l i n h ngộ để tạo liệt đối với kế tiếp thi đấu đã có mãnh liệt lòng tin bị tóm đi vào nổi dẫn sân thi đấu có lẽ không phải ác mộng mà là một lần quật khởi kỳ ngộ tại ngoại giới nào có nhiều như vậy thuần túy cường giả linh hồn có thể cung cấp hắn giam giữ khắc họa nhưng ở chỗ này chỉ cần hắn không ngừng hướng thi đấu thang trời thượng tầng leo lên hồn kỹ các quyền hạn sẽ từng bước b u n g ra hắn có thể giam giữ đại lượng linh hồn của cường giả cũng thông qua tiêu hao thống khổ lực lượng lĩnh ngộ bọn chúng suốt đời sở học dạng này hoàn cảnh lớn lên ngoại gi cũng coi là nhân họa đ ắ c phúc thời gian đi vào hai mươi lăm ngày sau t à o liệt lần nữa đứng ở thi đấu trên lôi đài lần này đối thủ của hắn là một cái có tê giác đầu quái vật nó ra nhìn d à y đặc cừng rắn làn da hiện lên màu nâu đậm cảm nhận p h ả n phất đi qua tuế nguyệt t ẩ y lễ làm đ ộ n g ra cường đại tính cứng cỏi tứ chi của nó và vỡ nhảy lên phía sau lôi đài để mặt đất tùy theo chấn động trên thân đặc thù rõ rệt nhất là cái chán một cái sừng cùng làn da chặt chẽ tương liên tựa như một thanh sắc bén trường kiếm lấp lói hàm mang tại trên người của nó con mặc bị bắt tới trước mặt trên thân da thu chiến giáp phía trên khảm nạm lấy các loại phủ văn thần bí dưới ánh mặt trời lấp lóe quang mang nhàn nhạt quan sát hơn t r ă m cuộc chiến đấu t à o liệt phát hiện một cái đặc thù mặc trên người mang chiến giáp lại chiến đấu đến hiện tại cũng không có thay đổi thi đấu đấu sĩ thực lực phổ biến tương đối mạnh hắn lúc mới tới trên thân cũng mặc một bộ nhân loại đế quốc trận chiến mở màn bộ nội giáp kết quả không ra hai trận chiến đấu chiến giáp liền tàn phá đến không cách nào sử dụng mặc lên người sẽ chỉ ảnh hưởng đến chiến đấu chỉ có thể đem c ở i tháng liên tiếp sáu trận còn có thể mặc mang chiến giáp chỉ có hai loại khả năng chiến giáp lực phòng ngự đủ mạnh liên tục đối chiến sáu trận đều không có bị hao tổn nghiêm trọng còn có một có thể là Đối p h ư tê giác lần g i h i ế n đều chiến n giải bản sĩ phản g t ứng cũng là phi thường nhanh chóng ý thức được chính mình dẫn đầu sẽ bị đánh trúng tiến công tư thái đột nhiên chuyển biến làm phòng thủ cánh tay phải bỗng nhiên nằm ngang ở cái cổ ý đồ ngăn cản trọng quyền thấy cảnh này trong mắt tàu liệt hiện hiện một vòng lăng lệ nắm tay tay phải đột nhiên biến hóa thành thủ đao nhìn như tụ lực sau buộc phát một kích lại tại tiến lên trên đường trong chớp mắt cải biến vị trí công kích một cái thủ đao chém vào rắn rắn chắc chắc đâm vào tê giác chiến sĩ lồng ngực hư thực kết hợp đây cũng là lửa kén ăn chiến m ố i chỗ đáng sợ khi hắn rút tay ra cánh tay mang theo một chùm màu tươi lòng bàn tay nhựa một viên vỡ vụn nhảy lên viên thịt tê giác chiến sĩ thân thể run rẩy lui lại hai bước tẩm vang ngã xuống đất tàu liệt tại lúc này quay người đi hướng đường hầm cũng không q a y đầu lại đưa trong tay viên thịt ném hướng phía sau l c h u y ề n thuyết hải vực thi đấu lôi đài liên tục chín phen thắng lợi về sau tàu liệt nên đón chính mình thứ mười c h i ế n chỉ cần một trận chiến này thắng lợi hắn đem đạp vào thang trời tiến về phía trước thứ hai sân thi đấu ở trong đó khiêu chiến mạnh hơn thi đấu đấu sĩ nhảy lên lôi đài hắn n g mở đầu nhìn về phía đối thủ đối thủ lần này thân hình dài nhỏ khuôn mặt mơ hồ chỉ có một đôi đôi mắt thâm thúy có thể thấy rõ ràng thân thể giống như bị đánh bóng rèn luyện qua cây gậy t r ú c trên người bắp thịt đường con trôi chạy chặt chẽ hiện ra rực rỡ đầu đằng sau tung bay một cây giống như là khăn trùm đầu màu bạc băng d u chiến đấu khai họ tương tự cây gậy trúc bóng dáng hóa thành quỷ mị nhanh chóng lân đến gần t a o liệt t h ấ thế lúc này tùng quyền hiện lên thủ đao hình dáng chém vào liên tiếp mà ở thủ đao sắc bổ chúng cây gậy trúc bóng dáng lúc thân hình của nó lại là bỗng nhiên triệt thoái phía sau bắt đầu vòng quanh hắn du tẩu sau đó mỗi một lần di động đều lộ ra lơn lửng không cố định p h ả n phất cùng không khí chúng quanh hòa làm một thể thỉnh thoảng ở trên người hắn lưu lại lợi trào vết máu cây gậy trúc bóng dáng tốc độ càng lúc càng nhanh hóa thân do tác chật trái chật phải chật trước chợt về sau để tàu liệt hoa mắt khó mà nắm lấy nó chân thực quy tích ý thức được lửa kén ă n g chiến múa lúc này khó mà cử đi tác dụng hắn quả quyết thay đổi chiến kỹ hai chân tại lúc này tách ra lấy trung bình tấn tư thái đứng thẳng sau khi hít sâu một hơi lồng ngực có chút chập trùng hai tay tại lúc này chậm rãi nâng lên lòng bàn tay hướng lên ngón tay có chút k ố i lượng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh quá trình này thân thể dần dần ngưng thực ha. hai tay triển khai tầng một kim quang nhàn nhạt từ bên ngoài thân hiện hiện bao phủ cả người hắn trong đó kim quang này từ khí huyết ngưng tụ mà thành tựa như một tôn không thể phá vỡ kim trung ủy mị cây gậy trúc bóng dáng lợi trào đập ở phía trên Phát ra khi i loại giao m k í c t ế n vang. g Tàu làm i ệ t động cây c gậy tại lúc n trúc bóng dáng giống thế công bùn bên trong, nhưng lại, lộ ra lại lần nữa đến tàu liệt tùy theo hấp khí công kích rơi xuống bên ngoài thân kim quang bên trên trong nháy mắt hắn bỗng nhiên hơi thở lập tức kim quang đột nhiên bắn ra giống như tường đồng vách sát đánh vào phía trên lợi chảo bị một cố cường đại phản tác dụng lực lượng bắn bay liên đới lấy cây gậy trúc bóng dáng đi theo hướng về sau ném đi cách xa mấy mét sau khi hạ xuống lại hướng về sau trượt ra mấy mét mới đứng vương bóng dáng lúc này tàu liệt tựa như một tôn bất động minh vương chỉ là đứng bình tĩnh lập liền cho cây gậy trúc bóng dáng mang đến mánh liệt uy hiếp đây là tàu liệt cầm tù cái thứ sáu tù phạm giao phó cho năng lực của hắn tù phạm tên gọi sắc ngự là một cái thân cao hơn m ộ mươi mét hình người quái vật nắm giữ một hệ liệt năng lực đều cùng phòng ngự có quan hệ hắn hiện tại sử dụng năng lực tên là như núi là sắc ngự phòng ngự cường đại nhất chi trong cơ thể khí huyết du t ẩ u lúc tự động ngưng kết thành một đạo đặc biệt phòng ngự quy tích phóng ra kim quang giống như tường sắt kiên cố tiếp xuống giao thủ tàu liệt đều không có chủ động xuất thủ tùy ý cây gậy trúc bóng dáng ở bên cạnh tung bay ta từ l ù l ù bất động phát hiện liên tục tiến công đều không thể đột phá phòng ngự cây gậy trúc bóng dáng thể lực rõ ràng hạ xuống thậm chí tâm tính bên trên cũng phát sinh biến hóa công kích trở nên vội vàng nắm lấy cơ hội tàu liệt lần nữa bắn bay cây gậy trúc bóng dáng đồng thời hoán đổi chiến kỹ đưa tay ở giữa long hống âm thanh trống dông vang lên trong cơ thể khí huyết hướng lòng bàn tay phải hội tụ vung quyền đánh ra sau khí huyết dâng trào chuyển hóa làm từng tia từng sợi màu tím hồ quang điện phi hành bên trong nhanh chóng lớn mạnh hóa thành một cái g i ữ tợn đ ị a lòng hung dữ cắn xuống xoạ x o ạ n thanh thúy cắn vào tiếng vỡ vụn vang lên một k í c h phía dưới cây gậy trúc bóng dáng trong nháy mắt bị xé rách thành hai đoạn chiến đấu kết thúc tàu liệt nhảy xuống lôi đài quay người đi hướng đường hầm v ề đến phòng không bao lâu tiếng đập cửa vang lên đến đúng vậy quen thuộc hà đồng chỉ là lần này trên tay của nó không có bưng lấy chứa linh thực màu xanh lá k h y dũng cảm đấu sĩ ngươi đã dẫn đường tàu liệt sau khi gật đầu đứng dậy quay đầu mắt nhìn gian phòng nơi này cũng không có hắn cần mang theo đồ vật đi theo hà đồng hướng thang trời phương hướng đi đến hắn túi đầu nhìn về phía đi ở phía trước hà đồng d o hỏi ta linh thực đâu có phải hay không bị ngươi nốt riêng dũng cảm đấu sĩ ta thân vì bạo nộ thân nô lệ sao lại vì một gốc linh thực bàn tín ngưỡng cái kia linh thực đâu ngươi đã tiến vào cấp hai sân thi đấu lẽ ra đạt được càng tốt hơn nghe thế lời nói tàu liệt hít sâu một hơi cấp hai sân thi đấu thắng lợi cho bảy cấp linh thực bảy cấp linh thực là cái gì khái niệm hạn tự nhiên rõ ràng tại nhân loại đế quốc nếu như là n g o ạ i ý muốn lấy được bảy cấp linh thực giao cho đế tu giáo hội lấy được khen thưởng có thể tại chủ thành đế tu đổi một bộ p h ò n g nhân loại đế quốc tám trăm linh triệu nhân khẩu có thể ở tại đế tu thành chỉ là số rất ít cái này đã có thể nói rõ bảy cấp linh thực giá trị nhân loại đế quốc rộng lớn cương vực bên trong vô số tài nguyên hòn đảo ở bên trong có thể sản xuất bảy cấp linh thực không đủ nàn tòa bị coi là hạch tâm tài nguyên hòn đảo cái này tài nguyên hòn đảo cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt thường xuyên phải đối mặt tả thần giáng lâm cùng cấp đoạt đoàn nguy cơ mỗi ngày đều sẽ có đại lượng chiến sĩ vì thủ hộ hòn đảo chiến tử cấp sáu linh thực cùng bảy cấp linh thực nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc nhưng luận giá trị một trăm gốc cấp sáu linh thực cũng không đổi được một gốc bảy cấp linh thực nhân loại đế quốc linh thực bồi dưỡng công thường thường cần hao phí cả một đời mới có thể bồi dưỡng một nhóm bảy cấp linh thực sản xuất đối mặt hắn hỏi thăm hà đ ồ n g gật gú đáp ý làm sao có thể đương nhiên là cho ngươi hai gốc cấp sáu linh thực rồi trong miệng ngươi bảy cấp linh thực hẳn là chỉ là huyền cấp linh thực đó là năm d i a i sân thi đấu chiến sĩ mới có tư cách dùng ăn đồ vật nghe t h ấ lời nói tào liệt mới ý thức tới chính mình lĩnh hội sai rồi nhưng cũng có thể nghe ra tiếp tục trèo lên trên bạo nộ thần cho g a phúc lợi sẽ càng ngày càng tốt bảy cấp linh thực cũng sẽ là cái nào đó giai đoạn thắng lợi khen thưởng nghĩ tới đây hắn không khỏi do hỏi bạo nộ thần lấy ở đâu nhiều như vậy phẩm chất cao linh thực bạo nộ thần quyến tộc nộ tộc thế nhưng là đặt chân trong truyền thuyết b i ể n thế lực bọn chúng chiếm đoạt lĩnh một khối truyền thuyết tài nguyên dù cho mỗi ngày không hề làm gì tài nguyên trong giếng cũng sẽ phun ra đại lượng hiếm có tài nguyên thậm chí là thuần túy thần lực kết tinh nghe thế lời nói tào liệt lúc này bắt được trọng điểm hắn rất sớm đã từng nghe nói hải ngoại cuối cùng có một cái đ ư ợ xưng là truyền thuyết hải vực hoặc là trung tâm hải vực thần kỳ phương nơi đó mỗi phút mỗi giây đều tại sản xuất vô tận c ự c phẩm tài nguyên cũng có vô số tân sinh nguyên trùng thần sinh ra cũng bởi vậy hấp dẫn đại lượng chủng tộc mạnh mẽ thế lực tranh nhau tiến về phía trước cấp đoạn cùng so sánh hải ngoại địa phương khác đều chỉ có thể xem như đất nghèo không có tiếp cận ngụy thần cấp lực lượng ở trong đó giống như tà ạ binh lúc nào cũng có thể bị tài nguyên lúc buộc phát năng lượng chiều chốt vùi bởi vậy có thể phỏng đoán bạo nộ thần thực lực cường đại đã đến loại nào hoàn cảnh khó trách bạo nộ thần không đem cấp sáu linh thực coi là chuyện đáng kể có l e đối với thần q u ế n tộc mà nói tại loại này linh khí nồng đậm đến không ngừng xuất hiện tài nguyên buộc phát triều địa phương cấp sáu linh thực chỉ là một năm một lần thành thục phổ thông thu hoạch thôi nghe thế lời nói hà đồng cũng không quay đầu lại lắc đầu nói ngươi nói sai rồi trong miệng ngươi cấp sáu linh thực chỉ là t ầ n liệu cỏ chúng ta xưng là thuật cấp linh thực loại này thu hoạch không phải một năm một lần thành thục mà là ba ngày một lần thành thục chính xác hơn nói là ba cái sóc lúc sáu mươi tám giờ một lần thành thục ta tại đi vào sân thi đấu trước đó từng là phục vụ tại bạo nộ thần gieo trồng vườn công nhân ta rất rõ ràng loại này linh thực ở mảnh này phì nhiều đất đai giới sinh trưởng thành t h ụ thu hoạch thời gian t chỗ kia thật sự là ghê gớm nhân tộc ta tương lai nhất định phải rét đi vào nhìn một cái nếu như của n g ư ơ i chủng tộc đủ cường đại cuối cùng cũng có một ngày có thể đặt chân nơi đó truyền thuyết hải vực mới là một cái cường đại chủng tộc nơi sống yên ổn cũng chỉ có đặt chân truyền thuyết hải vực chủng tộc tại vô tận tài nguyên quán thâu dưới có thể trưởng thành là chống lại vô tận hát triều vượt qua kỷ nguyên trung yên siêu cấp thế lực t à o liệt bước chân dừng lại ngươi biết vô tận hát triều truyền thuyết hải vực chủng tộc thế lực lớn cũng biết vô tận hát triều đó là hủy diện kỷ nguyên lực lượng đáng sợ truyền thuyết hải vực các đại thế lực đối với tài nguyên kịch liệt cạnh tranh phía sau chính là vì trổ hết tài năng trở thành vượt qua kỷ nguyên hủy di không từng nghe nói cái nào chủng tộc là cái trước kỷ nguyên kéo dài tới khả năng chưa hề có thế lực thành công qua đi nhưng vấn đề này ta không có cách nào cho ngươi chính xác trả lời có lẽ chỉ có v ị đại bạo nộ thần mới biết được t r ậ n tướng nghe đến đó tao liệt đối với truyền thuyết h ả i vượt sinh ra mãnh liệt hứng thú hà đ ồ n g nói những tin tình báo này đối với nhân loại đế quốc cực kỳ trọng yếu nhưng hắn muốn đem quy tắc này tình báo mang về trước tiên cần phải từ trong này đi ra ngoài hai giờ lộ trình đi theo hà đ ồ n g đi và vốn lượt hướng lên lơ lửng cầu thang chỗ tao liệt vốn cho rằng hà đông sẽ ở lúc này rời đi đã thấy hà đông tiếp tục đi tại trước người mình dẫn đường người không quay về s a o không trở về sau này ta sẽ đi theo ngươi trái phải vì ngươi cung cấp phục vụ vì sao tại tầng dưới chót sân thi đấu ta đồng thời phục vụ tại mười cái thi đấu đấu sĩ nhưng chỉ cần ta phục vụ đấu sĩ trong có người đặt chân thứ hai sân thi đấu ta là hắn cung cấp đơn độ c phục vụ cho đến hắn khiêu chiến bạo n ộ thần hoặc là tại leo lên thi đấu thang trời quá trình bên trong chế i n tử sau đó một lần nữa trở lại tầng dưới chót sân thi đấu ngươi phục vụ thi đấu đấu sĩ bên trong người mạnh nhất là ai nó pho tượng hiện tại đứng ở hồn ký cắt ngươi khẳng định gặp qua ai nó gọi hình lôi là một cái phi thường lợi hại thi đấu đấu sĩ t ừ n g đạt được bạo t nộ h ầ n t n t h ư tưởng ngươi ở n tin n g g ta một có à y cũng sẽ đi đến hình sẽ đi lời ô i cao như vậy độ. Nghe thế vậy độ. l nói tao liệt người, có lẽ ta tỷ so lẽ gửi, với nó đi có được càng nó sẽ n xa, hà ư như... Chiến thắng bạo nộ thần. Nghe thế h lời nói nộ bạo đồng liên tiếp lắc đầu của ngươi phát triển phi thường nhanh chóng lúc trước năm trận thi đấu thụ thương nghiêm trọng đến sau năm trận nhẹ nhõm thắng địch tiềm lực trưởng thành trói sáng nhưng cùng đỉnh cấp tiềm lực chiến sĩ so sánh vẫn là kém không í t ngươi phải hiểu được chính là tiến vào thần minh sân thi đấu cùng khiêu chiến bạo nộ thần thậm chí chiến thắng bạo nộ thần là ba loại khái niệm bạo nộ thần rốt cuộc mạnh cỡ nào các ngươi nhân tộc ta có nghe thấy Con cháu của ta hậu ta đối ạ tại bạo đạt bạo tại i linh tiêu thi chi cái chiến, kia ngươi thần bắt từng ta nộ thần cùng nhân tộc cái nào đó ra từng có một trận chiến, ra kia tại các trong nhân tộc thực lực như thế phụ hồn chuẩn chúng nhân hỏa hỏa nhân như cận cường cáo cùng có các lực nộ bọn nộ nào nào. vì độ đấu đấu đó đ sĩ, ra ra mặt hỏi thăm tào liệt lập tức nghĩ tới hắn nạn đói quân đoàn quân đoàn trưởng cùng bạo nộ thần giao thủ ngắn ngủi nghĩ tới đây hắn trầm giọng mở miệng nói nhân tộc ta người mạnh nhất thứ nhất ta biết hắn cùng với bạo nộ thần từng có giao thủ ngắn ngủi cuối cùng bại lui đang tại đi lên hà đồng tại lúc này quay người nhìn qua tào liệt gật đầu nói Các n g ư ơ i người mạnh nhất giao thủ chỉ là bạo nộ thần đông đảo thần lực phân thân thứ nhất n g ư ơ i cảm thấy bạo nộ thần chân thần thân thể mạnh bao nhiêu tê thật hay giả n g ư ơ i đối với bạo nộ thần t h ể c h ứ n g m i n h t h ự c sự n ó i t h ậ t t a lấy bạo nộ thần tín ngưỡng phát t h ể nói tới tuyệt vô hương nôn nghe thế lời nói tào liệt trợn tròn mắt hà đồng xưa nay không dám cầm bạo nộ thần phát t h ể nói đùa đã dám nói thế với tất nhiên là nói thật nạn đói c h i chủ thực lực tại thập đại quân đoàn trưởng bên trong có lẽ không phải mạnh nhất nhưng thực lực đủ để đứng vào năm vị trí đầu lại không cách nào chiến thắng bạo nộ thần một bộ thần lực phân thần cái này đủ để thấy nộ thần bản thể đáng sợ đến cỡ nào Quả nhiên cấp hai vào t sân thi u y ế h vượt thần đấu ở vào đám mây phía trên đồng dạng là một tòa chiếm diện tích bắt ngát sân thi đấu không gian trung tâm nhất khu vực chính là đài thi đấu sân thi đấu chung quanh là cung cấp thi đấu đấu sĩ ở lại mây phỏng tại dưới sự an bài của hà đồng hắn vào ở sân thi đấu đi về phía nam phương hướng một gian mây phỏng căn cứ hà đồng giới thiệu quy tắc của nơi này cùng tầng dưới chót sân thi đấu đồng dạng hắn cần từng cái trăng non tiếp nhận một trận thi đấu khiêu chiến chiến thắng đối thủ phương thức chỉ có một cái kia chính là giết chết đối thủ thất bại liền mang ý nghĩa tử vong trên thực tế thi đấu ở trên đảo cũng có sau khi chiến bại có thể sống sót địa phương cái kia chính là thần minh sân thi đấu bạo nộ thần có thể cho phép đi đến giai đoạn này thi đấu đấu sĩ sau khi thất bại một lần nữa tái chiến nhưng ngoại trừ thần minh sân thi đấu cái khác giai đoạn sân thi đấu thất bại liền mang ý nghĩa tử vong trong phòng chờ đợi hồi lâu hà đồng cầm hai gốc địa ất thảo đến nhưng hắn vẫn không vội vã phục d ụ n g mà là hỏi thăm hà đồng cấp hai sân thi đấu nhưng có thẳng tới hồn kỹ các phương pháp đối mặt hỏi thăm hà đồng đương nhiên lật đầu tiến vào cấp hai sân thi đấu người đã thu hoạch được quan sát tầng thứ nhất hồn kỹ các tất cả hồn kỹ quyền hạn hiện tại chỉ cần tiến về phía trước cấp hai sân thi đấu không gian điểm truyền tống liền có thể trực tiếp tiến vào hồn kỹ các học tập nói xong hà đồng há m ồ m hướng hắn phun ra một viên ấ n ký cùng hắn thân thể tư dung hiển nhiên này cái ân ký đại biểu mới quyền hạn mở ra mang ta đi so sánh với lưu tại trong phòng rèn luyện tao liệt càng muốn hơn đi hồn kỹ các thu thập linh hồn của cường giả hồn ký khắc cấn cần tiêu hao thống khổ lực lượng càng là cường đại hồn ký khắc cấn tiến tự thân linh hồn thống khổ lực lượng tiêu hao lại càng lớn mà thống khổ lực lượng sản xuất cần giam giữ linh hồn của cường giả thông qua tra tấn linh hồn mỗi phút mỗi giây sản xuất cho nên càng sớm giam giữ càng sớm sản xuất hắn có chút chờ mong tiếp xuống cường giả linh hồn lại sẽ cho hắn mang đến năng lực như thế nào thu hoạch được linh hồn n g ụ c giam mấy tháng nay nội tâm của hắn thủy chung có một cái phỏng đoán linh hồn giám mục trường cái này hoặc năng lực đặc thù mạnh nhất địa phương cũng không phải là giam giữ cầm tù cường giả linh hồn cùng phục linh hồn cầm tủ câu hồn tỏa trong đó linh hồn phóng thích giải thích chính là phóng thích bị giam giữ linh hồn để nó đổi bạn t à h ư u lời giải thích này để hắn sinh ra một cái phỏng đoán giám n g ụ c t r ư ở n g mạnh nhất năng lực có lẽ không phải linh hồn khác mà là linh hồn nô dịch nói cách khác từng cái linh hồn của cường giả đều có thể là hắn chiến thắng đối thủ linh hồn chiến sĩ nhưng ở chỗ này hắn không dám tùy tiện sử dụng linh hồn phóng thích tiến hành khảo thí chỉ sợ gây lên bạo nộ thần chú ý tấu chương xong chương một trăm m ư ơ i chín bạo nộ thần một đi vào thi đấu đảo thứ hai mươi ba năm hoàn thành một trăm bốn mươi ba trận thắng liên tiếp về sau Tào Liệt t vào i đạp ế như về p í a t r vậy hà đồng cái này hai mươi ba năm qua ngộng tưởng chính là hy vọng hắn có thể trưởng thành đến đủ để khiêu chiến bạo nộ thần hoàn cảnh vì bạo nộ thần dâng lên một trận đặc sắc chiến đấu mang riêng phần mình mục đích bọn hắn kết bạn ở chung được hai mươi ba năm khi làm tàu liệt lần thứ nhất đứng lên thần minh đại thi đấu trên lôi đài không hiện hiện một cái màu đỏ thấm đôi mắt vô số thần minh hư ảnh ẩm v a n g dáng lâm thinh phòng túi đầu mắt nhìn dưới chân giống như là ngọc thạch đài thi đấu t à o liệt khỏe miệng hiện hiện ý cười thật sự là đồ tốt căn cứ hà đồng giải thích t o à này n thần minh đài thi đấu là dùng một viên m ộ ư ơ i cấp tài nguyên hỗn hợp tám cấp tài nguyên chế tạo phí tổn vô cùng đắt đỏ nếu như có thể phá giải sau mang về nhân loại đế quốc có thể so với mang về hơn trăm tòa hạch tâm tài nguyên hòn đảo mấy chục năm í c lợi đúng lúc này trước người hắn hiện hiện cả người cao tiếp cận ba mét hai tay quanh trước ngực trước khôi ngô bóng dáng đến đối thủ có loại người hình thể đứng ở đó giống như một tôn chiến hỏa tạc r a pho tượng bắp thị t bàn sừng dòng n g ọ a lòng tại màu đồng dưới làn da phun trào mỗi một khối đều chất chứa lực lượng cùng cứng cỏi khuôn mặt nhìn hiện thị rõ cương nghị góc cạnh rõ ràng đạ mặt hai con ngươi phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư hảo nhìn thẳng đôi mắt của hắn cái cằm nồng đậm sợi dâu như là dây sắt xoắn suít cùng một chỗ tăng thêm mấy phần giã tính cùng không bị trói buộc tại t h ầ n trên thân mặc lấy một bộ không biết là loại kim loại nào chế tạo màu đỏ sậm chiến phủ lưới búa lấp l o a hàn quang chỉ là đứng ở đó liền cho tào liệt mang đến như núi cao không thể liền ngay cả hô hấp đều như sấm nổ rung động có tiết tấu t h ổ nạp khi làm đài thi đấu trên không màu đỏ thấm đôi mắt c h ấ p động dị tộc chiến sĩ khí thế trên người đột nhiên phát sinh cải biến tựa như một đầu nằm sấp nằm ở trong vùng hoang dã hung thú mở mắt bá đạo khí tức thủy chiều còn tới đưa tay ở giữa phía sau to lớn màu đỏ sẩm chiến phủ rơi vào trong tay nhưng tàu liệt lại không có lựa chọn trốn tránh hạ tại lúc này mở ra sắc ngự lực lượng bên ngoài thân kim quang hiện hiện hóa thành một tôn trùng lớn ngăn cản phủ ảnh xâm nhập k ị chính liệt lúc lôi liệt Kim điểm Chiến tại rơi tiếng đài biểu trong trạng, Trung tung tué thể Trầm trên tay tàu theo đụng không ngừng bắn tung tué điểm sáng vàng ống. bản thể cũng tại lúc này rơi xuống. Đông. muộn không đáng, tàu liệt biểu lộ cũng đập màu phủ phát sinh biến hóa. h biến va về c đó như hà đồng nói thần minh sân thi đấu cường độ xa so với trước mặt sân thi đấu cao không chỉ một cấp độ l i ê n ngay cả miệt thị sinh mệnh bạo nộ thần đều nguyện ý cho thần minh sân thi đấu đấu sĩ sau khi thất bại lần nữa tới qua cơ hội cái này đủ để thấy mỗi một vị bước vào thần minh sân thi đấu chiến sĩ có tiềm lực ngay cả bạo nộ thần cũng không đành lòng tùy tiện hủy đi Cùng、so、t hắn, đấu đấu hắn, hắn trưởng h khác sánh, cái ợ c thành dựa vào hạc nhưng thần minh sân thi đấu từng cái đấu sĩ đều là siêu cấp thiên tài có thể được bắt tiến vào thi đấu đạo chiến sĩ bản thân linh hồn tiềm lực đều là phi thường ưu tú thậm chí có thể nói là một chủng tộc bên trong bản tiêm tồn tại mà có thể đi đến thần minh sân thi đấu là bọn này thiên tài bên trong ưu tú nhất tồn tại cầm tầng dưới chót sân thi đấu đến xem nhìn như chỉ cần chiến thắng mười trận liền có thể thu hoạch được tấn thăng tư cách nhưng ở thứ mười cuộc chiến đấu lúc đối thủ của hắn cũng là thu hoạch được chín phen thắng lợi thi đấu đấu sĩ chân thực cạnh tranh xa so với trong tưởng tượng muốn tới đến tàn khốc đây cũng là tầng dưới chót sân thi đấu cần không ngừng bắt mới đấu sĩ gia nhập nguyên nhân một cái thần minh sân thi đấu chiến sĩ có thể đi đến nơi đây là mấy trăm mấy triệu sinh mệnh thi hải trải trúc thông tin đạo đường cái này đủ để thấy bọn họ tiệm lực trưởng thành cùng thực lực cương đại một trận chiến này để tào liệt lâm vào mặc dù cuối cùng miễn cưỡng chiến thắng nhưng cũng thân chịu trọng thương đây cũng là hắn tại năm tháng sau lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy thương thế mà không phải lấy nghiền ép tư thái chiến thắng đối thủ sau này mấy chục năm ở giữa mỗi gian phòng cách ba cái t r ă n g non tàu liệt đều sẽ kinh lịch một trận á c chiến loại tầng thứ này chiến đấu cũng làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh đối với các hạ năng g n lực kết hợp vận dụng trở nên càng thêm thuần t h ủ tiến bộ quá trình bên trong tàu liệt cũng có thể phát hiện cái khác thần minh sân thi đấu đối thủ trưởng thành thậm chí có rất nhiều thần minh sân thi đấu đấu sĩ chuyên môn nghiên cứu hắn phong cách tác chiến áp dụng tính nhắm vào chiến thuật cùng hắ so sánh với tầng dưới sân thi đấu l i ề u mạng tranh đấu thần minh sân thi đấu học tập không khí nồng hậu dày đặc bởi vì thần minh sân thi đấu tất cả đấu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất là giống nhau từ trong này trổ hết tài năng thu hoạch được bạo nộ thần khâm niệm cùng một trận chiến bạo nộ thần cũng vì bọn hắn sáng tạo ra hoàn mỹ hoàn cảnh lớn lên ngoại trừ thi đấu chiến đấu bên ngoài bạo nộ thần định kỳ sẽ đưa tới một nhóm chân quý tám chín cấp linh tài cung cấp bọn hắn trưởng thành tiêu hao sử dụng mỗi lần thi đấu chiến đấu chỉ cần có lưu một hơi liền có thể thông qua gần như không hạn lượng linh thực cung cấp nuôi dưỡng khôi phục trạng thái đ tới chỗ này thứ ba mươi lăm năm linh hồn trong n g ụ c giam hết thể nhốt bốn trăm tám mươi hai tên cường giả linh hồn tào liệt đưa chúng nó năng lực toàn bộ khôi phục k h ắ c tự thân linh hồn cường độ cũng trưởng thành đã đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh bước vào thần minh sân thi đấu đến nay hắn chưa bại một lần tốc độ phát triển dần dần cùng với những cái khác thần minh chiến sĩ kéo ra trên l ệ n h hơn một ngàn c h ủ n g linh hồn chiến k ỹ lạc ấ n tại linh hồn để hắn không tồn tại chiến đấu nhược điểm cùng bất k ể đối thủ nào giao chiến có thể rất m a u tìm đến ứng đối phương pháp nương theo hắn đối với thần minh sân thi đấu đối thủ dần dần quen thuộc năng lực nhiều ưu thế để tào liệt có thể tổ hợp ra các loại khắc chế biện pháp ứng đối lại thêm tự thân không tồn tại nhược điểm ưu thế thắng liên tiếp bất bại chiến tích khó bị ngăn cản đoạn loại ưu thế này tại thời gian chuyển rời hạ tiến một bước mở rộng nhưng tào liệt nội tâm áp lực cũng cùng ngày càng tăng hắn biết thắng liên tiếp bất bại chính mình tất nhiên đã gây nên bạo nộ thần chú ý sớm muộn cũng tìm được bạo nộ thần mời đặt vào thông hướng sân thi đấu điểm cuối cùng con đường đánh với bạo nộ thần một trận hắn tự nhận là rất mạnh nhưng cũng minh bạch muốn chiến thắng bạo nộ thần sau mà khó khăn thậm chí không cần bạo nộ thần bản thể ra sân chỉ cần một bộ thần lực phân thân chính là hắn đem hết toàn lực đều khó mà chiến thắng mục tiêu linh hồn n g ụ c giam để hắn nhanh chóng trưởng thành mạnh lên nhưng hắn tự nhận là còn không có mạnh đến có thể cùng tín ngưỡng quân đoàn trưởng nạn đói chi chủ có lực đánh một trận trình độ nhưng nạn đói chi chủ lại không phải bạo nộ thần phân thân đối thủ so sánh phía dưới giữa hắn và bạo nộ thần t r ê n h lệch giống như một đạo lệch trời khó mà vượt qua hắn cũng nghĩ qua tại thần minh sân thi đấu thông qua thất bại kéo dài thời gian tích xúc lực lượng mạnh hơn cho đến vốn có chiến thắng bạo nộ thần lực lượng lúc đối nó khởi sướng khiêu chi thực r ư ớ c 119, Bạo Độ t ầ n t h lực của hắn tăng lên cần không ngừng bắt giữ càng nhiều cường giả linh hồn thông qua lạc cấn linh hồn của bọn hắn kỹ năng để tự thân có thể trưởng thành nhưng ngoại trừ hồn hắn kỹ các hắn tìm không thấy cái khác thu hoạch linh hồn con đường mà hồn kỹ các cường giả linh hồn đều đã bị hắn thu vào linh hồn một giam đã tìm không thấy bổ sung tân sinh linh hồn con đường t h ô n g khổ lực lượng còn tại tiếp tục sản xuất nhưng đã không có bao nhiêu có thể cho hắn lạc cấn hồn kỹ cái này cũng mang ý nghĩa hắn trưởng thành sắp đi đến bình cảnh không có cách nào lại tiếp tục tăng lên thật ở thần minh sân thi đấu mỗi lần hắn đem đối với đến sắp chết trạng thái lúc nội tâm đều có một loại không h i ể u xúc động muốn thi triển câu hồn tỏa năng lực đem sắp chết người linh hồn t ú n nhập linh hồn mục giam nhưng thần minh sân thi đấu là bị bạo nộ thần giám sát khu vực làm như vậy không thể nghi ngờ là đảo mộ tự tiêu đây cũng là hắn từ đầu tới cuối duy trì thắng liên tiếp nguyên nhân thực lực trưởng thành nhận hạn chế giới tình huống một trận chiến này tới chậm hoặc là tới sớm đều không có quá lớn khác nhau ngoại trừ kỹ xảo chiến đấu bên trên tiếp tục ma luyện tăng lên tố chất thân thể cùng linh hồn cường độ khó mà không cách nào tiến thêm một bước đi vào thần minh sân thi đấu thứ bảy mươi tám năm tào liệt đã là thần minh sân thi đấu công nhận người mạnh nhất nhưng để tào liệt cảm thấy nghi hoặc chính là hắn thắng liên tiếp chiến tích vốn nên đánh với bạo nộ thần một trận nhưng thủy trung đều không chờ đến bạo nộ thần khiêu chiến hỏi thăm hà đồng hà đồng suy tư sau một hồi chỉ là cấp ra một cái nhìn như hợp lý suy đoán biểu thị hắn nhanh chóng trưởng thành bạo nộ thần thủy trung nhìn ở trong mắt cho là hắn thiên phú tuyệt hảo không nghĩ là nhanh như thế giết hắn muốn để hắn tiếp tục bảo trì trưởng thành tình thế chờ mong hắn lấy mạnh hơn tư thái đi nhanh đón đỉnh phong chiến lời giải thích này cũng là có thể nói tới thông bạo nộ thần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên chế tạo thi đấu đạo ngoại trừ thông qua chiến đấu lấy lòng chính mình Cũng ở đây t r đấu đấu không phải tàu liệt lần thứ nhất cùng gai độc giao thủ đối phương năng lực đặc điểm sớm đã quen thuộc đối mặt hắn gai độc biểu lộ cũng lộ ra mười phân bất đắc dĩ lại không chút nào muốn từ bỏ chiến đấu ý tứ trên thực tế thần minh trong sân đấu chiến đấu quy tắc so sánh với tầng dưới sân thi đấu ít đi rất nhiều hạn chế duy nhất cấm kỵ chính là không thể trong lúc chiến đấu lưu thủ hoặc là chủ động từ bỏ chỉ cần làm như thế chắc chắn bị bạo nộ thần hạ xuống thần lực trực tiếp c h é m giết bạo nộ thần không cho phép chiến đấu song phương có bất kỳ lùi bước hành vi dạng này chiến sĩ sẽ bị bạo nộ thần cho rằng không xứng dừng lại ở thần minh sân thi đấu trận chiến đấu này lấy nghiền ép tư thái không chút huyền n i ệ m thắng được thắng lợi tao liệt cuối cùng lựa chọn lựa đỏi lỗi trôi nổi tại trên không màu đỏ thấm đôi mắt chất động một cố cường tùy theo mà đến làm mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác khi làm t à o liệt thấy rõ hoàn cảnh chung quanh phát hiện mình xuất hiện ở trải rộng núi lửa màu đỏ t h â m trong không gian ở phía trước hắn đứng đấy một đạo vĩ nạn bóng dáng thần làn da giống bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua dung nham như là sắt đá c ứ n g rắn mỗi một đạo bắp thịt hoa văn đều tràn ngập vô tận ngang ngược cùng tàn nhẫn thâm thúy hai con ngươi tựa như hai viên tiêu đốt cục thắn đá loé r a màu đỏ hồng quang phảng phất có thể thôn phệ hết thể sinh mệnh tại thân phía sau là một đôi màu, màu cánh triển khai lúc nóng hội cực nóng khí tức đập vào mặt chỉ làn trên thân tán giật cảm giác g á p bách mạnh mẽ ép tới t à o liệt cảm giác không t h ở nổi hắn biết bạo nộ thần khiêu chiến rốt cuộc đã đến đứng ở trước mặt hắn đúng vậy bạo nộ thần hoặc là nói là bạo nộ thần một bộ thần lực phân thân h ư ớ n g ta chứng minh ngươi tự nhận là c ư ờ n g đại trên mặt bạo nộ thần hiện hiện một vòng nụ cười dữ tợn thanh â m như sấm nổ đình thai n h ứ c góc q u a n quần tại màu đỏ không gian từng cái nơi hẻo lánh mặt đất đều tùy theo run run dậy h i sâu một hơi tạo liệt ánh mắt tùy theo phát sinh cải biến dù là biết mình thua không nghi ngờ hắn cũng muốn toàn lực xuất kích lấy chiến sĩ tư thái hồn về để tu gầm thét ở hắn đã không còn giữ lại chút nào nương theo linh hồn phóng thích năng lực mở ra vô số linh hồn hư ảnh ở sau l ư n g tào liệt hiện hiện long hống chim hót thú gạo bị giam giữ tại linh hồn trong lao tù một ngàn hơn cái cường giả linh hồn đồng thời giáng lâm bại lộ bí mật là chết chiến tử cũng là chết sao không đem hết toàn lực một trận chiến lúc này trên thân tào liệt ngưng tụ hơn một ngàn cái khiêu chiến bạo nộ thần kẻ thất bại linh hồn lưu lại lực lượng khí thế trên người cũng theo đó liên tục tăng lên thấy cảnh này bạo nộ thần ánh mắt không có biến hóa tào liệt thậm chí không có ở thần trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc hồn lực nhanh chóng hướng tay phải hội tụ tàu liệt chủ động lấn đến gần tại chỗ bất động bạo nộ thần hướng nó vung ra xúc thế sau một quyền một quyền này vung ra đồng thời phía sau mấy ngàn linh hồn đồng thời gào thét đem lực lượng cho mượn tại tàu liệt vâng tàu liệt chọn quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào bạo nộ thần nơi ngực lực lượng kinh khủng để mặt đất tầm vang sụp đổ chìm xuống bạo nộ thần bị một quyền này trong nháy mắt đánh bay hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cuối tầm mắt nhân cơ hội này tàu liệt cũng đi theo hóa thành một đạo huyền ảnh đánh tới vâng vâng vâng vâng v â n quyền đến thịt liên tục tiến công dưới b nhưng tàu liệt biểu lộ lại là vô cùng n g h i ê trọng nhìn như hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng bạo nộ thần thủy trung đều không có xuất thủ càng quan trọng hơn là hắn phát hiện mình trọng quyền đánh vào trên thân bạo nộ thần chưa từng lưu lại một k i a vết tích phản chấn tới lực lượng ngược lại là cho hắn tạo thành tổn thương liên tục hơn mười phút phong bạo thế công về sau tàu liệt rơi xuống đất ngầm đầu nhìn bạo nộ thần đi đã thấy bạo nộ thần chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười dữ t ợ tập kết kẻ thất bại tản hồn lực lượng có chút ý tứ nếu là có thể tập kết bọn chúng thời kỳ toàn thị lực lượng cỗ này thần lực phân thân t trong lòng tàu liệt chầm xuống đây đã là hắn toàn lực xuất thủ lại thương tới không đến bạo nộ thần m a y may có thể dự đoán đến chính là hắn thất bại đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì cắn răng ở giữa tàu liệt đang muốn lại lần nữa khởi xướng tiến công đã thấy bạo nộ thần lắc đầu nói trận chiến này đã không có tiếp tục nữa tất yếu thực lực của ngươi không gì hơn cái này ngươi đi đi t a thả ngươi đi đã làm tốt liều chết một trận chiến cho đến hồn về đế tu tàu liệt nghe nói trong ngày mắc n ộ trên thân thấy chết không sơn khí thế cũng theo đó tan mất không ít à vì cái gì trong lòng không hiểu tàu liệt lúc này dò hỏi bạo nộ thần ngẩng đầu lên dù tiêu h đốt liệt d i ễ m tàn nhận ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt của hắn mở miệng nói tiểu tử trên thân ngươi có ta đặc biệt khí tức quen thuộc nếu như không đoán sai ngươi thừa kế lực lượng cùng ta đến từ cùng một nơi mà ngươi đến từ nhân tộc một cái thành công vượt qua kỷ nguyên trung yên thế lực có lẽ tương lai chúng ta sẽ có hợp tác cộng đồng nên chiến hát chiều thời k h á c nhưng điều kiện tiên quyết là kỷ nguyên mới nhân tộc có năng lực tiến vào c h u y ể n kỳ hải vực ở trong đó chiếm cứ một chỗ c ắ m rủi nói đến đây bạo nộ thần ngữ khí một trận tại gặp được ngươi trước đó ta từng cùng các ngươi nhân tộc cái nào đó ra hỏa từng có giao thủ ta lựa chọn thả hắn rời đi nguyên nhân giống như ngươi các ngươi trên thân đều có ta khí tức quen thuộc lực lượng của chúng ta đến từ đồng nguyên đi bên ngoài trở nên mạnh hơn ta chờ mong ngươi đang ở đây tương lai ngày nào đó đặt chân truyền kỳ hải vực cùng ta chân thân một trận chiến về t h ầ ngựa n h ạ i bây giờ không xứng thấu chương xong chương một trăm hai mươi người xuyên việt phúc lợi t r ậ n tướng đi ra thi đấu đảo thân hình trôi nổi tại trên mặt biển vệ nhìn đã bị rào chắn năng lượng lần nữa bao phủ hòn đảo tàu liệt nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh qua lại tựa như một trận dài d ò n buồn chán m ộ n cảnh hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ điểm cuối cuộc đời là đứng ở hồn k í cắt trở thành kẻ đến sau học tập t r ư ờ n g thành một pho tượng lại không nghĩ rằng bạo nộ thần vậy mà thả hắn rời đi cho hắn tự do từ bạo nộ thần trong lời nói có thể nghe ra hắn biết nhân loại bí mật lớn nhất cũng hiểu biết hắc triều thiên thai cuối cùng rồi sẽ sẽ có một ngày quét sạch toàn bộ thế giới nhưng làm hắn không hiểu chính là bạo nộ thần vì sao lại nói thần lực lượng cùng mình đến từ đồng nguyên chẳng lẽ bạo nộ thần cũng là người xuyên việt có được người xuyên việt phúc lợi cùng bạo nộ thần giao lưu cũng giải khai nội tâm của hắn một cái nghĩ hoặc năm đó bạo nộ thần cùng nạn đói chi chủ giao thủ sau tại sao lại để nó rời đi đây không phải là phù hợp bạo nộ thần tính cách hiện tại hắn minh bạch nguyên nhân cũng giống như mình bạo nộ thần cho rằng nạn đói chi chủ lực lượng cũng là đồng nguyên có lẽ có thể tại tương lai cùng hát t r i ề u một trận chiến lúc có thể cung cấp trợ lực điều kiện tiên quyết là cái này kỷ nguyên nhân loại có năng lực đặt chân truyền thuyết hải vực gió biển quất vào mặt tàu liệt hít thật sâu một hơi không khí thanh t ầ n thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trong trí nhớ nhân loại đế quốc tài nguyên chỗ phương hướng nửa tháng sau tàu liệt tại biện rộng minh mong bên trong tìm được một chỗ nhân tộc tài nguyên hòn đảo khi hắn xuất hiện ở hòn đảo trên không liền nhìn thấy vô số bóng dáng l ý thức được chính mình đột nhiên xuất hiện khả năng bị cho rằng là tà thần giáng lâm tào liệt lúc này thu liễm ngoại phong k h í tức dùng cái này chứng minh chính mình đến cũng không ác ý lúc này một đạo huyễn ảnh tại trước người hắn cách đó không xa lơ lửng đến bóng dáng mặc nạn đói quân đoàn chiến thần sáo động lực chiến giáp cánh tay phải h â n chương bên trên khảm một viên kim tinh ân ký ba cái lam tinh ân ký cùng một viên bạch tinh ân ký là một cái phục dịch ba mươi sáu năm nhân loại lao b ì n h từ vũ khí trên tay của hắn tán giật năng lượng ba động đến xem đây là một thanh dùng nhân loại mũi nhọn kỹ thuật thần nguyên tinh luyện chế tạo thần cô vũ khí bởi vậy có thể phán đoán đối phương là một tên thần tuyển chiến sĩ. từ quân đoàn cấp bậc đến xem biến mất trước hắn chỉ là thống l ĩ n h cấp chiến sĩ địa vị tại phía xa đối phương phía dưới thần tuyển ta gọi tào liệt từng là nạn đói quân đoàn ba mươi b ố đoàn đấy quân đoàn số hiệu là cả hai trăm mười một ba vì để tránh cho tranh chấp tào liệt lúc này báo ra thân phận của mình tin tức nghe thế lời nói khẽ nhữ mày nạn đói thần tuyển chiến sĩ có vẻ hơi ngoài ý mớn từ trên người ngươi sinh mệnh khí tức ba động đến xem thực lực của ngươi rất mạnh vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi đột nhiên đến lại là chuyện gì đối mặt hỏi thăm tào liệt lúc này giải thích từ bản thân tang ộ đang nói đến nổi giận sân thi đấu lúc tao h n t u y ể liệt lập tức mộng m i n h bị bạo nộ thần nô bục bắt tiến vào nổi dẫn sân thi đấu lúc mặc dù đã là thống linh cấp chiến sĩ nhưng ở khổng lồ nhân loại trong đế quốc chỉ là không có ý nghĩa một tên tiểu chiến sĩ làm sao lại gây nên chiến tranh chi chủ cùng nạn đói chi chủ coi trọng vậy mà đồng thời xuất thủ nghị cách cứu viện ta trước đem tin tức này truyền đạt cho đại tế t h tình huống của ngươi rất phức tạp ta cũng không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra được t à o liệt tại lúc này gật đầu đúng lúc này một bóng người sẽ rách không gian lấy t h ầ n hàng phương thức giáng lâm tại bên cạnh hắn c u ộ n trào sinh mệnh khí tức giống như thủy triều còn tới nhưng t à o liệt lại không có cảm thấy một tia khó chịu thậm chí cảm thấy đến mười phần thân thiết quay đầu nhìn lại đến bóng dáng giữ lại đầu đinh hai tay tráng kiện mạnh mẽ trần trụi nửa người trên bắp thịt đường còn c ó thể thấy rõ ràng bắp thịt mỗi một lần co vào cùng thư giãn đều p h ả n phất có thể dẫn phát không khí chính là chấn động liền ngay cả tim đập cũng như cùng như sấm x é rung động đến đúng vậy của h nạn đói chi chủ hành u vi để tạo liệt mộng hắn chủ tín ngưỡng là đế tu thần chiến đấu tín ngưỡng là nạn đói chi chủ nhưng ở trước hôm nay hắn cùng với nạn đói chi chủ cũng không có mặt đối mặt gặp qua chỉ là trên chiến trường xa xa gặp qua một chút lúc ấy nạn đói chi chủ cường đại hẳn sâu ở trong đầu của hắn cho nên bọn hắn cũng không quen nhưng từ nạn đói chi chủ hành vi đến xem hắn tựa hồ hiểu rất rõ chính mình tăng thêm bạo nộ thần bỏ mặc rời đi tàu liệt nội tâm bị nghi hoặc lấp đầy ta biết ngươi nội tâm có rất nhiều nghi vấn tiếp xuống đi một chuyến đế tu chủ thành đại tế t i sẽ vì ngươi tự mình giải đáp chúng ta chờ ngươi đã lâu nạn đói chi chủ trả lời để tàu liệt càng n g làm sao còn cùng đại tế ti dính l i ễ u quan hệ rồi hắn cảm thấy mình tựa như ngã vào mê vụ vòng xoáy không phân rõ đây hết thể phía sau đến cùng cất dấu bí mật gì thời gian đi vào mười ngày sau thông qua tài nguyên hòn đảo ở giữa tương liên truyền thống trận tàu liệt bóng dáng xuất hiện ở nhân loại đế quốc chủ thành đế tu thành chủ thành trên không bởi vì có răng khắp nơi tàu đệm từ trường lộ tuyến cho nên cấm bất luận kẻ nào ở trong thành thị tùy ý phi hành tàu liệt lựa chọn thông qua đón xe đi vào đế tu thần miếu ở chỗ này hắn gặp được đứng ở nhân loại quyền lực định phong nam nhân đế tu đại tế thi t à nghĩa n g lúc nói chuyện bị mê vụ bao phủ chân tướng tại trước mắt hắn để lộ màn tre hắn lúc này mới biết được nguyên lai mình sinh ra lúc liền đã nhất định sẽ trưởng thành thứ m ộ ư ơ i một quân đoàn trưởng nhưng ở hắn quá trình trưởng thành ở bên trong xuất hiện ngoài ý mới hắn bị bạo nộ thần nô buộc bắt vào nổi dận sân thi đấu triệt để cùng ngoại giới cắt ra liên hệ trong lúc đó các đại quân đoàn trưởng từng nhiều lần xuất thủ muốn nghĩ cách cứu viện nhưng thủy trung không cách nào phá mở bạo nộ thần chân thần thân thể bố trí xuống hòn đảo phòng ngự hàng rào ý thức được thực lực sai biệt cách xa cứu viện như vậy gắt lại nhưng đại tế ti lại biết hắn thủy trung cũng không chết đi bởi vì đế tu thần đang chăm chú hắn trưởng thành giữa hắn và đế tu thần trong cõi u minh liên hệ chưa hề bị chặt đứt mà hắn sinh ra đúng vậy từ nhân loại đế quốc t r í cao thần đế tu chia cắt bản thân ý thức sau sáng tạo đang cùng đại tế ti trong lúc nói chuyện với nhau tào liệt vẫn phải ve sầu một cái khó có thể tin chân tướng bạo nộ thần lai lịch cũng có liên quan tới đế tu thần. nhưng ó vốn nên n là â quân nhân n đoàn thứ giải. Là cùng thần phạt chi chủ, tử vong chi chủ, chiến tranh chi chủ, thần dáng chi nạn chiến thần nguyên sơ thần, cũng vốn nên là đế thần phụ thuộc thần. n loại Là loại là phạt giải. chi chi chi chi đói chi chi diệt chi đế đế quốc tu thuộc chủ, chủ, chủ, chủ, chủ, chủ, chủ, thứ tám tử bất thủy hủ phụ h bảy vị sơ hắc triều rút đi kỷ nguyên mới n à y sinh giai đoạn không biết là loại nguyên nhân nào vốn nên trở thành phụ thuộc thần nội giận quy kế hắc á m ba thần tại mấy vạn năm trước thậm chí sớm hơn tuế nguyện trước sinh ra bản thân ý thức từ địa để di tích bên trong rời đi triệt để thoát ly khổng lồ trở thành một phương bá chủ đây cũng là vì sao bạo nộ thần sẽ nói trên thân hắn có để cho mình cảm thấy khí t ứ c quen thuộc nguyên nhân bởi vì bọn họ lực lượng thuộc về đồng nguyên tào liệt thế mới biết hiểu nguyên lai nhân loại đế quốc nguyên sơ chiến thần tại thiết lập bên trong lúc đầu có mười vị bạo nộ thần quỷ kế thần h á cám thần đều là nhân loại đế quốc nguyên sơ thần mà bây giờ quân đoàn thứ tám giải sát lục c h i chủ quân đoàn thứ chín giải thần luyện c h i chủ quân đoàn thứ mười giải bệnh c h ú c h i chủ đều là từ đế tu thần dùng ý thức phân liệt sáng tạo t â n thần hắn trở về cũng đem lớp bên trên sớm đã vì hắn chuẩn bị xong vị trí trở thành nhân loại đế quốc mười một quân đoàn quân đoàn trưởng dẫn đầu nhân tộc mở mới chiến tuyến vì nhân loại đế quốc quật khởi tiếp tục cống hiến lực lượng cùng đại tế ti nói chuyện ở bên trong t à o liệt cũng kể rõ mình tại nổi dận sân thi đấu lấy được tình báo liên quan tới truyền thuyết hải vực cũng chính là trung tâm hải vực tồn tại nghe được cái này tin tức đại tế ti lại có vẻ rất bình tĩnh ta đã sớm biết truyền thuyết hải vực tồn tại nhân loại tương lai cũng chắc chắn đặt chân truyền thuyết hải vực cùng ngàn vạn cường tộc tranh đoạt truyền thuyết hải vực sản xuất tài nguyên nhưng trong n à y cuối cùng không phải là ta nhân loại kết cục tương lai của chúng ta là dưới chân mảnh đất này hắc chiều đến l t có có có có có đối t n mặt hắn hỏi thăm đại tế ti nói với hắn thuật lên nhân loại không rời đi rời hải ngoại lựa chọn đem chủ thành xây dựng ở mảnh này đất nghèo nguyên nhân phía sau trôn giấu chính là liên quan tới nhân loại thân là kẻ ngoại lai lại không có bị lực lượng thế giới bại xích trật tướng tại đại tế ti giải thích xuống tào liệt minh bạch hết thẻ trật tướng vào lúc ban đêm hắn đi theo đại tế ti đi vào tuyết lớn đầy trời bắc cảnh q u một gối xuống tại sợ hai thần pho tượng trước g i x u ố n g nạn đói tín ngưỡng đồng thời hắn cũng g á n h lấy mới gánh nặng hai năm sau đại tế ti đứng ở tế trên bệ thần phát biểu nói chuyện hướng nhân loại đế quốc trăm tỷ dân chúng tuyên bố một cái sự vang dội tin tức tin tức này từ đế tu chủ thần làm điểm xuất phát nhanh chóng quét sạch nhân loại đế quốc cương vực bên trong từng cái hòn đảo nhân loại đế quốc thứ mười một quân đoàn thành lập quân đoàn trường tỏa hồn tri chủ đế tu một nghìn một trăm tám mươi hai năm bắc cảnh tường cao bên ngoài hắc triều phong trào vô số quái vật từ hắc vụ bên trong ngưng tụ mạnh liệt có tới ê nhân lặng sợ i t h thể tại thời khắc này bị kích hoạt. Đột nhiên mở ra hai con thiêu đốt khắc kích nhiên hai ngươi con này màu bị mở máu ra loại i diễm, đưa tay ở giữa chiều tiếp chiều, liệt triển khai i ệ t tay huyết thành thủy hát tịch đưa hóa ngay ở khí phong. Nhân o l đế quốc phát triển đến nay sợ hãi lực lượng sản xuất còn đang không ngừng tăng trưởng nhưng kỳ tu lại phát hiện sản xuất tăng phúc tốc độ đã không cách nào đổi u theo h t chiều cường độ kéo lên vì thế hắn mở ra một cái mới trưởng thành hình thức cái kia chính là thu lấy các đại quân đoàn trưởng từ tín đồ cái kia lấy được bộ phận lực lượng dùng cái này đ ề bù thực lực bản thân tốc độ phát triển cùng h chiều cường độ kéo lên đây là bất đắc dĩ dưới lựa chọn mặc dù làm như vậy sẽ dẫn đến quân đoàn trưởng đám bọn chúng thực lực trưởng thành nhận nhất định hạn chế nhưng nếu như không làm như vậy các loại sợ hai thân thể ngã xuống một khắc này nhân loại sẽ nên đón chính là hát triều thiên thai quét sạch bây giờ nhân loại đế quốc rất mạnh các đại trong quân đoàn tùy ý một chi thần tuyển chiến sĩ xuất lĩnh đ o à n đội đều có thể tùy tiện hủy d i ệ t đế tu thành lập mới bắt đầu ngủ kinh quốc nhưng mạnh hơn cũng vô pháp cùng hát triều thiên thai chống lại cả hai tranh lệch có cách biệt một trời dù là chiến thắng hát triều mở đầu thai họa ma vương đằng sau còn có thứ nhất thái họa thứ hai thái họa thậm chí càng nhiều hát triều ma vương nhân loại đế quốc phát triển còn muốn tiếp tục nữa. đầu tiên phải bảo đảm tưởng cao vững chắc đây cũng là hắn lựa chọn rút ra quân đoàn trưởng lực lượng cường hóa sợ h ã i thân thể nguyên nhân đã đến hôm nay nhân loại đế quốc đã ra đời mười bốn vị quân đoàn trưởng theo thứ tự là quân đoàn thứ nhất thần phạt quân đoàn lôi diêm thần phạt c h i chủ quân đoàn thứ hai tử vong quân đoàn sở đ ị h tiên tử vong c h i chủ quân đoàn thứ ba chiến tranh quân đoàn an an chiến tranh c h i chủ quân đoàn thứ tư hàng thần quân đoàn nhạc dược hàng thần tri chủ quân đoàn thứ năm nạn đói quân đoàn tắt đổ nạn đói tri chủ quân đoàn thứ sáu bất hủ quân đoàn đại hành bất hủ tri chủ quân đoàn thứ bảy hủy diệt quân đoàn ô mặc hủy diệt tri cho quân đoàn cổ vân sát lục c h i chủ quân đoàn thứ chín thần luyện quân đoàn đỗ tư thần luyện c h i chủ quân đoàn thứ m ộ ư ơ i bệnh chú quân đoàn lâm tích bệnh chú c h i chủ quân đoàn thứ một ư ơ i một tỏa hồn quân đoàn tạo liệt tỏa hồn c h i chủ quân đoàn thứ một ư ơ i hai thiên thai quân đoàn bản g diễn thiên thai c h i chủ quân đoàn thứ m ộ mươi ba mặt quỷ quân đoàn hoác hồng mặt quỷ c h i chủ quân đoàn thứ m ộ ư ơ i bốn phủ đồ quân đoàn thôi diễm phủ đồ c h i chủ nhân loại đế quốc tổng nhân khẩu đạt đến một ba trăm chín mươi ước cương vực diện tích tám mươi ba năm trăm hai mươi hai km đế tu chủ thành diện tích từ lâu xây dựng thêm đến bắc cảnh tường cao trước cảnh nội đã không còn không có lợi dụng đ trong đó chiến sĩ số lượng đột phá ba trăm l ước những người còn lại miệng toàn bộ lấy phục vụ các đại quân đoàn viễn trinh chiến tranh làm hạch tâm nhiệm vụ đây là tả nghĩa trong chờ mong cường thịnh nhân loại đế quốc nhưng dạng này phát triển hoàn toàn không phải điểm cuối cùng chỉ có thể coi là nhân loại đế quốc quật khởi khởi điểm mới bởi vì nhân loại cương vực đang theo lấy truyền thuyết hải vực tiến lên sớm muộn sẽ có một ngày nhân loại sẽ nên đón xưa nay chưa từng có khiêu chiến truyền thuyết hải vực tài nguyên đất đai đều có cường tộc khống chế muốn đi vào truyền thuyết hải vực liền phải đem một chi thế lực từ bên trong trục xuất khỏi đến hoặc là đem hủy diệt nhưng không giống với hải ngoại tư nguyên nhiều hơn nữa lãnh thổ cũng không bằng tại truyền thuyết hải vực có được một khối tài nguyên cái này tài nguyên hàm kim lượng đã siêu việt nhân loại phạm vi hiểu biết bên trong mười cấp tài nguyên thậm chí có thể xưng là tư nguyên thần điện Tài nguyên, tài nguyên mỗi t mỗi thần thần đây cũng ấ p t à là tả nghĩa n cấp thiết muốn muốn vào ở truyền thuyết hải vực nguyên nhân hát triều cuối cùng cũng có phủ xuống một ngày sớm một ngày tiến vào truyền thuyết hải vực nhân loại tại trực diện hát triều lúc thực lực tổng hợp liền sẽ mạnh lên một điểm cho đến ngày nay kỳ tu đối với thẻ bờ ug sáng tạo người xuyên việt nguyên nhân đã có một cái phỏng đoán trước đó hắn từng nghĩ tới một vấn đề vì sao chính mình cắt chém ý thức về sau từng cái ý mới biết tại luân hồi truyền thế về sau đều có thể thu hoạch được một hạng cường đại học năng lực lúc ấy muốn chính là từng cái phân chia ra đi ý thức đều bị thế giới quy tắc h i ể u thành người xuyên việt sẽ để ý biết linh hồn khởi động lại quá trình bên trong tại nơi này mới sinh linh hồn bên trong cắm vào một hạng tiềm lực vô tận siêu cấp năng lực nhưng bây giờ hắn cho rằng người xuyên việt thu hoạch được siêu cấp năng lực nguyên nhân rất có thể cùng hát c i ề u có quan hệ nhất là tại bệnh chú quân đoàn trưởng lâm tích sau khi xuất hiện hắn bệnh chú năng lực để kỳ tu nghĩ tới hát triều thiên thai thứ nhất thai h ỏ a huế trừ trong miêu tả của t à nghĩa mở đầu thai h ỏ a về sau thứ nhất thai h ỏ a huế trừ là nắm giữ ôn dịch cùng nguyền rủa ma vương năng lực cùng lâm tích nắm giữ năng lực rất tương tự cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi chẳng lẽ người xuyên việt năng lực đều đến từ hát triều thiên thai bên trong ma vương thứ nhất thai h ỏ a miêu tả thương quan nội dung tại tám mươi sáu chương tấu chương xong chương một trăm hai mươi mốt viễn trinh điểm cuối cùng một lâm tích nắm giữ tật bệnh năng lực để kỳ tu nghĩ tới h t r i ề u thứ nhất thai họa ma vương huế trừ năng lực đồng dạng là khống chế ôn dịch cùng n g u y ì n rủa cả hai cũng không khác biệt về bản chất điều này cũng làm cho hắn sinh ra một cái phỏng đoán chẳng lẽ người xuyên việt nắm giữ năng lực đều cùng hát triều thiên thai ma vương có quan hệ chiến tranh thử vong t h ầ n phạt nạn đói hủy diệt i ế t tróc liên tưởng đến mỗi một vị người xuyên việt có năng lực tên kỳ tu cảm thấy suy đoán này cũng không phải là không có khả năng bởi vì từng cái người xuyên việt năng lực nghe đều cùng tà ác có quan hệ những này tên vi thường phù hợp kết thúc thế giới kỷ nguyên hát triều ma vương nắm giữ lực lượng nhưng nơi này tồn tại một cái không cách nào giải thích vấn đề duy chỉ có năng lực của mình cùng t à ác không quan hệ bởi vì hắn là nguyện vọng thần trước lúc này hắn liền đậu đen dao muốn qua vấn đề này các tiền bối đều là chiến tranh tử vong hủy diệt chờ một chút bao quát cha mẹ của hắn cũng đều là hát cám sợ hãi nổi giận quy kế cái này nghe xong chính là nhân vật phản diện thần danh cùng xuyên việt tiền bối đám bọn chúng thần minh cách gọi khác so ra hắn cảm giác mình thần danh giống như là một cái ôn thuần con cựu nhỏ lại là cái nguyện vọng thần nghe không có chút nào d ọ người cái này cùng trước kỷ nguyên người xuyên việt năng lực phong cách hoàn toàn không hợp nhưng người xuyên việt năng lực đến từ hát triều thiên thai chỉ là hắn phỏng đoán tạm thời không cách nào đạt được một cái khẳng định đáp án tương lai hắn vẫn muốn tiếp tục thủ vững tường cao tranh thủ thời gian sáng tạo càng nhiều quân đoàn trưởng vì nhân loại kéo dài tranh thủ thời gian hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì đến nhân loại đủ cường đại vào cái ngày đó hết thệ chân tướng sẽ ở trước mắt mình công bố một năm nay nhân loại đế quốc thứ m ộ ư ơ i bảy quân đoàn thành lập gia tăng tam đại quân đoàn theo thứ tự là toán linh quân đoàn t r ú niệm quân đoàn đêm tối quân đoàn một năm này nhân loại đế quốc nhân khẩu chính thức đột phá hai nghìn trăm triệu đại quan viễn trinh kế hoạch còn đang tiếp tục mỗi ngày đều từng có một triệu ngàn vạn nhân khẩu tại tà thần cùng dị tộc phản công hạ tử vong nhưng cũng có phá ngàn vạn đại tân sinh giáng sinh khổng lồ cương vực mang tới là vận chuyển hiệu suất thấp hiệu quả hóa nhất là tại thông tin cơ trạm điểm bị phá hư dưới tình huống không có tin tức trạm trung chuyển đến từ đế tu giáo hội thứ nhất mệnh lệnh vượt qua mê ngông h vô biên hải dương truyền đạt đến biên cảnh tài nguyên hòn đảo cần hao phí hơn m ộ ư ơ i năm tuyến nguyệt công kính nhân loại đế quốc để đế tu giáo hội quản lý hiệu suất trở nên thấp vì cam đoan vận chuyển hiệu suất ngoại trừ bảo hộ tài nguyên hòn đảo những cái tia thông tin cơ tr nhưng cái này nghiêm trọng phân tán nhân loại đế quốc chiến l ự c vì giải quyết vấn đề này đế tu giáo hội đưa ra một hạng xưa nay chưa từng có kỹ thuật sáng tạo cái mới kế hoạch thần nguyên thông tin kế hoạch hạng kỹ thuật này đến từ nhân loại đế quốc cương vực viễn trinh m ộ t khu danh hiệu vì tạo thần vũ khí phòng thí nghiệm t o à này n phòng thí nghiệm vốn là chế tạo thần cố căn cứ thứ nhất thông qua các đại quân đoàn mang về thần minh sau khi chết hải q u ố c tinh luyện thần lực tiến hành thần cố vũ khí chế tác tại thu được đế tu giáo hội thông tin thiết bị đổi mới thăng cấp phương án hỏi ý về sau bắt đầu khảo thí dùng nguyên trùng thần tinh luyện thuần tùy thần lực tiến hành thông tin cường hóa. kết quả phát hiện thuần túy thần lực hoàn toàn có thể làm thông tin môi giới từng cái nguyên chủng thần đều là thiên địa quy tắc một đạo vết tích dùng bọn chúng tinh luyện thuần túy thần lực chế tạo máy truyền tin đ i ề u thành cùng một tần suất về sau chỉ cần thân ở cái thế giới này giống nhau hai kiện thần cố tín hiệu đem không trở ngại đồng bộ truyền đạt bước đầu khảo thí sau khi thành công thần nguyên thông tin kế hoạch khởi động trong lúc đó các đại quân đoàn đánh chết tà thần bị đại lượng mang đến tạo thần vũ khí phòng thí nghiệm dùng cho thần nguyên thông tin trang bị chế tạo h ạ kỹ thuật này tại thành thuộc sau trực tiếp đưa vào sử dụng có thể dự đoán đến chính là sau này nhân loại đế quốc cương vực đem không t đế tu giáo hội tất cả mệnh lệnh cũng sẽ ở trong nháy mắt đưa đạt có được thần nguyên thông tin trang bị thành thị không tồn tại thông tin trung tâm cơ trạm thành thị bị phá hư đến tiếp sau tin tức truyền đạt bị ngăn cản đoạn truyền đạt khả năng nhưng hạng kỹ thuật này thành thục cũng không có nghĩa là thần nguyên thông tin có thể nhanh chóng phổ cập thần nguyên chỉ là từ nguyên t r ù n g thần hài cốt bên trong đ ể luyện ra thuần túy thần lực hiện giai đoạn thần nguyên sản xuất căn bản vốn không đủ để bao trùm nhân loại đế quốc toàn cảnh vì cam đoàn thông tin thông suốt đế tu giáo hội làm ra dứt bỏ đã từng thần nguyên là duy nhất thuộc về thần tuyển chiến sĩ tài nguyên sẽ bị chế tác trở thành đặc biệt thần tuyển chiến sĩ chế t nhưng thời đại hôm nay hàng năm đều có gần một trăm ngàn nguyên trung thần cũng chính là tà thần bị loại người đế quốc đánh g i ế t sau tinh luyện thần nguyên mặc dù vẫn là nhất là khan hiếm một loại tài nguyên nhưng cũng bị ứng dụng tại thần cố vũ khí bên ngoài cái khác lĩnh vực chế tác thần cố vũ khí cũng sẽ bị khen thưởng cho ngoài thần t u y ể n siêu cấp chiến sĩ nhưng lần này thần nguyên thông tin kế hoạch đẩy ra về sau đế tu giáo hội đối với thần nguyên tiêu hao quyền trọng tiến hành sửa chữa trong đó ưu tiên cấp cao nhất hai hạng theo thứ tự là vì thần tiện chiến sĩ định chế thần cố vũ khí cùng thần nguyên thông tin trang bị chế tạo như vậy siêu cấp chiến sĩ có thể được trao tặng thần cố vũ khí phúc lợi chính sách chỉ còn trên danh nghĩa. đế tu một nghìn bảy trăm tám mươi chín năm nhân loại đế quốc tao nộ suy yếu nguy cơ thần nguyên thông tin kế hoạch đi qua hơn trăm năm phát triển đã từng bước phổ cập công kênh thể lượng hạ vẫn có hiệu suất cao vận hành hiệu suất lại thêm đế tu giáo hội tại các đại hạch tâm thành thị thành lập được đế tu giáo hội phân bộ đối với đế tu thần tín ngưỡng thủy trung là nhân loại đế quốc ngàn vạn cư dân thành phố nội tâm không lay được trung thành nhưng một chi dị tộc thế lực xuất hiện làm cho nhân loại đế quốc lâm vào cục bộ sụp đổ hoàn cảnh chi thế lực này tên là cựu đồ tộc đứng sau lưng một vị thực lực cực kỳ cường đại tạ thần chúc phúc cho cựu đồ tộc chiến sĩ năng lực là sinh mệnh phản có thể đem thân thể nhưng trong phạm vi chịu đựng tổn thương bắn ngược cho tổn thương người chế tạo cường đại năng lực tại đây hạng năng lực ra chỉ dưới cựu đồ tộc cùng nhân tộc chiến l ự c bước đầu giao thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng làm cho nhân loại tình báo đế quốc bộ môn cảm thấy nghi hoặc chính là căn cứ tiền tuyến chuyển về video cùng âm t ầ n phát hiện cựu đồ tộc chiến sĩ tại xâm lấn nhân loại thành thị lúc họ hét cổ lão ngoại tộc ngôn ngữ đi qua phiên dịch sau ý tứ lại là báo thủ mang theo nghi hoặc ngành tình báo đem tin tức này thông qua thần nguyên thông tin thời gian thực chuyển về đế tu giáo hội tổng bộ. đế tu giáo hội nhân viên thần chức tại nhận được tin tức về sau bắt đầu đọc qua kho số liệu lịch sử trà tìm tư liệu kết quả phát hiện cựu đồ tộc cùng nhân tộc sơ tại ngàn năm trước đó liền từng có giao thủ lúc ấy là nhân loại đế quốc viễn trinh kế hoạch mở ra sơ kỳ khi đó chỉ có nguyên sơ thất thần thành lập bảy đại quân đoàn còn không có giết chóc quân đoàn bệnh chú quân đoàn các loại đến tiếp sau xây dựng mới thần quân đoàn lúc ấy cựu đồ tộc chiếm lĩnh cương vực tại chiến tranh quân đoàn viễn trinh phạm vi triển khai kịch liệt giao phong chiến tranh tiếp tục không đến ba năm cựu đồ tộc liền toàn diện tan tác cuối cùng cựu đồ tộc lấy nguyên t r ù n g thần tử vong gần như tộc d i ệ t t à i nguyên hòn đảo toàn bộ bị nhân tộc chiếm lĩnh kết cục rời khỏi tài nguyên tranh bá hải vực sân khấu chỉ có một nắm may mắn còn sống sót tộc nhân cậu thả chạy ra hải vực trở thành lưu lạc thế lực nhân loại viện trinh kế hoạch mở ra đến nay năm tháng dài đằng đắng bên trong bị nhân tộc hủy diệt trở thành lưu lạc thế lực hải ngoại tộc đàn nhiều vô số k ể nhân loại hùng v ĩ sách lịch sử cũng chưa từng tại cựu đồ tộc bên trên co qua dừng lại hoặc là lưu lại chuyên đề bút mực có chỉ là lịch sử kho số liệu bên trong băng lãnh viên trinh biên niên sử bên trên dạng này bị hủy diệt chủng tộc quá nhiều thậm chí lịch sử loài người học ra cũng sẽ không tại đây vài câu văn tự trải qua dừng lại thêm nhưng chính là như thế một chủ n g tộc lại tại ngàn năm sau hôm nay trở thành nhân tộc viễn trinh kế hoạch một trở ngại lớn đến tiếp sau thông qua bắt cựu đồ tộc chiến sĩ tiến hành thẩm vấn nhân loại ngành tình báo biết được chân tướng nguyên lai、like、năm đó cựu đồ tộc còn sót lại mấy chục vạn tộc nhân tại trở thành lưu lạc thế lực sau khi đã trải qua dài dòng buồn chán lưu lạc di chuyển đường đi trong lúc đó vượt qua nhiều cái hải vực tao nộ hải thú hải vực thiên h a i dị tộc giết chóc các loại một hệ liệt nguy cơ về sau chỉ còn lại không đến mười ngàn tộc、nhân. không có tìm được có thể phồn diễn sinh sống hòn đảo ngay tại cựu đồ tộc sắp tại di chuyển đang đi đường d i ệ t vong thời khắc bọn chúng gặp một vị từ truyền thuyết hải vực trốn tới tà thần vị này tà thần tên là đại diệt thần huy hoàng thời kỳ từng dẫn đầu quyến tộc đánh vào truyền thuyết hải vực ở trong đó chiếm cứ một khối tài nguyên đất n a i là làm chi không thẹn siêu cấp thần minh thứ nhất nhưng truyền thuyết hải vực cạnh tranh quá mức kịch liệt nhân tài mới nổi như cá giết sang sông hiện lên chiếm cứ truyền thuyết tài nguyên thế lực đều là ngoại bộ tân tú trong mắt cạnh tranh mục tiêu vẹn vẹn chiếm cứ truyền thuyết tài nguyên không đến hai mươi năm đại diện thần, thần, mình. Mình thần, thần, thần. thần cũng nó một lần i nữa g ộ trầm t đã có ngoại được thu hoạch tín ngưỡng chi lực q u y ế n tộc lần này kỳ nội để cựu đô tộc dựng vào phát triển đi nhờ xe c h ú n g tộc thực lực tại một sáu trăm nhiều năm qua phát sinh chất biến trở thành vượt ngang nhiều hải vực thế lực cường đại làm con người viễn trinh kế hoạch đẩy tới cựu đồ tộc không chế giới hải v ự c lúc phủ đùi lịch sử bị mở ra cựu đồ tộc kinh ngạc phát hiện t ừ n g dẫn đến cựu đồ tộc hủy diệt nhân tộc đến lần nữa rồi lịch sử thù cũ tăng thêm hải vực nối tiếp sau mới hận để cựu đồ tộc chủ động hướng nhân tộc khởi xướng hung manh thế công đại diện thần tín ngưỡng chi lực ra chỉ dưới cựu đồ tộc chiến sĩ thực lực phi thường cường hãn khiến giết chóc quân đoàn tổn thất nặng nề ý thức được cựu đồ tộc thực lực không thể khinh thường đầu này chiến tuyến quân đoàn trường sắt lục tri chủ tự mình xuất lĩnh quân đoàn chủ lực xuất thủ nên chiến cựu đồ tộc kết, quả lại phát sinh ngoài dự liệu kết quả. đại diện thần thực lực xa so với trong tưởng tượng tới mạnh mặc dù từng bị đánh đến trọng thương nhưng hơn nghìn năm tu dưỡng cùng tín đồ cung cấp nuôi dưỡng sớm đã để hắn khôi phục đại bộ phận thực lực s á t lục chi chủ đang cùng nó trong lúc giao thủ bị đánh giết hồn về đế tu s á t lục chi chủ tử vong dẫn đến đầu này chiến tuyến toàn diện t a n tác cựu đồ tộc chỉ dùng mấy tháng liên tiếp quét ngang mấy trăm tòa nhân loại đế quốc k h ô n g chế dưới tư nguyên hải vực ven đường phá hủy nhân loại công trình cùng thành thị đánh chết nhân loại số lượng phá ba mươi trăm triệu bởi vì cái khác chiến tuyến quân đoàn trưởng đều tại vị trí chiến tuyến cổ chiến tạm thời không có cách nào b ư ớ ra cái này dẫn đến cựu đồ tộc ti căn bản là không có cách ngăn cản không có sát lục c h i chủ bàn cho tín ngưỡng c h i lực giết chóc quân đoàn chiến sĩ tại đối mặt cựu đồ tộc chiến sĩ lúc cũng là khó mà hình thành uy hiếp trường hạo kiếp này kéo dài mấy năm thẳng đến chiến tranh c h i chủ an an xuất thủ c u n g đại diện thần va chạm thân là nguyên sơ thần an an tại kinh lịch mấy tháng khổ chiến sau cuối cùng thắng được thắng lợi lấy trọng thương đại giới đem đại diện thần đánh lui cựu đồ nguy hiểm chiến dịch như vậy nên đón kết thúc nhân loại liên tiếp thu hồi mất đi hại vực tài nguyên hôn về đế tu sát lục tri chủ cũng ở đây đế tu chủ thành hoàn thành linh hồn chủ sinh trở về tiền tuyến tín ngưỡng tri lực một lần nữa kết nối trang nguy cơ này mặc dù kết thúc nhưng mang tới tổn thất khó mà đánh giá số liệu thống kê nhân khẩu tổn thất tổng lượng đạt tới 7800 t r i ệ u t à i nguyên tổn thất càng làm cho kết nối mảnh này t à i nguyên viễn trinh 118, 119, 120 khu nghiên cứu phát minh t ă n cứ triệt để ngừng vận mấy năm đều không có sản xuất vũ khí trang bị cũng không có kỹ thuật mới nghiên cứu phát minh trang nguy cơ này tạo thành nhân loại đế quốc lần thứ nhất thực lực tổng hợp suy yếu cái này từng tại lịch sử l o à i người bên trong không đáng chú ý thế lực lại tại lịch sử hôm nay cho nhân tộc viễn trinh kế hoạch nặng nề mục đích trên thực tế báo thù nhân tộc hải ngoại thế lực cũng k h ô t nhân loại đế quốc viễn trinh tiến trình ở bên trong có quá nhiều thế lực ngã xuống trở thành tẩm b ộ nhân tộc trưởng thành chất dinh dưỡng những thế lực này trong có không ít thông qua ngoại bộ phát triển một lần nữa n g h ê n đón phát triển thời cơ thậm chí trở thành thần hàng thế lực cùng tín ngưỡng tà thần thường xuyên lấy thần hàng phương thức tiến vào nhân loại tài nguyên cướp đoạt tài nguyên nhưng giống cựu đồ tộc như vậy đối với nhân loại đế quốc tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thất lại là lần thứ nhất nếu như không phải chiến tranh tri chi chủ tại giải quyết chủ chiến dây nguy cơ sau khẩn cấp chạy đến trợ giút cựu đồ tộc mang tới tổn thất thậm chí khả năng dẫn đến nhân loại đế quốc thực lực tổng hợp suy yếu mấy chục năm viễn trinh kế hoạch còn đang tiếp tục ai cũng không rõ ràng nhân loại đế quốc lần tiếp theo nguy cơ sẽ ở khi nào đến đế tu ba nghìn hai trăm ba mươi hai năm nương theo nhân loại đế quốc lãnh thổ hướng truyền thuyết hải vực phương hướng tiến lên ven đường tài nguyên hòn đảo sản lượng cùng phẩm chất đều đã có bay vọt về chất cùng tăng lên nhân loại đế quốc nhân khẩu cũng chính thức đột phá v à n ứ c quân đoàn số lượng đạt tới ba mươi sáu cái cùng hơn ngàn năm trước so sánh giai đoạn này nhân loại đế quốc thực lực tổng hợp đạt đến một cái mới đỉnh cao các đại trong quân đoàn bạt tiêm một nhóm kia không phải thần tuyển chiến sĩ tại quân đoàn trưởng tín ngưỡng chi lực gia chỉ hạ cũng có thể có được đánh giết đê vị nguyên trùng thần thực lực đô thần không còn là chỉ có thần t u y ể n chiến sĩ mới có năng lực làm được một sự kiện nhưng ở bước về phía độ cao mới đồng thời nhân loại đế quốc cũng gặp phải phát triển mới bình cảnh phổ thông tài nguyên ích lợi đã không cách nào thỏa mãn nhân loại đế quốc phát triển đã từng bị coi là quản chế tài nguyên một hai cấp linh thực tại thời đại hôm nay đã biến thành dân chúng bình thường thường ngày trên bàn ăn đồ ăn giống như là cơm bình thường thời đại này nhân loại cũng vô pháp tưởng tượng nhân loại đế quốc phát triển lúc đầu một hai cấp cái này khắp nơi có thể thấy được tài nguyên sẽ bị coi là quản chế tài nguyên dân chúng bình thường không cho phép tư tàng hiện giai đoạn nhân loại đế quốc cần đại lượng phẩm cấp cao hiếm có tài nguyên dựa vào khống chế trong vùng biển cái kia bộ phận hạch tâm tài nguyên hòn đảo sản lượng căn bản là không có cách thỏa mãn tất cả tiền sử văn minh kỹ thuật đồng thời nghiên cứu phát minh d ư ớ i nhân loại đế quốc tiêu hao chính vì vậy nhân loại đế quốc tràn ngập dã tâm ánh mắt nhìn phía cái kia phiến bị coi là trung tâm hải vực truyền thuyết nơi ngày này đế tu chủ thành toàn dân tham dự đế tu cầu thần nghi thức sau khi kết thúc mặc màu vàng kim đế tu đại tế ti quần áo và trang sức t à nghĩa đứng ở cầu thần trên thác cao hướng nhân loại đế quốc cương vực toàn thể dân chúng phát biểu nói chuyện thông qua thần nguyên thông tin trang bị đại tế ti khuôn mặt xuất hiện ở các đại thành thị trên màn hình thời gian thực phát ra ta tuyên bố, hướng truyền thuyết hải vực khởi s ư ớ n g viết trinh đang vang vọng các đại thành thị gieo họ cùng hướng đế tu dâng lên sinh mệnh tiếng gầm gừ ở bên trong tất cả mọi người rõ ràng tiếp xuống chiến dịch chính là nhân loại lớn nhất từ trước tới nay một lần nguy cơ truyền thuyết hải vực đây là hải ngoại thế lực tối cường mới có tư cách đặt chân đất a i vô tận tài nguyên đất đai phì nhiêu thần cấp tài nguyên liên quan tới vùng đất kia hải ngoại lưu truyền các loại tốt đẹp chính là miêu tả nhưng cũng bị coi là châu nguy hiểm nhất giống như sóng lớn đai cát vô số tung hoành một thế cường tộc ở trong đó ngắn ngủi dừng lại nhưng đều cuối cùng đổ và vô cùng tận kẻ đến sau khi hệ vụ mà nhân loại đế quốc cũng sẽ lấy người mới tư thái chọn lựa truyền thuyết trong hải vực một c h i cường tộc khởi xướng kiêu chiến truyền thuyết trong vùng biển mỗi một chi thế lực đều mạnh đáng sợ quét ngang hình thức hạ nhân tộc cần lấy một đ ị n h nhiều cái này hoàn toàn là tìm đường chết hành vi m u ố n tại làm hết sức giảm bất tổn thất tình huống dưới và ở truyền thuyết hải vực lựa chọn tốt nhất là sớm thu thập tình báo sau đó quả hồng chọn mềm bóp tình báo thu thập phương diện nhân tộc tìm được từng đã là đồng minh kim tệ tổ chức hải ngoại kỳ hoa tổ chức ngàn ngàn vạn kim tệ tổ chức chính là thứ nhất cái tổ chức này sinh ý trải rộng các đại hải vực hợp nhất đại lượng phục vụ tại kim tệ tổ chức lưu lạc thế lực thông qua hải vực mậu dịch kiếm lấy phát triển tài nguyên tình báo giao dịch tài nguyên trao đổi tài nguyên b kim tệ tổ chức ngoại trừ không tham dự chiến tranh hết t h ể cùng tài nguyên mậu dịch có liên quan hoạt động đều có thể cung cấp chuyên nghiệp phục vụ kim tệ tổ chức mặc dù là nhân tộc đồng minh thế lực nhưng chính xác hơn nói hẳn là trung lập thế lực xa hơn trinh mở ra đến nay nhân tộc giết chết kim tệ tổ chức nhiều ít đồng minh sớm đã đến không hết rồi đối với những thứ này ngăn cản viễn trinh kế hoạch tiến lên kim tệ t ộ c đồng minh ban sơ đại tế ti tả nghĩa còn đặc biệt hỏi thăm kim tệ tổ chức nhưng lấy được hồi phục lại là kim tệ tổ chức chỉ có mậu dịch đồng minh không có chiến tranh đồng minh cái này hồi phục đã cho kim tệ tổ chức ngoại giao mậu dịch hình thức định tính bọn chúng có thể tại mậu dịch bên trên c h ợ giúp đồng minh nhưng sẽ không vì đồng minh xuất binh tác chiến mà bất luận cái gì nguyện ý cùng kim tệ tổ chức triển khai mậu dịch hải ngoại thế lực trên thực tế đều có thể là kim tệ tổ chức trên miệng đồng minh thế lực trên bản chất kim tệ tổ chức chính là một cái trung lập thế lực cái thế lực này nhất kỳ hoa địa phương ở chỗ kim tệ tộc tổng bộ cùng phân bộ từ trước tới giờ không thiết lập tại bất luận cái gì t à i nguyên hình trên hòn đảo cái này ngăn chặn đem kim tệ tổ chức c u ố n vào chiến tranh vòng xoáy bọn chúng thu hoạch tài nguyên phương thức chỉ có mậu dịch có thể tại tà ma cùng cường tộc san sát hải ngoại thông qua không phải hình thức chiến tranh thu hoạch khổng lộ tài nguyên lợi ích thế lực. kim tệ tổ chức là phần độc nhất kim tệ tổ chức tại hải ngoại phát triển v ạ n năm hải ngoại có thật nhiều liên quan tới cái tổ chức này nghe đồn nghe nói kim tệ thần sớm đã có được và ở truyền thuyết hải vực thực lực kinh khủng kim tệ t ộ c những cái kia nhìn hòa ái quyến tộc thành viên cũng đều có tùy tiện gạt bỏ nguyên t r ù n g thần thực lực cường đại nếu như muốn kim tệ tổ chức tùy thời đều có thể trở thành truyền thuyết hải vực chúa tề một phương nhưng kim tệ tổ chức thủy trung đều không có làm như thế bọn chúng vẫn lựa chọn thông qua mậu dịch phương thức đến thu thập phát triển tài nguyên cùng thần minh tín ngưỡng chi lực những n à y chuyên môn có thật có giả nhưng có thể khẳng định là kim tệ tổ chức thực lực mạnh phi thường. tất nhiên có không ít thế lực đỏ mắt kim tệ tổ chức khổng lồ tài nguyên t ộ n kho hướng nó khởi s ư ớ n g khiêu chiến cùng c ấ p đ o ạ n nhưng đến nay đều chưa từng chuyển ra kim tệ tổ chức chỗ hòn đảo được thành công cướp bóc tin tức cái này đủ để chứng minh kim tệ tổ chức cường đại lần này tả nghĩa nghĩ đến kim tệ tổ chức tìm mua truyền thuyết hải vực tình báo chính như trong dự đoán của tả nghĩa như vậy kim tệ tổ chức quả nhiên có đại lượng liên quan tới truyền thuyết hải vực thế lực tình báo thậm chí có không ít truyền thuyết hải vực thế lực cũng là đang cùng kim tệ tổ chức hơn năm hợp tác giới từng bước một đi đến hôm nay mặc dù từng là đồng minh nhưng đối với tình báo của bọn nó kim tệ tổ chức biểu thị chỉ cần giá tiền phù hợp đều có thể cho trên thực tế cùng nhân loại đế quốc tương quan tình báo thế lực khác chỉ cần nguyện ý ra giá kim tệ tổ chức đồng dạng nguyện ý bán ra hào phí to lớn đại giới tả nghĩa đã nhận được muốn truyền thuyết hải vực bộ phận hải đồ phần này hải đồ bên trên thế lực có một trăm l i ba cái mỗi một chi đều là không kém gì nhân tộc thế lực cường đại đi qua nhiều phiên chứng thực điều tra tả nghĩa chọn lựa mới nhất tấn thăng truyền thuyết hải vực không đến năm mươi năm tại m ư ơ i năm trước vừa kinh lịch một trận chiến tranh đang ở vào khôi phục tu dưỡng giai đoạn làm ra lựa chọn về sau tả nghĩa cũng không tùy tiện hành động hắn lựa chọn điều động tử sĩ tiến vào truyền thuyết hải vực đối với tinh hà tộc chiến sĩ tiến hành thăm dò tính tiếp xúc cuối cùng tại 3238 năm chính thức quyết định lấy tinh hà tộc làm mục tiêu khởi xướng khiêu chiến nhân loại cùng tinh hà tộc chiến tranh tại 3238 cuối năm bộc phát thảm thiết chiến tranh kéo dài 27 năm trong lúc đó 36 c h i quân đoàn tại cùng một cái chiến tuyến tác chiến đây là nhân loại viễn trinh kế hoạch đến nay lần thứ nhất quân đoàn chiến lược sắp nhập tinh hà tộc cường đại làm cho nhân loại đế quốc lâm vào khổ chiến Cuối cùng lực tại nỗ lực to lớn t h ư ơ n vong g d ư ớ i tình h u ố n g t h ắ n g được t h ắ n g lợi, t h à n h c ô n tấn thăng g l à m chuyển t h hại u y ế t v ư ợ t thế lực. Nhưng trả Nhưng lực. ra đ ạ i giới cũng là cực là kỳ t sáu â n đoàn có 16 vị quân đoàn t r ư ở n g v ỡ lạc trong đó bệnh chú quân đoàn hoán linh quân đoàn thần hàng quân đoàn gần như toàn viên hủy diện quân đoàn chỉ còn trên danh nghĩa nhân loại đế quốc chiến sĩ số lượng sụt giảm bá thành tiếp cận 800 t r i ệ u chiến sĩ trong trận chiến này hồn về đế tu thảm thiết thắng lợi về sau mang tới là tài nguyên b ộ c phát thức í c h lợi tinh hạ t ộ không chế giới ba tòa tài nguyên giếng trở thành nhân tộc lãnh thổ mỗi ngày sản xuất thuần phi thần lực đủ để cung ứng thần cố vũ khí dây chuyển sản xuất đại lượng sản xuất nhìn như nhân tộc phát triển một lần nữa trở lại quỹ đạo kỳ thực mới nguy cơ cũng theo đó đến tại nhân tộc và ở truyền thuyết hải vực năm thứ ba ly long tộc hướng nhân tộc khởi xướng khiêu chiến cùng ly long tộc bước đầu thăm dò giao hợp tay đại tế ti tả nghĩa liền ý thức đã đến không thích hợp dự cảm không tốt sau đó mấy năm ở giữa trở thành sự thật ly long tộc thực lực tại hoàn toàn hiện ra về sau lại có mạnh hơn tinh hạ tộc tổng hợp chiến lược lúc này nhân tộc vừa kinh lịch thảm thiết chiến tranh mười sáu vị quân đoàn trưởng hồn về đế tu đều còn tại linh hồn tái tạo giai đoạn lại lần nữa lâm vào k h ẩ chiến đến tiếp sau quân đoàn trưởng tại trong chiến tranh liên tiếp vất lạc bất đắc di hạ nhân loại đế quốc chỉ có thể lựa chọn rút lui truyền thuyết hải vực đem thật vất và chiếm lĩnh truyền thuyết hải vực tài nguyên chắp tay n h ư ờ n g cho nhưng ly long tộc tiến công lại không có đình chỉ tại thu hoạch được nhân loại đế quốc truyền thuyết tài nguyên về sau chiến tranh còn đang tiếp tục nhân loại đế quốc sụp đổ so trong tưởng tượng tới càng nhanh ly long tộc đè ép nhân tộc đế quốc chiến tuyến vượt ngang mười ba tòa hải vực sau mới lựa chọn rút lui nhưng nhân loại đế quốc chiến tranh lại chưa kết thúc cùng ly long tộc sau khi chiến tranh kết thúc nhân loại đế quốc chỉ còn lại năm cái chiến đoàn còn có chiến l đã từng cường thịnh nhân loại đế quốc tại hải ngoại rất nhiều thế lực trong mắt biến thành nghèo túng thế lực nhân loại đế quốc cương vực rất mau ra phát hiện c h ú n g kiến cắn tượng tràn diện tất cả biên cảnh hải vực gần như đồng thời lọt vào hải ngoại dị tộc xâm lấn những ngày hải ngoại thế lực thông qua kim tệ tổ chức cung cấp tình báo biết được nhân loại đế quốc đã lâm vào chiến lược sụp đổ hoàn cảnh không chút kiên kỵ chiếm lĩnh nhân loại cương vực t ạ i nguyên địa còn dư lại ngũ đại quân đoàn phân thân thiếu phương pháp căn bản vốn không đủ để triển khai nhiều hải vực chiến tranh quá trình này kéo dài hơn ba trăm năm tại lịch sử loại người bên trên được ư n g là đại sụp đổ thời đại c h ư n g một trăm hai mươi hai đại, sụp đổ thời đại Vốn đã đ đến đến ộ trong phá lúc đó đế tu giáo hội cùng đại lượng hòn đảo thành thị mất đi liên hệ cương vực bản đồ cũng bởi vậy trở nên phá thành bằng nhỏ có lẽ biên cảnh còn có nhân loại đế quốc hòn đảo cũng không bị dị tộc thốn vệ còn tại đau khổ t h è o chống chống cự nhưng mất đi liên hệ dưới tình huống nhân loại đế quốc chỉ có thể tạm thời từ bỏ rút lui dân chúng ý nghĩ để chủ lực quân đoàn tiếp tục co vào phòng tuyến đã từng lớn như vậy nhân loại đế quốc tại đây hơn ba trăm n ă m đi vào trong hướng suy bại còn tại kéo dài xâm lược chiến tranh tiếp tục tiêu hao nhân tộc nội tỉnh cuối cùng cương vực bản đồ giảm b ấ t tám mươi năm tám đại lượng hạch tâm tài nguyên hòn đảo cùng phổ thông tài nguyên hòn đảo mất đi sơ bộ truyền thuyết hải vực nhân loại đế quốc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cũng may nhân loại đế quốc trọng yếu nhất thành thị đế tu thành cũng không nhận chiến tranh tác động đến mấy ngàn năm qua nghiên cứu kỹ thuật tư liệu cũng đều bảo tồn hoàn thiện trong h hơn ờ i gian đi vào đế tu 3869 năm. Đi qua hơn năm. đế vào tu t 3869 ă năm m tỉnh dưỡng, nhân l ạ i đế quốc q u â đoàn n số l ư ợ đ ạ thời tới 39 cái. 39 u thuyết hải vực trong chiến dịch chết đi quân đều quân xuất đầu thu quốc y ế chiến chết kiến n trong đoàn trưởng cũng đều hoàn thành linh hồn tái tạo, một lần nữa tổ kiến quân đoàn lực lượng. Mới xa hơn trinh hành động một lần nữa xuất phát. Lần này, viễn trinh hàng đầu nhiệm vụ là thu phục nhân loại đế quốc từng lãnh tái tạo, một tổ một phát. hải dịch phục thổ. h đi Mới loại vực vụ lực Trong đế đã là là xa gian này đã xảy ra rất nhiều ngoại ý liệu sự kiện 3.982 năm. sau đó trong điều tra bọn hắn phát hiện nhân loại nơi này có thể may mắn còn sống sót đến nay cùng tòa này tại nguyên hòn đảo tính đặc thù có quan hệ đại sụp đổ thời đại đại lượng dị tộc cướp đoạt đoàn cùng tà thần giáng lâm thế lực đồng thời leo lên tòa hòn đảo này đối với tài nguyên triển khai cạnh tranh thảm thiết tranh đoạt kéo dài mười tháng còn chưa phân ra thắng bại liền nên đón quét ngang mà đến chiến tranh thế lực xâm lấn Cấp tài nguyên, đoạt đ o à như vậy tòa này hạch tâm tài nguyên trên hòn đảo nhân loại sống tiếp được cho đến ngày nay nạn đói quân đoàn đến cho tòa hòn đảo này mang đến biến hóa mới Thân tuyển chiến sĩ tại hướng đế tu giáo hội xin chỉ thị về sau cho trên hòn đảo cấp đoạt thế lực cùng tà thần thế lực một lựa chọn trực tiếp rời đi hoặc là tử vong mặc dù cấp đoạt đoàn cùng tà thần thế lực từng cùng trên hòn đảo nhân loại cùng tử vong nhưng mới xa hơn trình kế hoạch sẽ không lấy một hòn đảo bố cục phát sinh dao động nhân loại cương vực không cho phép dị tộc lực lượng tồn tại nguyện ý bỏ m ặ t rời đi đã là đế tu giáo hội trong mắt lớn nhất n h â n tử đối mặt uy hiếp c h ứ n cứ hạch tâm hòn đảo mấy trăm năm cấp đoạt đoàn cùng tà thần thế lực nhao nhao rời đi như vậy tòa này hạch tâm hòn đảo một lần nữa trở về nhân loại cương vực trong lúc đó nạn đó trên hòn đảo tín ngưỡng tiến hành điều tra cùng kiểm tra kết quả đã có kinh ngạc phát hiện bởi vì trên hòn đảo đại tân sinh nhân loại sinh ra liền cùng dị tộc sinh hoạt chung một chỗ dẫn đến trong bọn họ xuất hiện tà thần tín ngưỡng người mặc dù đế tu tín ngưỡng vẫn là trên hòn đảo nhân loại chủ thể tín ngưỡng nhưng một số người tại tín ngưỡng đế tu thần đồng thời cũng dâng cho tà thần tín ngưỡng đổi lấy tà thần lực lượng phát hiện này để và o ở tòa hòn đảo này nạn đói thần tuyển vì đó tức giận cái này tại nạn đói thần t u y n chiến sĩ trong mắt là đối đế tu tín ngưỡng kinh n h u n thân là nhân loại chỉ có thể có hai cái tín ngưỡng đế tu tín ngưỡng cùng chiến th dân chúng bình thường không tham dự chiến tranh chỉ có đế tu tín ngưỡng mà chiến sĩ tại đế tu tín ngưỡng trên cơ sở sẽ đem chỗ quân đoàn tín ngưỡng thần minh thị vì thứ hai tín ngưỡng trừ cái đó ra hết thệ thần minh tín ngưỡng đều là không được cho phép tín ngưỡng phản bội khi làm tín ngưỡng xuất hiện chỗ bẩn liền cần tiến hành thanh trừ hòn đảo bởi vậy đã trải qua một trận đại thanh tẩy tất cả tà thần tín ngưỡng người bị sau đó đến thần phạt chiến sĩ tập trung ở thành thị trên quảng trường tiến hành chém đầu sự quyết đối với cùng là nhân loại phản người ra tay nạn đói quân đoàn cùng thần phạt trong quân đoàn đều không có xuất hiện tiếng kháng nghị âm tại nhân loại đế quốc chiến sĩ cho mắt bảo trì tín ngưỡng tinh khiết là nhân loại đế quốc có được to như vậy cương vực vẫn như cũ đoàn kết mấu chốt tuyệt không cho phép tại tinh khiết tín ngưỡng bên trong sen lẫn chỗ bẩn tựa như các đại quân đoàn chiến sĩ có thể trên chiến trường vì chiến hữu chịu chết nhưng cũng biết tại chiến hữu bị tinh thần ô nhiễm tình huống giới không lưu tình chút nào đối nó tiến hành sự quyết dù là hắn là anh em ruột của mình tất cả chiến sĩ đều rõ ràng định vị của mình bọn họ là nhân loại đế quốc đối ngoại cố máy chiến tranh mà tín ngưỡng là khu động thân thể nhiên liệu cũng là hành động tương lĩnh bọn hắn có thể nhịn được thê thảm đau đau đớn đây cũng là hạch tâm tài nguyên trên hòn đảo số lớn tà thần tín ngưỡng người bị trực tiếp xử quyết nguyên nhân thân là đế tu thần chiến sĩ bảo trì đế tu tín ngưỡng tinh khiết là các chiến sĩ trong mắt chức trách cần dùng sinh mệnh đi thủ hộ k i n h nhuần tín ngưỡng người cần lấy đế tu luật pháp xử quyết đế tu 4.230 năm trải qua hơn trăm năm phát triển nhân loại đế quốc thu phục mất đi lãnh thổ 23.7%. các đại quân đoàn mặc dù vẫn chưa khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ chiến lược nhưng cũng lại một lần nữa mở ra đánh nữa dây thu phục đất mất hình thức chiến tranh thời đại này đại tân sinh chiến sĩ loài người chỉ có thể từ sách lịch sử tịch bên trên hiểu do đến nhân loại đế quốc đỉnh phong thời kỳ trong lúc đó đại lượng mất đi lãnh thổ bị b ậ p về vứt bỏ hải ngoại vũ khí căn cứ một lần nữa bắt đầu dùng từ nơi này chút cổ lão lịch sử di vật ở bên trong đại tân sinh chiến sĩ loài người thấy được đỉnh phong thời kỳ nhân loại đế quốc thực lực cường đại v ạ n ước nhân khẩu hàng tỷ tòa tài nguyên hòn đảo từ đế tu chủ thành xuất phát tại không sử dụng truyền thống quảng trường dưới tình huống cả một đợi đều đi không đến cuối cương vực bên cạnh những n à y ghi lại ở lịch sử trên tư liệu nội dung để đại tân sinh chiến sĩ cảm thấy rung động đồng thời khôi phục nhân loại đế quốc từng đã là vinh quang cũng trở thành bọn hắn gánh vác lịch sử sứ mệnh đế tu 6.392 n ă m nhân loại đế quốc lần nữa khôi phục đến vạn đức nhân khẩu mấy ngàn năm qua c h â n thủ tường cao bên ngoài kỷ tù đối với ý thức chia cắt năng lực sử dụng càng thuần thục ý thức cắt chém quá trình bên trong bản thân tốc độ khôi phục cũng nhận được cường hóa sáng tạo quân đoàn t r ư ở n g tốc độ tùy theo tăng tốc đã đến hôm nay nhân loại đế quốc quân đoàn số lượng đạt đến một hai cái có được một vị tín ngưỡng thần minh Đã lần này nhân loại đế quốc lần nữa đem tràn ngập giá tầm ánh mắt nhìn về phía này phiến bị coi là thế lực tối cường mới có tư cách đặt chân truyền thuyết nơi sách lịch sử tịch bên trên ghi lại đại sụp đổ thời đại làm cho nhân loại đế quốc chiến sĩ đối với truyền kỳ hải vực sinh lòng tính sợ nhưng muốn phát triển tốc độ tiến thêm một bước nhân loại không có lựa chọn nào khác vượt qua ba năm lần nữa trở về nhân loại đế quốc lấy c à n g cường thịnh tư thái hướng truyền kỳ hải vừa cựa sướng kiêu chiến thấu chương xong chương một trăm hai mươi b ố quân đoàn khác biệt một đế tu thần miếu t à nghĩa ngồi ở t r ả i rộng màn hình trong phòng trong mắt không ngừng xẹt qua các hải vực chuyển đến tin tức dòng số liệu nhanh chóng đọc đồng thời mỗi giây tiến hành mấy vạn lần hồi phục đây là hắn người chấp trưởng loại đế quốc thứ sáu nghìn bốn trăm linh hai năm mỗi ngày đọc qua hải ngoại chiến sự bố cục hải ngoại phát triển đã là trong cuộc đời hắn thái độ bình thường đời này chưa từng cưới vợ không có con cái hắn đem quãng đời còn lại đều dâng hiến cho nhân loại đế quốc của thời vì thế hắn th đến tận đây tránh thoát huyết lục trói buộc không còn sẽ có mọi m ệ n h có thể mỗi ngày hai mươi tư vận chuyển xử lý nhân loại sự vụ của đế quốc trong đầu tin tức dòng lũ còn tại xuyên qua rất nhanh căn cứ tiền tuyến tình báo mới nhất tổ hợp ra một phần liên quan tới quân đoàn chiến lược s á t nhập phương diện gặp phải vấn đề báo cáo phần báo cáo này từ các quân đoàn chiến sĩ góc nhìn xuất phát đánh giá cái khác chiến đoàn huynh đệ trong đó rất nhiều đánh giá đều là động lực chiến giáp c a m e ra quay t r ụ p đến thường ngày nói chuyện h i ế m thông qua phần báo cáo này tả nghĩa phát hiện muốn để quân đoàn ở giữa tiến hành hợp tác cần giải quyết vấn đề có rất nhiều điểm này có thể từ các đại quân đoàn chiến sĩ đối với chỗ quân đoàn đánh giá cùng đối với những khắc huynh đệ quân đoàn đánh giá đó có thể thấy được mạnh khỏe trong đó nhiều lần đề cập đánh giá bị hắn ghi chép rút ra thần phạt quân đoàn quân đoàn chiến sĩ tự trọng đế tu thần tín ngưỡng quán triệt cùng người chấp hành giữ gìn đế tu giáo nghĩa tức là chúng ta chiến sĩ tồn tại sứ mệnh lấy lơi giao xử quyết hết thể phản bội cùng nhu nhược người cái khác quân đoàn đánh giá chiến tranh quân đoàn chuyên giết người một nhà s ử quyết máy móc cùng bọn ta thân ở tuyến đầu chiến sĩ so sánh đối với đế tu thần trung thành kém một bậc căn cứ đại lượng đánh giá miêu tả tin tức tinh luyện sau tổng kết giết chóc quân đoàn hoàn toàn xứng đáng đế tu cấm quân là c h ấ n thủ nhân loại đế quốc hậu phương chủ của lực lượng liệt không quân đoàn nhân loại đế quốc quân đoàn thứ nhất bị đại tế ti khâm điểm thủ hộ quân đoàn mỗi một vị chiến sĩ đều đắm chìm trong l i n h quang ở bên trong là khả kính cường đại nguyên sơ quân đoàn bệnh chú quân đoàn đám này sâu người cũng bởi vì bị đại tế ti an bài thủ hộ đế tu chủ thành cùng đế tu giáo hội nhiệm vụ vậy mà đối ngoại tự xưng thần phạt quân đoàn là đế tu cấm quân sao dám cùng ta vượt qua biên cảnh lấy thân hàng phương thức xâm nhập trong lòng địch bệnh chú quân đoàn so sánh không phục cầm hàng năm tỷ số thương vong đụng không đậm vào Nhếp hồn quân đoàn, một đám một ộ l chiến cọc trùng, ngạo k í tận trong xương tủy chậm xương n cho g ư làm ờ buồn ôn, cùng n ta h p h ồ quân đoàn chiến sĩ so sánh so sĩ kém m ộ tranh mạng mới lớn, chúng ta mới là đế tu thần chiến là ta tu t đế sĩ u n thành nhất. Chiến g t r quân đoàn quân đoàn chiến sĩ tự trọng đế tu thần trung thành nhất cùng lực lượng cường đại nhất chúng ta đều là chiến tranh mà sinh cũng sẽ tại viễn trinh trong chiến tranh vì đế tu thần dâng lên trung thành cho đến hồn về đế tu cái khác quân đoàn đánh giá thần phạt quân đoàn sản xuất phản đồ nhiều nhất quân đoàn trong tay xử quyết lưới dao mài gây mất đều g i t không hết sợ ma quân đoàn nhân loại cường đại nhất nguyên sơ quân đoàn gánh vác vinh quang cùng sứ mệnh khâu giáp của bọn hắn khắc họa cổ lão bài hát ca tụng giống như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao chỉ dẫn chúng ta kể đến sau đi theo là nhân loại đế quốc sừng sững không ngã tiền tuyến tưởng thành bệnh chú quân đoàn đám này sâu người kiêu ngạo rất k quân đoàn, quân đoàn cái khác quân đoàn đánh giá thần phạt quân đoàn đế tu thần trung thành chiến sĩ mặc dù tại viễn trinh trong chiến tranh từng có mấy lần chìm nổi cường đại hàng thần chi chủ đã từng gặp mấy lần tử vong nhưng bọn hắn trung thành không thể nghi ngờ chiến tranh quân đoàn thân thể máu thịt mới là mạnh nhất vũ khí triệu hoán vượt ngoại sinh mệnh phụ xuống năng lực quá mức thấp kém tòa hồn quân đoàn triệu hoán b ự c ngoại sinh mệnh cùng bọn ta triệu hoán n g ụ c giam tù phạm so sánh kém không chỉ một cấp bậc mà thôi nếu như không phải nguyên sơ quân đoàn địa vị tất nhiên tại ta tòa hồn quân đoàn phía dưới bệnh chú quân đoàn k h ô n g chế hệ triệu hoán năng lực ngụy trung thành quân đoàn sử dụng năng lực là triệu hoán tinh không bên ngoài tả thần lực lượng mặc dù bọn hắn cho rằng đây là đế tu thần cùng hàng thần chi trụ cho năng lực nhưng dựa theo chúng ta lý giải hẳn là toàn bộ đưa đi thần phạt quân đoàn tiến hành sự quyết dầu dị giải tán đi tổng kết chính là rắc rưởi t r so sánh với nguyên sơ quân đoàn khen ngợi nhiều hơn đánh giá kém điều kỳ quái nhất vẫn phải là đằng sau mấy cái quân đoàn đánh giá bệnh chú quân đoàn tự trọng xâm nhập trong lòng địch can đảm quân đoàn nhân loại đế quốc chiến sĩ trung thánh nhất xuyên qua trùng điệp hiểm trở bước qua bên bờ sinh tử lấy kiên định tín nhiệm cùng không sợ dũng khí vì đế tu thần dân lên trung thành bài hát ca tụng cái khác quân đoàn đánh giá chiến tranh quân đoàn độc trùng hy vọng mau chóng giải tán thần phạt quân đoàn độc trùng hy vọng mau chóng giải tán thần hàng quân đoàn độc trùng hy vọng mau chóng giải tán thử vong quân đoàn độc trùng hy vọng mau chóng giải tán tòa hồn quân đoàn ai gặp được ai không may từng có qua hợp tác để bên ta tổn thất nặng nề chân ma quân đoàn cút sang một bên đừng có dùng ngươi cái tia buồn nôn nọc độc làm bẩn ta trung thành lui nhấp hồn quân đoàn lấy như sắt thép ý chí cùng kiên định tín n i ệ m quán triệt đế tu tín ngưỡng dù cho huyết mục tàn lụi chúng ta linh hồn đèm từ khâu một bên trong đứng d tiếp tục vì đế tu mà chiến t h â n phạt quân đoàn chỉ chờ đại tế ti ra lệnh một tiếng chúng ta chắc chắn nhiếp hồn thai họa toàn viên xử quyết chiến tranh quân đoàn thân là chiến tranh quân đoàn chiến sĩ đ ờ i này cái gì đều không sợ qua dù là trên chiến trường bị bẻ gãy tứ chi ta cũng có thể dùng răng tiếp tục chiến đấu duy chỉ có sợ đám này khống hồn ti t i ệ n người nếu như không phải quân đoàn trưởng mệnh lệnh hợp tác trước chúng ta càng muốn xử lý trước các ngươi h á t nha quân đoàn nếu như t à thần t à ác hàm lượng là một như vậy n h ế p hồn quân đoàn chiến sĩ tả ác hàm lượng là Ta Thủy bệnh c rằng bọn chú n g là tà quân đoàn chiến ế vào vào t sĩ hồn về đế tu trở ngại lớn nhất đến từ nội bộ đề nghị đem nhiếp hồn quân đoàn chiến sĩ toàn bộ mang đến thần phạt quân đoàn tiến hành chém đầu sự quyết tốt nhất là có thể đem hồn phách của bọn hắn cũng đều xoắn nát miễn cho bọn hắn hồn về đế tu sau trong tương lai ngày nào đó lại xuất hiện nếu như không được để phong ma quân đoàn phong ấn bọn họ trong lòng đất một trăm l i n năm đi đừng để bọn hắn đi ra t hai họa các đại quân đoàn chiến sĩ huyết ảnh quân đoàn mặc dù đều là đế tu thần tín ngưỡng chiến sĩ nhưng chúng ta chiến sĩ ở giữa cũng chia vinh quang cao thấp không hề nghi ngờ chính là nhiếp hồn quân đoàn ở vào vinh quang liên tầng dưới chóc nhất hy vọng đại tế ti sớm ngày hạ lệnh giải tán khi thấy cái khác quân đoàn chiến sĩ đối với vậy chú quân đoàn cùng nhiếp hồn quân đoàn đánh giá lúc tả nghĩa t r ừ n mặc hai cái này quân đoàn đi qua nhiều lần chiến tranh hợp tác khảo thí đã hoàn toàn bị cái khác quân đoàn gh cái này hai c h i quân đoàn căn bản là không có cách sắp xếp quân đoàn s á t nhập kế hoạch bên trong bệnh chú quân đoàn chiến sĩ có một hạng tử vong phong thích ôn dịch xương độc cùng nguyền rủa năng lực phạm vi bao trùm cực lớn cùng hợp tác quân đoàn chiến sĩ trên cơ bản đều sẽ bị liên lụy lọt vào nguyền rủa cùng ôn dịch song trọng trả thấn Nhếp hồn quân đoàn năng lực tại các quân đoàn chiến sĩ trong mắt thì kinh khủng hơn.、Chỉ、cần khai chiến, nhếp hồn quân đoàn chiến thì Chỉ khai lực li các tại cái khác quân đoàn chiến sĩ trong mắt sĩ sĩ đem hồn về đế tu coi là vinh dự cao nhất chiến sĩ trong mắt loại hành vi này so với bị tả thần c à n g tả ngoại trừ hai cái này quân đoàn cái khác quân đoàn ở giữa mâu thuẫn cũng tồn tại các đại quân đoàn đều năm chắc ngàn năm truyền thừa vô luận là lý niệm vẫn là phong cách chiến đấu đều tồn tại rõ ràng khác biệt loại này khác biệt sinh sôi mâu thuẫn t h như tại tiến quân truyền kỳ hải vực trước phát sinh một trận chiến dịch lúc ấy hợp tác là đ ộ n giáp quân đoàn cùng trời sát quân đoàn đ ộ n giáp quân đoàn mấy ngàn năm qua truyền thừa chiến đấu lý niệm là chính diện công kích lấy thân thể máu thịt m ở con đường thiên sát quân đoàn lại ưa thích thông qua hải vực bố cục chế tạo luyện hóa chợ pháp thông qua d ụ đ ị c h xâm nhập từng bước xâm chiếm thế lực đối địch lý niệm bên trên xung đột để chiến đoàn ở giữa hợp tác tồn tại mâu thuẫn xung đột vấn đề này đã trở thành nhân loại đế quốc tiến quân truyền kỳ hải vực lớn nhất trở ngại trên thực tế không chỉ là quân đoàn ở giữa liền ngay cả nhân loại đế quốc cương vực bên trong cũng tồn tại đại lượng không đồng lý đọc dân chúng hải vực ở giữa cách thiên sơn và thủy cho dù là bị các đại quân đoàn ghét bỏ bệnh chú quân đoàn cùng nhiếp hồn quân đoàn tại một ít hải vực cũng có được rất nhiều cổng nhật tùy tùng t ỷ như nhân loại đế quốc thứ hai trăm hai mươi ba khu yêu trạm hải vực mấy trăm tòa tài nguyên trên hòn đảo dân chúng đều phi thường sùng bái nhiếp hồn quân đoàn kiến thiết ở đằng kia chiến tranh học p h ủ gần như trở thành nhiếp hồn hải vực chủ yếu nguồn mộ lính địa trí nhất cái kia phiến hải vực dân chúng cho rằng sau khi chết hóa thành chiến hồn tiếp tục tác chiến là dâng cho đế tu trung thành vinh quang thời khắc bao quát bệnh chú quân đoàn cũng có rất nhiều hải vực trung thực người sùng bái tỉ như đ i ệ lao hải vực cái sinh hoạt tại địa lao hải vực mấy chục triệu người loại đều muốn gia nhập bệnh chú quân đoàn coi là hậu đại lựa chọn tốt nhất bởi vì địa lao hải vực lâu dài tràn ngập x ư ơ n g độc mỗi lần độc sóng triều đ ộ n g lúc đều cần trốn lòng đất nơi ẩn nút tiến hành tị nạn thường xuyên xuất hiện dân chúng bởi vì không tránh kịp lúc đưa đến tử vong sự kiện phát sinh cho nên bọn hắn vô cùng tôn sùng gia nhập bệnh chú quân đoàn sau được ban cho cho tín ngưỡng năng lực cái này có thể cho bọn hắn không sợ khí độc cùng nguyên rùa có thể tại ác liệt địa lao hải vực sinh tồn được hoàn cảnh địa lý là tạo thành văn hóa khác biệt nhân tố trọng yếu cũng làm cho khác biệt hải ngoại trừ hoàn cảnh địa lý còn có một nhân tố trọng yếu là kỹ thuật phát triển cùng là nhân loại đế quốc tài nguyên hòn đảo nhưng hòn đảo ở giữa phát triển kỹ thuật khác biệt có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung có tài nguyên hòn đảo chủ phát triển văn minh khoa học kỹ thuật kỹ thuật trên hòn đảo kiến thiết có thể xương tương lai khoa h u y ệ n thế giới hết thể đều tại chủ thành trí nào giám sát hạ vận hành dân chúng sinh hoạt hiệu s u ấ t phi thường cao cái này trên hòn đảo cư dân tại làm lựa c h ọ n lúc phổ biến chọn thần hàng quân đoàn tỏa hồn quân đoàn các loại thông qua khống chế triệu hoán vật hoặc là khôi lỗi ư ơ n g thức tiến hành tác chiến quân đoàn bởi vì trên hòn đảo cư dân trong quá trình trưởng thành ngay tại tiếp xúc điều khiển người máy các cái khác máy móc công cụ có tài nguyên hòn đảo lấy huyết nục trưởng thành kỹ thuật làm h ạ n tâm cái này trên hòn đảo cư dân không có cao đoàn khoa học kỹ thuật gia trì dân phong h ư u hãn thở nhỏ tiếp xúc chính là rèn thể luyện máu các loại một hệ liệt nục thể tăng phúc hệ năng lực bọn hắn tại ghi danh chiến tranh học phủ về sau tự nhiên thông ra gặp nhau gần chiến tranh quân đoàn cái này lấy nục thân sông pha chiến đấu quân đoàn K á i này lấy nục thân sông pha chiến đấu quân đoàn cái này lấy lấy nục thân sông pha chiến đấu quân đoàn lựa chọn hiệu lực tại cảng vừa phối bản thổ văn hóa quân đoàn nhưng giai đoạn này văn hóa cùng lý niệm khác biệt cũng không chuyển biến làm mâu thuẫn trên thực tế tại chưa gia nhập quân đoàn trước đại tân sinh chiến tranh học phụ tốt nghiệp trong mắt các đại quân đoàn đều là gánh vác vinh quang cùng chiến lược mạnh mẽ vô luận gia nhập cái nào một chi quân đoàn đều là vinh quang gia thân bước lên hồn về đế tu đường t á t nhưng ở gia nhập quân đoàn về sau các đại quân đoàn mấy ngàn năm truyền thừa lý niệm sẽ tiến một bước ảnh hưởng đại tân sinh chiến sĩ cũng chính là từng bước làm sâu sắc quân đoàn truyền thừa lý niệm để các đại quân đoàn chiến sĩ yêu thích tính cách hướng tới giống nhau có thể nói như vậy nếu như không phải đế tu tín ngưỡng đem nhân loại đoàn kết cùng một chỗ nhân loại đế quốc đem chia ra thành các lộ quân đoàn chư hầu rất nhiều quân đoàn đối ngoại hành vi so tả thần còn muốn tả tính nhưng những vấn đề này trên bản chất không đủ gây sợ nếu như hợp tác hình thức giới chiến tranh t i ế t tấu thuận lợi các đại quân đoàn tiếp xúc lúc gặp phải vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng dù sao căn nguyên bên trên bọn họ đều là đế tu thần chiến sĩ đều tại gánh vác trung thành vì đế tu mà chiến nhưng vấn đề là chiến đoàn cùng chiến đoàn ở giữa các chiến độ phù hợp phi thường thấp thậm chí thường xuyên phát sinh ảnh hưởng lẫn nhau tình huống nhưng muốn tấn công truyền kỳ hải vực quân đoàn ở giữa hợp tác phi thường có cần phải đây là tương lai nhất định phải giải quyết vấn đề đóng lại trong đầu tin tức dòng lũ về sau tả nghĩa ngồi ở giám sát trước màn hình bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề kỳ thật vấn đề này hắn đã sớm nghĩ đến năm đó nhân loại quân đế quốc đoàn số lượng ít cho nên vấn đề không nghiêm trọng lắm nhưng bây giờ quân đoàn số lượng tăng trưởng để hợp tác trở nên khó khăn nhằm vào vấn đề này hắn suy nghĩ hai cái phương án giải quyết cái thứ nhất phương án là thông qua không gian truyền t ố n g phương thức đem các đại quân đoàn lực lượng trực tiếp ném đưa đến địch nhân hậu phương thông qua thần hàng phương thức chia cắt chiến trường để quân đoàn chiến lực tại k h á c biệt chiến khu riêng phần mình phát huy không ảnh hưởng lẫn nhau nhưng cái phương án này tồn tại phong hiểm dù sao cũng là nhảy dù trong lòng địch rất có thể bị thế lực đối địch tập kích tạo thành đại lượng thương vong thậm chí là quân đoàn hủy diệt cái thứ hai phương án này đ â y chiến trận phương thức tác chiến khác biệt quân đoàn bố trí tại các biệt khu vực đi theo phía trước quân đoàn tiến lên tại phía trước quân đoàn ngã xuống sau thay thế tác chiến dạng này liền sẽ không ảnh hưởng đến cái các chiến đoàn phát huy hai cái này phương án nên lựa chọn như thế nào tả nghĩa càng khuynh ê ư ớ n g nhảy dù trong lòng địch phương án cái phương án này có kiêm dung tính có thể đem những cái kia có được hợp tác điều kiện chiến đoàn trình hợp thì như chiến tranh quân đoàn giết chóc quân đoàn thủy d i ệ t quân đoàn các loại một hệ liệt không tồn tại hợp tác ảnh hưởng quân đoàn tạo thành tiến công chủ chiến đến dây sau đó đem bệnh chú nhiếp hồn cái này không nhìn địch ta tạo thành quần thể tổn thương quân đoàn lấy nhảy dù phương thức mang đến trong lòng địch để bọn hắn tại trong lòng địch gây ra hỗn loạn cùng tử vong nhưng phương án phải chăng có thể thi hành vẫn phải tiến hành thực chiến kiểm nghiệm đã có ý nghĩ trong đầu tả nghĩa số liệu dòng lũ lại lần nữa hiện hiện. Tựa nhân ư trước tinh tại mắt của hắn hiện ra, mỗi một viên tinh thần đều đại biểu một tòa hiện mỗi viên đại biểu không quân đoàn, quân đoàn án an an. hắn n h đồ đều ra, của loại c ư đế quốc đi qua nhiều năm bố cục cùng điều tra chính thức quyết định hướng chuyển kỳ hải vực thế lực hải nga tộc khởi xướng t h i ê u chiến căn cứ điều tra đạt được tình báo hải nga tộc và ở truyền kỳ h ả i vực không đến trăm năm cái chủng tộc này đặc điểm là có được cường đại sinh sôi năng lực lại sinh sôi đi ra hải nga chiến sĩ trưởng thành phát dục nhanh chóng trong thời gian ngắn liền có thể đầu nhập đến trong chiến tranh khi làm chiến tranh mở ra lúc hải nga tộc liền sẽ khởi động chiến tranh sinh sôi hình thức thông qua xào h u y ệ t tiết điểm chế tạo vô cùng vô tận hải nga triệu dân nghiền ép đối thủ kỹ càng hiểu rõ hải nga tộc năng lực đặc điểm về sau thân là nhân loại quân đoàn thống xoáy chiến tranh chi chủ dựa theo đại tế ty yêu cầu hướng hải nga tộc khởi xướng k ê u chiến chiến tranh mở ra năm thứ ba dây đ ặ c không gian tín tiêu đánh từ hải vực bên i c ả n h lên không như mưa sao băng s ẹ t qua chân trời trực tiếp hướng hải nga tộc hậu phương rơi xuống cùng một thời gian hải nga tộc chỗ trên hòn đảo huyết đ ụ c xào huyết phun ra năng lượng màu xanh l a m chùm sáng bay về phía bầu trời đem t u y ệ t đại bộ phận không gian tín tiêu đánh chặn đường nhưng vẫn là có bộ phận không gian tín tiêu đánh xuyên qua đầy trời chùm sáng bắn phá hướng về hải nga tộc không chế chuyển kỳ mấy hòn đảo góc nhìn đi theo trong đó một viên tín tiêu đánh mạo hiểm sát qua ba đạo năng lượng chùm sáng về sau hướng về chuyển kỳ hải vực trên bản đồ đánh giờ h hạ số một tài nguyên h không gian tín tiêu đánh sau khi hạ xuống mũi nhọn đâm vào trong đất thân đạn trung tâm áp suất chất lỏng bắt đầu nhanh chóng tan giã phần đôi dâng trào nồng đậm sương mù tích, tích, tích. nương theo cấp tốc tiếng vang dang rắc thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên sương mù đ ố n g nhiên q u y ế t tán hình thành một đạo kết nối ngoại giới không gian đường hầm kiếm tiền bóng g á n g tại lúc này nhanh chóng xuyên qua sương mù cửa không gian truyền tống lên đảo cầm đầu chiến sĩ thân cao tiếp cận ba mét người khoác nặng nề động lực chiến giáp phía trên mỗi một mảnh giáp lá đều đi qua tỉ mỉ rèn luyện lấp lói lạnh leo h à n quang nhìn kỹ lại có thể phát hiện phía trên giống như là chiến đấu nhật ký ghi chép chiến sĩ trưởng thành trên đầu mũ giáp giống như là một cái dương cánh hòa đ i ể u mũ giáp chính trung tâm khảm nạm lấy một khối màu đỏ b ả o thạch bắt mắt nhất chính là hắn trong tay màu vàng kim chiến truy nội bộ chạy xuôi thể lòng năng lượng b á n ra hào quang áo ánh tại cầm đầu chiến sĩ cánh tay phải huân t r ư ơ n g k h u n g bên trong khắc rõ biểu tượng nhân loại thứ bảy mươi tám quân đoàn xương vỡ quân đoàn giã thu gào thét tiêu chí phía trên đánh dấu lấy ba cái kim tinh ân ký hai cái làm tinh ân ký cùng ba cái bạch tinh ân ký bởi vậy đ ư ợ c đây là một vị bảy mươi hai năm lão binh tại phía sau hắn chiến sĩ mỗi một vị trên cánh tay huân chương khung bên trong đều có một viên kim tinh ấ n ký cùng với những cái khác quân đoàn chiến sĩ so sánh xương vỡ quân đoàn chiến thần bộ trang trí phi thường có đặc sắc cầm đầu chiến sĩ phía sau lưng khắc đầy màu đen vinh dự ấ n ký mỗi đánh g i ế t một vị nguyên trùng thần chiến sĩ biết dùng bị đánh g i ế t trong cơ thể của nguyên trùng thần lưu lại thần tính lực lượng ở sau lưng tự mình trên khải giáp lưu lại một quýt cầm đầu chiến sĩ phía sau có lưu hai mươi ba đồng chứng minh nó trưởng thành quá trình bên trong đánh chết hai mươi ba cái tà thần đem chiến truy trùng đ i ệ sử trên mặt đất xương vỡ thần biển đôi mắt bị một lớp đ u i sắc năng lượng có thể rõ ràng nhìn thấy thế gian năng lượng mạch lạc vận chuyển quy tích h n tại lúc này đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về hòn đảo một bên ánh mắt chỉ phương hướng có thể nhìn thấy nồng đậm sinh mệnh năng lượng ba đậu xác định mẫu xảo chỗ phương hướng về sau xương vỡ thần tuyển cầm lên chiến truy nói khẽ dâng lên trung thành tiếng nói vừa ra xương vỡ thần tuyển hóa thành một đạo lưu quang chạy về phía hải nga mẫu xảo chỗ phương hướng sau lưng hơn ngàn tên chiến sĩ t h ấ y thế theo sát phía sau hóa thành lưu quang từ từng bước thăm dò đến bây giờ chiến tranh từng bước gây cấn nhưng nhân loại đế quốc chiến tuyến tiến lên cũng không thuận lợi nguyên nhân cùng hải nga tộc cường đại sinh sôi năng lực có quan hệ hải nga tộc mẫu xảo ký sinh tại phun gia tại nguyên thần giếng chỉ cần khởi động liền có thể không hạn chế đại lượng chế tạo hải nga chiến sĩ nhắc lên ước vạn tính kinh khủng nga triều vì giải quyết vấn đề này đế quốc thống xoáy chiến tranh tri chi chủ đưa ra xâm nhập trong lòng địch chém đầu kế hoạch chủ lực quân đoàn tại chủ chiến dây tạo áp lực đồng thời thông qua đưa lên không gian tín tiêu đánh sáng tạo cỡ nhỏ không gian đường hầm xâm nhập trong lòng địch đối với mẫu xảo tiến hành sự quyết lần này dẫn đội xương vỡ số một thần tuyển chiến sĩ chính là xâm nhập trong lòng địchém địch đầu một trong tiểu đội tại xương vỡ thần tuyển dẫn đầu dưới tiểu đội hành quân tốc độ rất nhanh xuyên qua xuyên thẳng chân trời cự m ụ c rừng phía trước là bị cây xanh bao trùm bình nguyên bên trên bình nguyên mỗi một gốc cây xanh tại n ồ n g đậm linh khí tầm b ầ dưới đều là tám cấp trở lên chân quý linh thực bình nguyên chính trung tâm là một tòa tựa như núi cao khổng lồ mẫu xào thân thể xương vỡ thần tuyển đến đồng thời hài nga mẫu xào tựa hồ cũng ý thức được nguy cơ khổng lồ hết u y nhục thân thể nhanh chóng lúc đích ạ thân rút ra thần g i ế n năng lượng sau bắt đầu phun ra sinh mệnh bảo tử đang cùng không khí tiếp xúc sau nhanh chóng lớn mạnh mấy giây ở giữa vô cùng vô tận phi hành hài nga như che khuất bầu trời giống như thủy chiều hướng xương vỡ tiểu đội đẻ xuống dâng lên trung thành âm thanh lạnh như băng từ xương vỡ thần tuyển trong nón an toàn chuyên r a sau lưng chiến sĩ tùy theo dơ lên vũ khí thân thể xúc thế chỉ chờ thần tuyển ra lệnh một tiếng đi sau lên tử vong công kích Giết. Vâng. rung động, ngàn đồng nòng súng phóng Đại thời tại khỏi tới thân thân thể phát tựa hơn ảnh mạnh, như như đạn địa đạo hạ bay ra mẫu bộ pháo lập lực x bị màu đen hải nga chiến sĩ bao trùm bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng ánh nắng từ lỗ hổng bên trong chiếu vào nhưng hải nga chiến sĩ số lượng cũng không giảm bớt tại mẫu x ả o kinh khủng sinh dục hạ số lượng càng ngày càng nhiều tiến lên lực càng tăng lên hải nga chiến sĩ mặc dù là mẫu x ả o đại lượng chế tạo sinh mệnh nhưng cường độ thân thể lại không yếu mỗi một cái đều có thể so với nhân loại 5 năm năm lão binh cấp tố chất thân thể khó dây dưa nhất là hải nga chiến sĩ sau khi chết bạo liệt văng khắp nơi màu xanh lá chất lỏng có cực mạnh ăn mòn hiệu quả trễ thanh lý sẽ từng bước thẩu tiến áo giáp trong cơ thể đối với động lực chiến giáp dưới thân thể máu thịt tạo thành ăn mòn tổn thương không sợ công kích quá trình bên trong không ngừng có chiến sĩ bị chen chúc hải nga chiến sĩ vây quanh sau bị rắt lấy l ê y không thân thể trên không trung bị xé rách phân giải nhưng công kích trạng thái d ư ớ i chiến sĩ thậm chí sẽ không đi nhìn một chút thoát ly tiểu đội chiến sĩ trong mắt của bọn hắn chỉ có ở giữa vùng bình nguyên vị trí hải nga mẫu xảo lấy xương vỡ thần tuyển v ì mũi nhọn tiểu đội giống như là một thanh lưới dao đâm vào hải nga thủy triều ở bên trong không ngừng hướng phía trước tiến lên ngay tại khoảng cách tản mát sinh mệnh khí tức hải nga, mẫu không đủ khoảng cách lúc, hải nga thủy triều bên trong hiện hiện hiện s ư ơ n g vỡ thần t u y ể n chiến sĩ đánh tới hướng phía trước chiến truy rơi vào trong đó một bóng người trên thân cũng chỉ là đem đập bay cũng không đem đánh nát mặt khác hai bóng người cũng tại lúc này xuyên qua hải nga thủy triều hiện hiện thân hình hiện ra ở trước mắt chính là hai cái thân cao tiếp cận năm mét quái vật đầu của bọn nó cấu tạo phức tạp mặt ngoài bao trùm tinh mị n lần tiến hai tay là hai thanh lưới dao bắt mắt nhất chính là sau l ư n g chúng to lớn nga cánh phía trên linh văn đi theo sinh mệnh khí tức dùng động lấp lóe đây là hải nga tộc mạnh nhất binh chủng thứ nhất bị loại người đế quốc xưng là nga hoàng chiến sĩ là thủ vệ mẫu tổ lực lượng mạnh nhất đối mặt hai cái nga hoàng chiến sĩ lấn đến gần. s ư ơ n g vỡ trong mắt thần tuyển hiện hiện vô tận sát ý giết bên ngoài thân bị tần một s ư ơ n g vỡ tín ngưỡng chi lực bao trùm s ư ơ n g vỡ chiến sĩ thân thể cấp cao vũ khí trong tay cùng áo giáp tự tích h đứng kéo dài tới Và anh, chiến điện vào trong tay hắn phóng đại lấy quét ngang s u thế đem hai cái nga hoàng chiến sĩ đập bay thân là tiểu đội đau nhọn hắn biết mình t u y ệ t không thể dừng lại bước chân xung phong nếu không tiểu đội tất nhiên bị dìm ngập tại vô cùng vô tận nga triệu bên trong nương theo tiểu đội tiếp tục thâm nhập sâu đăng t r à n nga hoàng chiến sĩ số lượng từng bước tăng nhiều tiến lên lực c à n không ngừng tăng lớn càng hỏng bét chính là trên chiến trường xuất hiện so nga hoàng chiến sĩ mạnh hơn nga loại sinh mạng này tại lúc mới sinh là một cái tinh t h ạ c h trứng chỉ cần mấy giây liền có thể bị ấp trứng nó tạo hình giống như là con sen năng lực giống như là chiến trường quét r i c cơ những nơi đi qua chết đi hải nga chiến sĩ thân thể tàn phế đều sẽ bị nó hấp thu thực lực ở trong quá trình này nhanh chóng t i ế n đến dai đối mặt nga long chi mẹ xương vỡ thần tuyển chiến sĩ áp lực đột ngột tăng nhất là tại cản đường nga long chi mẹ hấp thu mấy cái nga hoàng chiến sĩ thân thể về sau nhục thể cường độ đã để xương vỡ thần tuyển không cách nào lại thế như trẻ che t i lên ý thức được tiếp tục như thế phe mình thất bại xương vỡ trong mắt thần tuyển hiện, hiện kiên quyết hiến tế tiếng nói vừa ra bên cạnh hắn xương vỡ chiến sĩ đ ố n g nhiên giơ tay lên bên trong lưới dao đ ố n g nhiên đâm về phía mình trái tim lưới dao xuyên qua hào giáp rút ra sau mang ra một chùm màu tươi thân thể quy xuống đồng thời tên này xương vỡ trên người trên thân hiện hiện u ốn lượn du t ẩ u ân ký trong cơ thể sinh mệnh lực bị rút lấy đồng thời thân thể nhanh chóng khô cát cho đến trong cơ thể sinh mệnh lực hóa thành một viên huyết cầu bay về phía công kích tại phía trước nhất xương vỡ thần tuyển dung nhập nó trong cơ thể lập tức xương vỡ thần tuyển chiến sĩ lực lượng tăng mạnh một mạng lớn sau lưng còn lại chiến sĩ cũng tại lúc này rút ra lưới dao phụ trợ tiến lên đồng thời chỉ cần phát hiện xương vỡ thần tuyển cảm giác được cố hết sức hậu quả đoạn hiến tế chính mình đem lực lượng của mình tinh luyện thành huyết cầu s a u dung nhập thần tuyển chiến sĩ trong cơ thể liên tiếp hiến tế ra chỉ dưới xương vỡ thần tuyển chiến sĩ nhanh chóng bay vụt vain đem cản đường nga long chi mẹ nhập vào sâu trong lòng đất xương vỡ thần tuyển bên ngoài thân đã bị nồng đậm hiến tế huyết vụ bao trùm sau đó đi theo phía sau hắn xương vỡ chiến sĩ đã không đủ trăm người toàn viên hiến tế cảm giác được chính mình khoảng cách mẫu xào đã không đủ trăm mét xương vỡ thần tuyển âm thanh lạnh như băng từ đầu nón trụ bên trong truyền g a sau lưng chiến sĩ thậm chí không có một chút do dự nao nao đem thả xuống vũ khí chính rút ra eo kiếm lưới dao đâm vào vị trí trái tim một viên tiếp nối một viên huyết cầu dung nhập xương vỡ thần t u y ể n chiến sĩ trong cơ thể chiều cao của hắn rất nhanh cất cao đến hơn mười m chiến lực đạt được kinh khủng t ă n g phúc tiểu đội chỉ còn lại có chính mình xương vỡ thần t u y ể n tại lúc này khởi xướng cuối cùng công kích thiêu đốt màu máu liệt diễm thân thể tựa như đâm vào chi mỡ bò nóng lưới lao lấy thế như chẻ che tư thái xuyên qua che đậy tầm mắt nga triều khi ở trong tay chiến truy bủ vào mẫu xào thân thể máu thịt bên trên vô số huyết lục khối vụn bay t nhưng để xương vỡ thần t u y ể n khó có thể tin chính là h ắ n thu truy xúc thế chuẩn bị lần nữa nện xuống lúc hải nga mẫu xào trên người huyết nhục lỗ hổng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại loại này khép lại tốc độ giống như là đảo ngược thời gian huyết nhục nhúc nhích ở giữa đường k í n h hơn mười mét lỗ hổng cứ như vậy khôi phục giết mặc dù nội tâm kinh ngạc nhưng xương vỡ thần t u y ể n không chút do d ự lựa chọn tiếp tục tiến công nhưng ở liên tiếp thử nghiệm về sau xương vỡ thần tiện phát hiện mình căn bản là không có kết đối với hải nga mẫu xào tạo thành tính thực chất tổn thương hải nga mẫu xào phía dưới là tòa hòn đảo này tư nguyên thần giế mẫu xào tương đương với ngồi ở trạm năng lượng bên trên có được vô tận năng lượng có thể từ lòng đất rút ra nó bởi vậy có thể sáng tạo vô cùng tận hải nga chiến sĩ cũng có thể thông qua thần giếng năng lượng để cho mình thương thế nhanh chóng chữa trị xương vỡ thần tuyển vốn định dùng chiến truy ném ra một đầu huyết mục đường hầm thẳng đến mẫu xào hải tâm nhưng thân hình vừa đâm vào đập ra huyết mục lỗ hỏng liền bị nhanh chóng chữa trị huyết mục để ép đi ra đối mặt hải nga mẫu xào trừ phi là nhất kích tất sát đánh lâu dài t h u ộ không nghi ngờ ý thức được vấn đề xương vỡ thần tuyển đem thả xuống chiến truy không chút do dự rút ra bên hông thần cố trùm sang kiếm, đâm về vị trí trái tim. động lực chiến giáp thu được xương vỡ thần tuyển ý nghĩ về sau nơi ngực giáp phiến tự động c h ó c ra lưới dao không trở ngại chút nào đâm thủng làn ra cách trở sau đâm vào trái tim chất chứa ở trái tim bên trong khí huyết tại lúc này b n g phát đem xương vỡ thần tuyển chiến sĩ bao phủ lại lần nữa nhắc lên chiến truy xương vỡ thần tuyển chiến sĩ trong mắt không có sợ hãi chỉ có vô tận chiến ý đang t i ê u đốt hồn về đế tu gầm nhẹ ở giữa xương vỡ thần tuyển chiến sĩ triệt để bộc phát thân hình hóa thành một đạo màu máu lưu quang đâm vào hải nga mẫu xào thân thể máu thịt ven đường chiến truy vung vẩy ra hướng s ư ơ n g vỡ thần tuyển chiến thần sinh mệnh mãnh liệt t h i ê u đốt dưới mũ r á p tóc trắng đầu tiên là biến thành màu xám lại chuyển biến làm màu trắng cuối cùng giống như là khô héo cỏ dại chót r a trên mặt cũng xuất hiện vốn nên tại tuế nguyệt ăn mòn hạ mới có thể lưu lại khe danh vết tích giống công kích tiếng gầm gừ ở bên trong xương vỡ trong tay thần tuyển chiến truy trùng điệp đục tại hải nga mẫu xào trong cơ thể hạch tâm tinh thạch bên trên giang giác thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên về sau hải nga mẫu xào thân thể cao lớn giống như thổi phồng nhanh chóng nâng lên cuối cùng g ầ m vang nổ bể ra đến đầy trời hết lục khối vụn bên trên bình nguyên xuất hiện một cái nga triều chân không mang xương vỡ thần tuyển dơ cao chiến truy trước mắt là tản mát n ồ n g đầm năng lượng ba động to lớn thần giếng hoàn thành nhiệm vụ xương vỡ thần tuyển cũng đã đốt hết sinh mệnh lực nhưng trôn ở dưới mũ giáp khỏe miệng lại là hiện hiện một vòng nụ cười g i á n g chống đỡ l ấ y sắp ngã xuống thân thể hắn quay đầu ngóng nhìn đế tu thành chỗ phương hướng cầm trong tay chiến truy sử về sau quỳ một chân chiến đất đem nắm tay tay phải đặt ở lồng ngực chính trung tâm vị trí trong miệng lẩm bẩm hồn về đế tu bị mẫu xào bạo tạc dư ba đẩy ra nga triều lại lần nữa mánh liệt đánh tới đã hao h ế tương trong cơ thể sinh cơ cơ vỡ tự h chiến sĩ bảo cho đế tu thần、trung、thành、tư、thái, thân thể bao phủ ầ n tuyển dâng trung tận Nga chiều bên trong. Tương trì tu tư tại t chiều đế sĩ bảo bao vô chính là từng màn còn phát sinh ở hải nga tộc ký sinh mẫu xào cái k h á c trên hòn đảo chiến tranh c h i chủ chế định kế hoạch hết thể gây dựng một mươi tiểu đội lấy không gian tín hiệu đánh dấu mở ra không gian đường hầm phương t ư ơ đối với có thể vô hạn chế tạo chiến sĩ hải nga mẫu xào tiến hành trạm thủ hành động chủ chiến dây bắt đầu tiến lên tạo áp lực về sau đối với hải nga tộc đưa lên không gian tín hiệu đánh dấu số lượng đạt tới tám triệu mai chỉ cần có không gian tín tiêu rơi xuống đất chuẩn bị chiến đấu quân đoàn tinh nhuệ tiểu đội sẽ ở thần tuyển chiến sĩ dẫn đầu dưới vượt qua không gian đường hầm xuất động có thể gia nhập chém đầu tiểu đội yêu cầu thấp nhất là hai mươi năm binh linh trở lên kim đánh dấu c h i tinh chiến sĩ từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ chủ chiến dây thảm thiết va chạm đồng thời hai nga tộc hậu phương nhà chế tạo vũ khí liên tiếp luân hãm nhưng cũng không phải là tất cả chém đầu tiểu đội đều có thể thành công bộ phận mẫu x ả o bị hai nga tộc coi là hạch tâm mẫu xào là vì chủ chiến dây cung cấp chiến lược hạch tâm m ẫ u chốt những n à y mẫu xảo phòng thủ cực kỳ nghiêm mật có thật nhiều chiến thần chiến sĩ cùng tiểu đội thành viên thông qua tín tiêu không gian đường hầm sau vẫn lạc lại không thể hoàn thành nhiệm vụ mấy tháng sau số liệu thống kê biểu hiện một vòng này không gian tín tiêu chiến thành công chém đầu một trăm chín mươi b ố tòa mẫu xảo chiến tử thần tuyển chiến sĩ đạt tới hai trăm ba mươi tám người kim đánh dấu chiến sĩ tử vong nhân số bốn mươi chín vạn không có chiến sĩ vì thảm thiết số thương vong theo cảm thấy b i thương tất cả chiến sĩ đều tại chờ mong cùng hải nga tập một vòng mới giao phong tại quân đoàn chiến sĩ trong mắt chiến tử là cao nhất vinh quang nhất là tại thu hoạch được vinh quang chiến công lúc chết đi đó là sinh mệnh cao nhất ánh sáng thời khắc chính như khắc vào mỗi cái quân đoàn huân chương bên trên câu nói kia chiến hỏa giải trí hồn về đế tu trung thành Thấu Trước chương chương quyết tu tộc thứ tuyến tiến tranh trảm thủ từng tộc t chương chiến hội nghị, một, đế tu năm 6432. Nhân Hải chiến thứ 24 năm, chiến tuyến tiến lên càng khó khăn. Chiến tranh chi chủ hành Hải quốc cùng càng song. năm Nga năm, lên nói lên trảm thủ hành động từng để Nga giao loại đế đế để cái này khiến thông qua không gian tín tiêu ném đưa phương thức chấp hành trạm thủ hành động sát xuất thành công trên phạm vi lớn giảm bớt đã đến hôm nay trạm thủ hành động đã bị từ bỏ nhưng chiến tranh còn đang tiếp tục lâm vào chiến tranh v ũ bùn đây là nhân loại đế quốc không nguyện ý thấy kết quả đánh lâu dài là so đấu nội tình tài nguyên tiêu đốt chiến nhân loại đế quốc có được khổng lồ tài nguyên tồn kho nhưng đối thủ hải nga tộc hiện tại chiếm cứ lấy truyền thuyết nơi thần giếng lấy thần giếng sản xuất tài nguyên lượng có thể cho hải nga mẫu xào tùy ý chế tạo vô cùng tận binh chúng tham chiến đối mặt lâm vào chiến tranh v ũ bùn thế cục chiến tranh tri chi chủ trì triệu khai một vòng mới chiến tranh hội nghị. Thuyết vực biên cảnh tối đế thần hội nghị phòng đây là từ nhân loại thứ 46 quân đoàn trưởng tối đế thần dựng nội bộ không gian chuyên môn dùng cho các quân đoàn trưởng ở giữa giao lưu hội nghị toàn bộ không gian bị một loại màu đen tâm h thúy bao phủ chỉ có khảm nạm trên trần nhà tinh thạch tản mát tạm đạm h à o quang đúng lúc này trong đó một viên tinh thạch được thắp sáng lập tức một mặt không gió phấp p h ố i đế tu cờ xí xuất hiện ở không gian đích chính trung tâm vị trí phát ra h uy nghiêm cùng thần thanh khí tức sau đó có thể dung nạp hơn trăm người nhập tọa hội nghị bản tròn từ trong bóng tối ẩn hiện bàn hội nghị là dùng năng lượng cấu trúc bề mặt sáng bóng chân trượt như gương đ ố i ứng mỗi một chương hội nghị trên ghế ngồi đều khảm nạm lấy đối ứng quân đoàn trưởng thân phận ân ký đại biểu chiến tranh c h i chủ màu xanh chiến truy huy chương đại biểu thần phạt c h i chủ t h i ệ m điện huy chương đại biểu tử vong c h i chủ khô lâu huy chương các quân đoàn trưởng châu ngồi theo thứ tự thắp sáng đúng lúc này đại biểu chiến tranh c h i chủ châu ngồi dấy lên mãnh liệt liệt diễm một bóng người lấy thần hàng phương thức tiến vào ám thần không gian hiện lên ở chiến tranh c h i chủ hội nghị trên ghế ngồi đến nữ từ khuôn mặt hình dáng tại mờ tối trong hoàn cảnh đường công rõ ràng như là đi qua tuế nguyện rèn luyện ngọc thạch phát ra đặc biệt bị lực hai đầu lông mày lộ ra khí lông mày thon dài nồng đậm như là hai thanh sắc bèn kiếm trong mắt như có vô tận chiến ý đang tiêu đốt lại cho người ta một loại cao quý mà không nhưng xâm phạm cảm giác rất nhỏ dương lên khỏe miệng mang theo một tia khiêu khích đen nhánh tóc dài bị nàng thủy ý buộc ở sau mấy sợi sợi tóc không gió phiêu động tăng thêm mấy phần t ù y tính khỏe mạnh màu lúa mì làn d a giống như đi qua thiên truy bách luyện sắt é p cứng cỏi mà giàu có rực rỡ tại thân ảnh ngưng tụ về sau cường đại khí tràng quét sạch toàn bộ ám thần không gian phản phất đến chính là một vị khống chế toàn bộ thế giới nữ vương tại chiến tranh tri chi chủ an, an đang tràng về sau còn lại quân đo trong bóng đêm hiện ra khác biệt trạng thái bị tử vong khói đen c h e phủ tử vong c h i chủ chỗ ngồi bị tử sắc liệt diễm bao phủ thần d á n g c h i chủ chỗ ngồi bị màu máu bao phủ s á t lục c h i chủ chỗ ngồi ngoại trừ c h ấ n thủ đế tu chủ thành thần phạt c h i chủ lôi diêm chỗ ngồi chưa từng thắp sáng còn lại quân đoàn trưởng lực lượng gần như đồng thời giáng lâm một đạo tiếp một đạo mơ hồ hư ảnh tại ám thần trong không gian ngưng tụ thân hình tham gia lần này hội nghị một trăm m ư ơ i một vị quân đoàn trưởng đến đông đủ về sau an an ánh mắt đạo qua một đám quân đoàn trưởng chư vị huynh đệ chúng ta cùng hải nga tộc chiến tranh đã kéo dài hai mươi bốn ă m các người đối với kế tiếp chiến tranh đi hương, có ý kiến gì không? đối mặt hỏi thăm mặc trên người hải cốt chiến giáp xương vỡ quân đoàn trưởng tại lúc này mở miệng đánh lâu dài là hải nga tộc ưu thế lớn nhất như thế tiêu hao xuống dưới dù là cuối cùng có thể đạt được thắng lợi cũng muốn phải trả cái giá nặng nề cầm xuống hải nga tộc thần giếng tài nguyên cũng thủ không được chẳng tha lựa chọn liều chết một trận chiến nhất cổ tác khi đem hải nga tộc tiêu diệt nghe thế lời nói ngồi ở cách đó không x a ma ảnh quân đoàn trưởng lắc đầu muốn nhất cổ tác khi cầm xuống hải nga tộc sao mà khó chúng ta lúc trước lựa chọn từng bước từng bước xâm chiếm hải nga tộc lãnh thổ không phải liền là nghĩ hết khả năng giảm bất thương vong dưới tình huống cầm xuống hải nga tộc lúc này đột nhiên lựa chọn liều chết một trận chiến phương thức đến quyết định thắng bại không thể nghi ngờ là một lần đánh bạc đánh cực là chúng ta có thể bằng trả giá thật nhỏ thắng được thắng lợi quá mức mạo hiểm ta cũng cho rằng chiến tranh vẫn phải dựa theo hiện tại cái này hình thức xuống dưới đánh lâu dài chúng ta mặc dù ă n thiệt thòi nhưng hậu phương ưu thế. thế cũng thủy trung đều tại ta phương từ tương lai cầm xuống hải nga tộc lãnh thổ sau tiến hành phòng thủ góc độ nhìn tiêu đây là tối ưu lựa chọn thận mê quân đoàn trưởng dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn nói ra ý nghĩ của mình lúc này ngồi phía bên trái đen thiếu quân đoàn trưởng lắc đầu ta không tán đồng cái nhìn của các ngươi ta cho rằng sương vỡ nói rất đúng đánh lâu dài tiêu hao quá nặng nề chẳng thà nhất cổ tác khí thông qua quyết thắng chiến cầm xuống hải nga tộc ta thủy trung cho rằng hải nga tộc đang diễn chúng ta nhìn như chúng ta chiếm cư ưu thế kỳ thực đây chỉ là hải nga tộc để cho chúng ta tiếp tục từng bước xâm chiếm kế hoạch tâm yêu mục đích đúng là thông qua loại phương thức này đem chúng ta nội tình hao hết cho nên lựao tiếp tục tiêu hao chiến không phải là không một lần đánh bạc. chúng ta cũng không rõ ràng h à i nga tộc chân chính sách lược tác chiến là cái gì đối mặt đánh lâu dài vẫn là quyết chiến chiến các quân đoàn trưởng nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình khi làm ý nghĩ xuất hiện xung đột lúc thậm chí có quân đoàn trưởng vô bàn lên giận dữ mắng mỏ đối phương ngu xuẩn ý nghĩ thân là quân liên hiệp đoàn thống x o á i an an dùng khựu u tay chống đỡ lấy bàn hội nghị ngón tay trước người giao nhau chống đỡ thân thể cũng không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận cứ như vậy nhìn xem các quân đoàn trưởng ở giữa cái lộn hấp thu các phe ý kiến tin tức vài giờ về sau đối mặt càng hỗn loạn hội nghị an an bỗng nhiên đập bàn lập tức cùng bạo kh trên ấ t Thân Thần, thể một t cả các ngồi xuống.、Thân、làng Nguyên Sơ Thần, An An uy vọng không thể nghi ngờ, hội nghị không gian một giây lặng, các quân đoàn giây hội uy Sơ đi ư ở n nhao nhao nghe lời ngồi xuống, không còn dám phát biểu ý nghĩ của mình. g phát của lời biểu dám t ý r thực tế nơi này có rất nhiều quân đoàn trưởng đều là chiến tranh c h i chủ người xuống bái thậm chí có rất nhiều quân đoàn trưởng lúc đầu là chiến tranh quân đoàn một thành viên từng lấy ta chủ s ư n g hô chiến tranh c h i chủ đến tiếp sau là thoát ly chiến tranh quân đoàn mới thành lập được chính mình quân đoàn an an đối với các quân đoàn trưởng mà nói đã lạ uy nghiêm trường mối cũng là chính mình người dẫn đường nếu như nhân loại hy vọng của đế quốc có xếp hạng Xếp tiếp đệ nhất không hề nghi ngờ là đại tế ti tàng nghĩa, hắn bị coi là đế tu thần trên thế coi gian người nghĩa, hắn bị là đế h á theo ngôn, cận n là tiếp ấ tất t tu thần tồn tại, tất cả quyết định đại biểu là đế tu thần tôn tụ. Tiếp t đế định đại đế đoàn chiến biểu quân chỉ, chúng nhân lãnh h cùng vạn dân loại cả các ước bị là làm ý sĩ chính là nguyên sơ thất thần khác biệt quân đoàn chiến sĩ ở giữa xác thực tồn tại lý niệm mâu thuẫn có lẫn nhau thấy ngứa mắt tình huống cho dù là nguyên sơ quân đoàn chiến sĩ cũng sẽ bị một ít quân đoàn ghét bỏ nhưng loại mâu thuẫn này chỉ tồn tại ở chiến sĩ ở giữa cũng sẽ không lên cao đến quân đoàn trường nhất là nguyên sơ thất thần nếu như nói đại tế ti tả nghĩa là đế tu thần ý chí hóa thần như vậy nguyên sơ thất thần chính là đế tu thần trên thế gian lực lượng cụ hiện hóa có rất nhiều quân đoàn trưởng sinh ra cùng trưởng thành bị ghi lại ở nhân loại trên sử sách nhưng nguyên sơ thất thần là ở đế tu giáo hội sinh ra trước đó liền tồn tại đế tu phụ thuộc thần bọn họ sinh ra so đế tu quốc còn cổ lao hơn mà nguyên sơ thất thần ở bên trong uy vọng cao nhất có hai vị c h ư n một trăm hai mươi sáu quyết chiến hội nghị hai theo thứ tự là c h ấ n thủ nhân loại hậu phương lớn chấp trưởng hình phạt cùng xử quyết thần phạt tri chủ cùng dẫn đầu chiến tranh quân đoàn sông vào viễn trinh tuyến đầu chiến tranh tri chi chủ đối với cái này vị trinh chiến 6.000 nhiều năm chiến tranh tri chi chủ các quân đoàn trưởng là tôn kính phát ra từ nội tâm cùng tín ngưỡng nhân loại đế quốc từng có một hạng quân đoàn trưởng tin tức số liệu thống kê 6.000 nhiều năm viễn trinh trong chiến tranh gần như mỗi vị quân đoàn trưởng đều có hồn về đế tu chiến tử ghi chép nhưng chiến tranh tri chi chủ là ngoại lệ mặc dù trên danh nghĩa được xưng là đệ tam quân đoàn trưởng nhưng luận chiến lực lượng chiến tranh tri chi chủ thực lực không chút huyền n i ệ m xếp ở vị trí thứ nhất đối mặt như thế một vị khi bọn hắn sinh ra trước cũng đã là nhân loại đế quốc người mạnh nhất lao tiền bối bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ mạo phạm tại chiến tranh tri chi chủ nói ra ngồi xuống về sau những n à y trên chiến trường còn bạo dã thu giống như là ôn thuần mèo con nghe lời lẳng lặng nhìn qua chiến tranh chi chủ chờ đợi nàng tiếp xuống phát biểu an an ánh mắt đảo qua mọi người tại đây về sau gật đầu nói ý nghĩ của các ngươi ta đều nghe bất quá cuối cùng quyết định không phải để ta tới quyết định đại tế ti có lời muốn nói với các ngươi nói xong an an vũ nhẹ b à n hội nghị lập tức một đạo màu đen lưu quang tự sẽ nghị trong b à n bán ra bán ra tại an an phía sau phía trên hóa thành một t r ư ơ n g màn sáng triển khai màn sáng tại ngắn ngủi mơ hồ sau trở nên rõ ràng hiện ra trong hình chính là người mặc đại tế ti quần áo và trang sức tả nghĩa nhìn thấy đại tế ti tất các ả q ngươi vừa rồi tranh luận ta đều nghe lựa chọn tiếp tục duy trì đánh lâu dài vẫn là một trận chiến đỉnh các khôn đúng là cái khó mà lựa chọn vấn đề chúng ta đối với hài nga tộc tình huống nội bộ hiểu rõ có hạn vô luận loại nào lựa chọn đều có phong hiểm lợi và hại nhưng ở ba ngày trước ta thu được đế tu thần thông chi hắc chiều cường độ lại lần nữa kéo lên nói đến đây t ả nghĩa hơi chút dừng lại sau tiếp tục nói lưu cho chúng ta phát triển thời gian đã không nhiều lắm đầu này dây thời gian muốn thẳng tới điểm cuối cùng rất khó thử lỗi đại giới chúng ta có thể tiếp nhận cho nên ta quyết định hướng hải nga tộc phát động toàn diện chiến tranh ta muốn các ngươi thông qua một trận chiến này triệt để phá tan hải nga tộc tại làm ra chiến tranh nghị quyết về sau đại tế ti bóng dáng dần dần biến mất tại màn sáng bên trong ở đây quân đoàn trưởng đều nhịp dâng lên đế tu lễ cung tiễn đại tế ti rời đi màn ánh sáng màu đen như khói sóng tiêu tán các quân đoàn trưởng ánh mắt nhìn về phía chiến tranh tri chi chủ đại tế ti ý nghĩ các ngươi cũng đều đã nghe được lưu cho chúng ta phát triển thời gian đã không nhiều lắm. đế tu thần còn có thể chống cự hát triều thiên thai bao lâu là ẩn số dựa theo đại tế ti y tứ chúng ta nhiều nhất còn có ba nghìn năm có thể phát triển đã không còn kế tiếp sáu nghìn năm cho nên một trận chiến này nhất định phải toàn lực ứng phó nói đến đây an an ánh mắt đảo qua mọi người tại đây nếu là quyết chiến tất nhiên phải bỏ ra thảm trọng thương vong đại giới trong các ngươi có thật nhiều người sẽ hồn về đế tu hiện tại bắt đầu tiến hành chiến tranh bố cục căn bài đem mỗi cái quân đoàn chức trách nói rõ ràng an an đưa tay tại trên bàn hội nghị vỗ lập tức bàn hội nghị bắn ra hải nga tộc chỗ truyền kỳ hải vực ba triều xây mô hình cầu tiếp xuống chiến tranh bố cục an bài bên trên có mấy cái quân đoàn bị trực tiếp định nghĩa vì hy sinh quân đoàn hy sinh quân đoàn ý tứ chính là cái này mấy chi quân đoàn là chiến tranh thắng lợi đánh đổi mạng sống đại giới bao quát bọn chúng quân đoàn trưởng đối với cái này cái đề nghị không có quân đoàn trưởng có gì nghị trên thực tế viễn trinh sáu nghìn năm qua chưa từng chiến tử quân đoàn trưởng là vậy sỗi liền ngay cả nguyên sơ thất thần bên trong cũng có năm vị từng có hồn về đế tu ghi chép bộ phận quân đoàn trưởng thậm chí có qua nhiều lần hồn về đế tu ghi chép căn cứ lần trước quân đoàn trưởng thống kê tin tức số liệu biểu hiện hồn về đế tu số lần nhiều nhất quân đoàn trưởng cho đến tận này bệnh chú chi chủ đã hồn về đế tu m ộ ư ơ i ba lần bệnh chú quân đoàn là nhân loại đế quốc duy nhất thông qua thần hàng hình thức c ư ớ p đ o ạ t tài nguyên quân đoàn cái này quân đoàn chiến sĩ không có chính mình chiến tranh thành lũy trụ sở thủy chung lao tới tại vượt b i ể n b ự c viễn trinh trên đường tác chiến hình thức đã chú định bệnh chú quân đoàn thương vong to lớn x u ấ t cùng cao phong hiểm bởi vì là trực tiếp xâm nhập trong lòng địch tác chiến thường xuyên lâm vào bị vây nốt hoàn cảnh trợ giúp cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy đến bệnh chú quân đoàn dưới loại tình huống này rất dễ dàng lâm vào toàn viên tử trận tham cảnh liền ngay cả quân đoàn trưởng bệnh chú chi chủ cũng ở đây loại hình thức hạ h đối với tử vong các quân đoàn t r ư ở n g đều thấy rất nhạt trong mắt bọn hắn hôn về đế tu không có nghĩa là sinh mệnh kết thúc bọn hắn sẽ ở trí cao đế tu thần chỉ dẫn hạ huyết nhục tái tạo lấy mới tinh tư thái một lần nữa xuất phát cho nên khi an an đưa ra cần phải có quân đoàn vì chiến tranh hy sinh lúc thì có quân đoàn t r ư ở n g chủ động xin đi nhất là bệnh chú quân đoàn t r ư ở n g cười đập bàn nói hy sinh chuyện này ta quen khai chiến ta dẫn đầu quân đoàn huynh đệ vượt không ở giữa thần hàng hậu phương ta sẽ bằng vào ta tử vong mở ra một trận ôn dịch cùng nguyền dụa phong bạo làm hết sức tại hải nga tộc hậu phương chế tạo thương vong việc này ta ác chu quân đoàn việc nhân đức không nhường ai lần này không gian nhảy dù tính cả ta nói chuyện ác chu quân đoàn trưởng làn ra hiện ra một loại bệnh trạng tái n h ậ t phảng phất từ chưa thấy qua ánh nắng từng đạo màu đen chú văn trên mặt của hắn lan tràn như là dây leo quanh quanh màu đen nhánh đôi mắt tựa như một đạo vô tận vực sâu trên trán là một cái tản g a quỷ dị u quang ác chú c h i ấn đầu tóc dối bởi trải tại trên đầu tựa như phong bạo tàn phá bừa bãi qua hoang dã mỗi một cây tóc đều cất g ấ u cường đại ác chú lực lượng hắn nói chuyện thanh n m vô cùng khẳng h ẳ n thậm chí cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ ng đủ để đứng vào quân đoàn t r ư ở n g trước ba mươi hàng ngũ nhưng ác chú chi chủ xuất lĩnh quân đoàn chiến sĩ cũng không bị cái khác quân đoàn chiến sĩ s ở ưa thích đại tế ti tả nghĩa thống kê các quân đoàn lẫn nhau hảo cảm số liệu ở bên trong xếp tại h ạ n g chót nam chi trong quân đoàn thì có ác chú quân đoàn cái gọi là ác chú lực lượng là một loại đem năng lực đặc thù lấy hình xăm hình thức khắc sâu tại trong cơ thể bên ngoài ấn ký năng lực trạng thái chiến đấu dưới ác chú chiến sĩ sẽ bị cường đại ác chú lực lượng ăn mòn tâm trí tiến vào một loại khát máu quần bạo trạng thái chiến lực thu hoạch được tăng vọt đồng thời không phân địch ta xuất thủ nơi này không phân địch ta chỉ là cái khác quân đoàn chiến sĩ phe mình chú ấn chiến sĩ tại quần bạo hình thức hạ sẽ bị bản năng tán đồng vì người một nhà giống như là dòm bi trong phim ảnh dòm bi sẽ không công kích cái khác dòm bi ác chú quần bạo hình thức dưới ác chú chiến sĩ mất đi năng lực suy tính trong mắt chỉ có giết chóc cùng tiến công đế tu trên sử sách từng ghi chép qua một lần sự kiện trọng đại đóng giữ tài nguyên hòn đảo chú ác thần tuyển tại tao ngộ tà thần xâm lân sự kiện lúc lâm vào khổ chiến cuối cùng cùng xuất lĩnh chiến sĩ mở ra chú ác quần bạo hình thức đánh chết tà thần đồng thời liên đôi lấy tài nguyên trên hòn đảo cư dân toàn bộ bị tàn đến tận đây chú ác quân đoàn trở thành lưu lạc chiến tranh quân đoàn không còn đóng giữ bất luận cái gì tài nguyên hòn đ ả o cho nên đối với chú ác quân đoàn cái khác quân đoàn chiến sĩ cũng không nguyện ý hợp tác cùng bọn họ phát ra từ đáy lòng cảm thấy ghét bỏ cho rằng bọn họ là một đám lúc nào cũng có thể mất khống chế ra thú hội nghị cuối cùng quyết định một mươi ba tri quân đoàn làm hy sinh quân đồ hạn sầm nhập trong lòng địch hội nghị kết thúc tan họ trước an an nhìn về phía bệnh chú quân đoàn cầm đầu m ộ ư ơ i ba vị quân đoàn trưởng chư vị huynh đệ hồn về đê tu m ư ơ i năm sau ta tự mình tiếp các ngươi trở về còn lại quân đoàn trưởng cũng tại lúc này hướng lựa chọn hy sinh m ộ ư ơ i ba vị quân đoàn trưởng gây nên lấy đế tu lễ tấu chương xong chương một trăm hai mươi bảy thiên h a i xuất động một đế tu sáu nghìn bốn trăm ba mươi ba năm nhân loại đế quốc cùng hải nga tộc buộc phát toàn diện chiến tranh tất cả quân đoàn dựa theo trước khi chiến đấu hội nghị bố trí hướng hải nga tộc khởi xướng quyết t h ắ n g chiến chủ chiến dây tại trong lúc này hóa thành tu la tràng khói lửa ngập trời tràn ngập nồng đậm dư âm năng lượng cùng mùi máu canh giết chóc bên trong nợ rộ máu bắn tung tóe nhiễm hồng hải mặt trong lúc đó hải nga tộc hậu phương cũng nên đón nhân loại quân đế quốc đoàn liệu mình tập kích a trên bầu trời đột nhiên hiện hiện một điểm đen xoay tròn du tẩu ở giữa xé rách không gian nhanh trong phóng đại màu đen không gian thông đạo bên trong hiện hiện vô số màu đen điểm nhỏ dần dần phóng đại phía d ư ớ i hải nga trên hòn đảo khẩn cấp phòng ngự cũng tại lúc này khởi động vô số hải nga chiến sĩ bay lê n h ô n g tập hợp một chỗ hóa thành mây đen vòi dòng hướng không gian thông đạo phi nhanh dâng cho đế tu thần các người trung thành bay ra đường hầm cầm đầu bệnh chú chi chủ chỉ phía xa trên hòn đảo hải nga mẫu xảo phát ra tuyên chiến gà ghét há một lúc trong miệm phun ra màu xanh lá xương động sớm đã đối với Thần hàng va ô cùng quen thuộc bệnh chú cùng các chiến chú chi chủ quen bệnh quân đoàn thần tuyển cùng các chiến sĩ đi theo bệnh theo phát đi sĩ r gào khét, nhau nhau tăng nhao khét, nhao thêm t ố chạm độ xuyên qua k ô n gian đường ẩm, phóng qua bệnh chú chi chủ hướng phóng Nga chủng. Vâng! Vâng! Vâng! g chi tới Hải qua Va ẩm, chú chủ h bởi Vâng! sinh ra trong nháy mắt đại lượng bệnh chú chiến sĩ thân thể trên không trung bị hải nga chiến sĩ lôi kéo cắt chém màu xanh lá cùng màu đen sen lẫn xương độc từ trong phong ấn được phong thích trên bầu trời tràn ngập lên màu xanh lá cùng màu đen nguyền rụa xương độc k h u y t tán ép xuống cùng xương độc tiếp xúc hải nga chiến sĩ phát ra xé rách tê m ì n h cứng rắn giáp sắc mặt n g o à i toát ra dày đặc b ậ c khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt tan giã sau tiếp xúc huyết n ụ độc tính cùng nguyền rủa rót vào trong cơ thể bệnh chú chiến sĩ liệu mình tự bạo giống như là phun về phía hải nga b ầ y trùng thuốc sát trùng cùng xương độc tiếp xúc hải nga chiến sĩ như mưa rơi từ không trung rơi xuống đại nhi tử nơi này giao cho ngươi xử lý mẫu x ả o tìm ta tụ hợp bệnh chú chi chủ tại lúc này ngẩm đầu nhìn về phía một cái đang tại há mồm phun ra xương độc mập mạc bóng dáng Ra, bao phủ tự mình. vài giây sau khơ mập bệnh chú số một thần tuyển chiến sĩ hóa thân kịch độc tự nhân thân hình những nơi đi qua hai nga chiến sĩ trong nháy mắt bị nguyền rủa cùng vi rút tan mòn thân hình trên không trung rơi xuống bên trong tan g a ã biến mất bệnh chú chi chủ cũng tại lúc này dẫn đầu còn lại thần tuyển chiến sĩ bay về phía cái khắc mẫu xào hòn đảo lần này thần hàng tác chiến bệnh chú quân đoàn chiến sĩ đều lộ ra vô cùng hưng phấn trong lòng bọn họ rõ ràng lúc này lựa chọn không hàng hài nga tộc hậu phương lớn ý vị như thế nào bọn hắn có lẽ cũng sẽ ở một trận chiến này bên trong đi theo bệnh chú chi chủ hồn về đế tu cái này sẽ là trí cao vinh quang thời khắc vì thế bọn hắn hưng phấn thân thể run dày đối mặt bị hài nga chiến sĩ vây quanh tuyệt c ả n h lúc trong mắt chiến ý hỏa diễm như muốn phun ra ngoài dây đặc xương độc cùng nguyền r ù a chi mây trên không trung quần quận chậm rã ép xuống kinh khủng cảm giác gáp bách để hài nga mẫu xào tăng nhanh thân thể nhúc đích ý đồ chế tạo càng nhiều binh chủng tiến hành ngăn cản nhưng bệnh chú quân đoàn chiến sĩ nhất không e ngại đ s ư ơ n g độc cùng nguyền rủa m ê ép xuống tình thế cũng không tại hải nga b ở y t r ù n g t r ù n g kích vào yếu bớt cho đến hầm vang đập vào thần giếng trên hòn đảo trong nháy mắt quét sạch lan tràn hải nga mẫu xào mở ra huyết nhục rào chắn năng lượng tại xương độc cùng nguyền rủa xâm nhập hạ bắt đầu kịch liệt lấp lóe ngoại trừ tòa hòn đảo này bệnh chú quân đoàn chiến sĩ thả ra xương độc cùng nguyền rủa lực lượng rất nhanh quét sạch mảng lớn hải vực cho hải nga tộc tạo thành to lớn thương vong tổn thất cùng lúc đó với hai mươi một tọa độ không gian xe rách về sau vô số điểm đen lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua đường hầm rơi vào dưới chân t n g n g đầu ngóng nhìn phía trước trên hòn đảo trải rộng ràng khắp nơi hải nga mạng n ệ n như là màn trời đem hòn đảo chia cắt được không quy tắc khu vực những n à y mạng n ệ n lóe ra thăm thẳm ánh sáng màu lam có thể nhìn thấy mạng n ệ n bên trong có lít nha lít nhít hải nga t r ứ n g quấn quanh trong đó mỗi một trái t r ứ n g mặt ngoài đều ân có hoa văn phức tạp dự dục cường đại nga hoàng chiến sĩ vui mừng ngoài ý m u ố n lại là cự hình hải nga căn cứ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đứng ở nhiếp hồn chi chủ bên cạnh thần tiện chiến sĩ n h a răng cười mở miệng nói càng ngày càng nhiều chiến sĩ vượt qua không gian đường hầm đổ bộ sắc mặt tr một trận gió thổi tới phía trước thai ngén nga hoàng chiến sĩ chứng nhanh chóng tan giã đại lượng tương tự bọ ngựa sinh vật phá sát mà ra chiến tranh hết sức căng thẳng nhếp hồn quân đoàn chiến sĩ đi theo nhếp hồn chi chủ bình t ĩ n h hướng về phía trước đi đến cùng với những cái khác quân đoàn chiến sĩ khác biệt nhếp hồn quân đoàn chiến sĩ từ trước tới giờ không mặc bất luận cái gì phòng ngự trang bị chuẩn bị cũng không mang theo bất kỳ vũ khí nào nặng nghề chỉnh t ề trong tiếng bước chân cầm đầu nhếp hồn chi chủ huyết nhục thân thể bỗng nhiên bắt đầu tan g ã huyết nhục mảnh vụn tại gió biện thổi phật hạ bay về phương xa sau lưng nhiếp hồn chiến sĩ huyết nhục cũng ở đây gió biển thổi p h ậ t hạ hóa thành cho bụi nhanh trong bóc r a đi theo gió biển bay về phương xa huyết nhục tàn lụi ác ma xuất lồng đồng dạng là phá xác nga hoàng chiến sĩ phá vỡ vỏ trứng nhưng nhiếp hồn chiến sĩ phá vỡ lại là huyết mục vỏ khi làm linh hồn h i ể n hóa màu lam nhạc tác linh thân thể biểu lộ dữ t ậ n nhìn về phía phía trước dày đặc đánh tới nga hoàng chiến sĩ hồn về đế tu khi làm hồn về đế tu tiếng hò hét vang lên giống như kèn hiệu sùng phong bị thổi lên vô số màu lam bóng dáng bay về phía đánh tới nga hoàng trung triều trong chốc lát hiện ra tràng diện giống như vạn quỷ Gautet Phi h à dần dần đây cũng là nhếp hồn quân đoàn châu đáng sợ nếu như nói nhân loại đế quốc quân đoàn ở giữa có ghét bỏ trình độ xếp hạng quân đoàn thứ một mươi bảy chú quân đoàn chỉ có thể chỉ có thể xếp tại thứ hai bị nói nhiều nhất khuyết điểm không có gì hơn là bờ nôn không khác biệt công kích các loại một hệ liệt đậu đen rau muống nhưng những khuyết điểm này tại nhiếp hồn quân đoàn trước mặt đều không tính là cái gì nhiếp hồn quân đoàn năng lực thậm chí để các đại quân đoàn chiến sĩ vì đó sợ hãi bởi vì bọn hắn thả ra nhiếp hồn lĩnh vực có thể đem bất luận cái gì người chết linh hồn rút ra cô động thành ác linh k h ô i lỗi tiếp tục vì đó tác chiến đây đối với muốn hồn về đế tu chiến sĩ mà nói sống còn khó chịu hơn chết tiền tuyến này g san bên trong từng báo đạo qua như thế thứ nhất tin tức gây nên không ít quân đoàn chiến sĩ điểm tán nguyên nhân gây ra là thần phạt chiến sĩ một chi tiểu đội tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong cùng n h i ế hồn quân đoàn triển khai hợp tác cùng một c h â đối với vị tả thần mê hoặc phản người trong cuộc miêu tả thảm thiết trong chiến đấu chiến hữu của hắn sinh mệnh nguy cấp lúc hưng phấn mà hô lên hồn về đế tu sau đó sau đó vị này chết đi chiến hữu linh hồn bị hiệp đồng tác chiến n h ấ p hồn chiến sĩ thả ra n h ấ p hồn lĩnh vực cho rút r a luyện hóa trở thành ác linh khôi l ỗ i quy tắc này báo đạo văn tự miêu tả không nhiều mang tới hình tượng cảm giác lại làm cho vô số quân đoàn chiến sĩ cảm thấy phát ra từ đáy lòng á c hàn c h ư n một trăm hai mươi bảy thiên thai xuất động hai thay vào một cái tình cảnh lúc ấy thậm chí để nhìn thấy quy tắc này báo đạo chiến sĩ cảm thấy sương sống l ư n g phát lạnh loại kia vinh quang thời khắc im bặt mà dừng cảm giác ngẫm lại đều khó mà tiếp nhận. thậm chí các quân đoàn ở giữa lưu truyền một câu nói như vậy ta thần chỉ muốn khống chế ngươi thân thể máu thị t sáng tạo giá trị nhưng n h ế p hồn quân đoàn lại muốn tranh đoạt với đế tu thần linh hồn của ngươi cho nên tả thần tạ ác trình độ không kịp n h ế p hồn quân đoàn một phần bạn nói n h ế p hồn quân đoàn tại các đại quân đoàn chiến sĩ trong mắt xú danh chiêu lấy cũng không quá đáng nhưng ở bị ghét bỏ phía sau n h ế p hồn quân đoàn cường đại không thể nghi ngờ n g ả y dù thần hàng mở ra trước n h ế p hồn quân đoàn chiến sĩ liền đã biết được bọn hắn là một trận chiến này dâng lên sinh mệnh cho đến n i n đón hồn về đế tu vinh quang thời khắc cho nên chiến đấu mở ra về sau. bọn hắn lựa chọn đi theo nhếp hồn chi chủ trực tiếp vỡ vụn thân thể máu thịt bằng mạnh ác linh hình thái triển khai chiến đấu không có thân thể máu thịt ác linh hồn sẽ không còn có huyết mục kết cục từ vừa mới bắt đầu bọn chúng liền đã chặt đứt đường lui của mình tất cả chiến sĩ trong mắt chỉ có tiến lên cùng giết chóc hậu phương không gian đường hầm còn t ạ i hiện lên nhếp hồn chiến sĩ bọn hắn đi theo phía trước chiến sĩ đang chạy trốn huyết mục phong hóa tiêu tán từng cái hiện ra ác linh thân thể gia nhập chiến đấu các huynh đệ so số lượng chúng ta sợ có ai nhếp hồn thần tuyển tiếng gầm gừ vang vọng hòn đảo trên không tiếng nói vừa ra hắn đưa tay hướng phía dưới một chỉ. lập tức vô số nga hoàng chiến sĩ thân thể bằng tán lấy ác linh khôi lỗi hình thái đăng tràng sau nhào về phía bên người nga hoàng chiến sĩ ác linh thiên thai tại lúc này triển lộ dữ tợn r ă n g n à n h hải nga t ộ c số lượng ưu thế tại ác linh thiên thai trước mặt như là trò đùa cự hình hải nga mẫu x ả o sản xuất càng nhiều ác linh quân đoàn chiến lược lại càng mạnh mẽ ác linh triều dân lấy dưới chân hòn đảo làm trung tâm quét sạch hải nga tộc hậu phương lớn ven đường những nơi đi qua sinh mệnh tàn lụi bầu trời bị gào thét mỏ ưu lam ác linh thân thể che đậy điên cùng mà trong tiếng cười điên dại ác linh quân đoàn cho thấy khó có thể khó có thể tưởng ư ợ n càng chiến càng mạnh nhất hồn chi chủ thực lực cũng ở đây rút hồn quá trình bên trong nhanh chóng kéo lên hóa thân đại ác ma hình thái chỉ dẫn ác linh triệu dân chạy s i ế t đi hướng cực hạn tạ ác cực hạn điên cuồng cực hạn tử vong đây cũng là nhếp hồn quân đoàn chiến đấu đặc sắc dưới trạng thái bình thường chiến đấu nhếp hồn quân đoàn chiến lực là nhân loại đế quốc các đại trong quân đoàn hạng chót tồn tại bởi vì nhếp hồn quân đoàn phương thức chiến đấu chủ yếu thông qua tinh thần công kích chế tạo tử vong sau đó lại thông qua điều kiện tử vong sáng tạo ác linh khôi lỗi tác chiến nhưng chỉ là nhếp hồn quân đoàn phương thức tác chi thứ liệu minh bộc phát trạng thái dưới nhếp hồn quân đoàn tổng hợp chiến lược đủ để đứng vào nhân loại quân đế quốc đoàn bên trong mười vị trí đầu nhếp hồn quân đoàn bên trong lưu truyền một câu nói như vậy khi làm huyết n ụ c khâu mục chúng ta nhếp hồn chiến sĩ đem tránh thoát phong ấn lực lượng lồng giam hiện ra thực lực chân chính liệu minh bộc phát cùng dưới trạng thái bình thường nhếp hồn quân đoàn thực lực tổng hợp bên trên hoàn toàn không phải một cái lợi cấp đây cũng là nhếp hồn quân đoàn không có cách nào giống bệnh chú quân đoàn như vậy bị làm thành thần hàng quân đoàn nguyên nhân nếu quả thật muốn làm như thế nhếp hồn quân đoàn tỷ số thương vong muốn lớn xa hơn bệnh chú quân đoàn. nhấp hồn quân đoàn b ộ phát này đây hiến tế thân thể máu thịt làm đại giá tham chiến như mũi tên mở cung liền đã không còn đường rút lui nhưng một trận chiến này khác biệt bị quân liên hiệp đoàn thống xoáy chiến tranh chi chủ định nghĩa vì thế chiến hy sinh quân đoàn lúc nhấp hồn quân đoàn chiến sĩ biết bọn hắn chờ mong đã lâu cao quang thời khắc muốn tới rồi ai là nhân loại đế quốc mạnh nhất t i ê n thai quân đoàn nhấp hồn quân đoàn việc nhân đức không ngừng ai kinh khủng ác linh triều dâng trong chấp mắt liền đem cự hình mẫu xào gặm ăn hầu như không còn triều dâng lấy hòn đảo làm trung tâm lan tràn quyết tán quy mô ở trong quá trình này càng khổng lộ ác linh số lượng l không gian thông đạo triển khai về sau một đám làn da tái nhuận trên thân khắp đầy ác chú hình xăm ấn ký bóng dáng từ không trung rơi xuống thân hình còn chưa rơi xuống đất bên ngoài thân ác chú hình xăm đột nhiên sáng lên thân thể của bọn họ thổi phồng nâng lên hai con ngươi bị màu máu bao trùm lấp lóe khát máu hờm mang b ê nguyên n o à i ác nhân h con rất đơn giản bọn hắn mở ra ác chú hình thái sau sẽ hóa thân ác chú chiến sĩ mất đi tự chủ năng lực suy tư thân thể sẽ tại khát máu bản năng điều khiển công kích hết thẻ mục tiêu đã từng vì thủ hộ tài nguyên hòn đảo lại ngoài ý muốn tàn sát một tòa nhân loại thành thị hành vi càng là bị bọn hắn đánh lên rồi tội ác nhãn hiệu bị rất nhiều quân đoàn chiến sĩ coi là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế giã thú nhưng ở chỗ này ác chú quân đoàn giã t i n h triệt để giải phong bọn hắn giống như tránh thoát lồng giam giã thú hướng n g ô tổ phương hướng khởi xướng khát máu công kích E32 tiêu tràng. tràng hải gian chiến chiến Chi chiến sau, quân quân ký Không hầm vực. về đường xương đoàn đăng này đoàn đăng ra mở sĩ sĩ chiến xương quân đoàn chiến sĩ tại tín ngưỡng chiến sương c h i chủ một khắc này bên ngoài thân huyết nhục liền sẽ tan giã trở thành hải cốt chiến sĩ tầm bộ huyết nhục năng lượng sau này bị toàn bộ tập trung ở trong xương cốt gen lúc bọn chúng có thể so với thần binh hải cốt thân thể sở dĩ bị cái khắc quân đoàn g h é t bỏ là bởi vì chiến xương quân đoàn chiến sĩ có được tự chủ thôn vệ huyết nhục năng lượng tin ngưỡng quan vọng ven đường những nơi đi qua huyết nhục năng lượng đều sẽ bị thôn vệ tiến trong xương cốt luyện hóa loại này thôn vệ cũng không phải là chỉ nhằm vào chết đi sinh mệnh cho dù là sinh mạng còn sống cũng sẽ lọt vào huyết nhục thôn vệ còn sáng ảnh hưởng cùng bọn hiệp đồng tác chiến, cái khác quân đoàn chiến hưu, đồng dạng là bọn hắn càng chiến càng mạnh đoán cốt chất dinh dưỡng thời khắc gặp huyết nục thôn vệ quần sáng tra tấn chính là bởi vì cái này đặc điểm chiến x ư ơ n g quân đoàn lọt vào các đại quân đoàn ghép bỏ lần này chiến x ư ơ n g quân đoàn đồng dạng làm hy sinh quân đoàn không hàng hải nga tộc hậu phương lớn tại chiến x ư ơ n g c h i chủ dẫn đầu dưới nào về phía hải nga trùng triều vô cùng vô tận hải nga tộc chiến sĩ tại chiến x ư ơ n g quân đoàn chiến sĩ trong mắt là hưởng không hết huyết nục thao thiết t h yến m ư ơ i ba chi hy sinh quân đoàn lấy khác biệt tư thái không hàng hải nga tộc hậu phương lớn cái này m ư ơ i ba chi quân đoàn đều có một cái cộng đồng đặc điểm năng lực của bọn hắn cũng không thích hợp cùng với những cái khác quân đoàn hiệp đồng tác chiến đối với mình người tạo thành tổn thương đồng dạng kinh khủng nhưng ở nhảy dù hình thức giới hy sinh quân đoàn bị phong ấn chiến lược đạt được giải phóng 13 chi hy sinh quân đoàn năng lực cùng hai nga tộc năng lực hình thành so sánh rõ ràng lấy năng lượng ba động góc nhìn quan sát một trận chiến này hai nga tộc buộc phát năng lượng làm nên ngông sinh m ệ n h lực biểu tượng khôi phục sinh trưởng sinh sôi chờ một chút mà nhân loại đế quốc m ư chi quân đoàn phóng ra năng lượng ba đ ộ hiện lên hoàn toàn t ư ơ n g phản mặt đối lập biểu tượng tử vong sợ hãi ôn dịch nguyên rủa tội ác mất khống chế nô dịch chờ một chút nhất cực hạn tà ác ngưng tụ chương ự c ạ n tà n một trăm hai mươi tám mâu thuẫn cùng phát triển đế tu sáu nghìn bốn trăm ba mươi lăm năm đi qua hai năm tác chiến nhân loại đế quốc cùng hải nga tộc chiến tranh nên đón thắng lợi đối mặt thất bại kết cục hai nga tộc còn sót lại tộc nhân triển khai phá vây đào vòng không cam tâm như vậy tộc diệt tương tự chính là tình huống nhân loại đế quốc đã từng có năm đó nhân loại đế quốc đánh bại tinh hà tộc ngắn ngủi và o ở truyền kỳ hải vực cuối cùng bị về sau người khiêu chiến ly long tộc đánh bại đối mặt thất bại kết cục nhân loại đế quốc từ bỏ truyền kỳ hải vực tài nguyên lựa chọn giữ lại cuối cùng lực lượng phá vây rời đi lần này đối mặt hai nga tộc liệu mình phá vây nhân loại đế quốc lại chủ động bung ra phong tỏa c h i tuyến cho hải nga tộc một đầu trốn ra phía ngoài cách con đường làm như vậy cũng không phải là nhân tử cùng hai nga tộc nhiều năm giao chiến nhưng chủ động ế quốc t à u y ê n t i cho a một con đường sống cũng không phải là không có yêu cầu chiến tranh tri chi chủ yêu cầu hải nga tộc từ bỏ tại truyền kỳ hải vực tất cả tài nguyên tuyệt không cho phép mang theo bất luận cái gì tài nguyên rời đi đối mặt chiến tranh tri chi chủ yêu cầu hải nga mẫu hoàng có lẽ rất phẫn nộ nhưng thần không có lựa chọn nào khác khi làm hải nga mẫu hoàng dẫn đầu tộc nhân rời đi trận này tốn thời gian hơn m ộ ư ơ i năm t u ế nguyệt thảm thiết chiến tranh như vậy nên đón kết thúc có lẽ trong tương lai một ngày nào đó hải nga tộc sẽ lấy mới tinh tư thái xuất hiện ở truyền kỳ hải vực nhưng cũng khả năng như vậy trôn vùi vào vạn tộc san sát h ả i ngoại thế giới chiến hậu hao phí mấy tháng thống kê nhân loại trung thu được một tòa thần tinh tài nguyên giếng cùng kết nối tòa này thần tinh tài nguyên g i ế n tám nghìn bốn trăm bảy mươi hai tòa thần g i ế n tài nguyên hòn đảo mặc dù tàn khốc chiến tranh làm cho nhân loại đế quốc bỏ ra cái giá không n h ỏ có 24 vị quân đoàn trưởng trong trận chiến này hy sinh chí tử chiến sĩ số lượng c à n g là đạt đến 313 t r i ệ u nhưng thắng lợi cũng mang đến to lớn trái cây đã có truyền kỳ hải vực thần giếng nhân loại đế quốc thu hoạch được phát triển mới thời cơ sau này sẽ lấy thần giếng làm tài nguyên sản xuất hạch o tâm tiến hành văn minh kỹ thuật thăng cấp thay đổi triều đại 6.597 n ă m ám thần không gian nhân loại hội nghị cấp cao đây là nhân loại đế quốc và ở truyền kỳ hải vực hài nga chiến dịch kết thúc một năm sau lần này hội nghị từ đại tế thi tả nghĩa chủ trì tất cả quân đoàn trưởng cấp bậc nhân loại cao tầng tham gia hội nghị thảo l u ậ năm c đó ề c nhân loại đã từng tiến vào h ả i nga tộc tại truyền kỳ hải vực lãnh địa tiến hành điều tra mục đích phi thường chính xác chính là vì làm rõ ràng hai nga tộc tình huống cặn kẽ cùng phòng ngự bố trí sau đó tìm cơ hội khởi xướng chiến tranh cho nên nhân loại đế quốc đối ngoại bộ thăm dò hết sức cẩn thận chỉ cần phát hiện liền sẽ tiến hành hủy diệt tính đạo kích ngày hôm nay đại tế t i tả nghĩa chủ trì hội nghị nhằm vào nhân loại đế quốc phát triển vấn đề cùng các quân đoàn trưởng triển khai kỹ càng thảo luận bay ở nhân loại đế quốc trước mặt hàng đầu vấn đề là nhân loại đế quốc nghiên cứu phát minh căn cứ phải chăng muốn tiến hành di chuyển nhân loại đế quốc cùng với những cái khác và ở truyền kỳ hải vực thế lực so sánh tồn tại một chỗ rõ ràng khác biệt điểm chúng tộc khác thế lực tại và ở truyền kỳ hải vực về sau đều sẽ đem truyền kỳ hải vực coi là tương lai hạch tâm tộc địa tiến hành phát triển trong lúc đó cả một tộc bảy đều sẽ từng bước di chuyển đến truyền kỳ hải vực nhưng nhân loại đế quốc khác biệt Nhân loại cao đầu tiên là không gian truyền thống quảng trường dựng đi qua tính toán một nhóm tài nguyên vận chuyển cần đi qua một trăm ba mươi tám thứ không gian nhạy chuyển mới có thể đưa đến đế tu thành Tiếp theo t lần tài này ê n c hội u y ể n h nghị nhằm vào nghiên cứu phát minh căn cứ di chuyển vấn đề tiến hành thương thảo nhưng tuyệt đại bộ phận quân đoàn trưởng đề nghị đều là không rời đi rời nghiên cứu phát minh căn cứ tiếp tục áp dụng chuyển vận phương thức tiến hành tài nguyên chuyển vận không rời đi rời nguyên nhân rất đơn giản v tiếp theo nhân loại đế quốc tại truyền kỳ hải vực căn cơ không tính vững chắc lúc nào cũng có thể lọt vào từ bên ngoài đến thế lực khiêu chiến lúc này đem văn minh kỹ thuật nghiên cứu phát minh kỹ thuật di chuyển đến rất có thể trở thành khiêu chiến thế lực mục tiêu công kích nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là cùng đế tu thành mới là nhân loại văn minh căn nguyên có quan hệ cuối cùng có một ngày như vậy nhân loại đế quốc quân đoàn chiến sĩ đem trở về thủ đế tu thành từ truyền kỳ hải vực bước ra c h u y ê n kỳ hải vực tài nguyên ngoại trừ dùng cho nghiên cứu phát minh tiêu hao cũng muốn dùng cho tại đế tu thành chế tạo thiết kế phòng ngự đã có minh s á c phương hướng chủ đề của hội nghị từ phải trang di chuyển chuyển biến làm hải ngoại bố cục đổi mới toàn bộ hội nghị kéo dài một tuần tối trung quyết định kết quả là nhân loại sắp mở ra đại di rời kế hoạch triệt để sửa đổi hải ngoại bố cục kết cấu nhân loại cần từ bỏ đại lượng tài nguyên hòn đảo từng đã là viễn trinh kế hoạch lấy chủ thành đế tu làm điểm xuất phát hiện lên hình quạt hướng ra phía ngoài quyết trường đem hải ngoại tài nguyên lãnh thổ không ngừng đặt vào nhân loại đế quốc bản đồ giai đoạn này nhân loại đế quốc để ý nhất chính là tài nguyên hòn đảo số lượng. tài nguyên hòn đảo tự nhiên là càng nhiều càng tốt mở chiến tuyến cũng là càng nhiều càng tốt nhưng hải nga chiến dịch sau khi kết thúc nhân loại đế quốc tình huống đã phát sinh chuyển biến c h u y ể n kỳ hải vực sản xuất tài nguyên căn bản không phải hải ngoại những cái kia phổ thông tài nguyên hòn đảo thậm chí hạch tâm tài nguyên hòn đảo có thể so sánh với từ góc độ này nhìn rất nhiều tài nguyên hòn đảo đã mất đi tồn tại ý nghĩa hoặc là nói với nhân loại đế quốc mà nói giá trị có hạn đóng giữ chiến lược cần làm hết sức hướng truyền kỳ hải vực điều lần này trong hội nghị mười số hai quân đoàn trưởng trắng yêu ma chi chủ đưa ra một cái liên quan tới nhân khẩu di chuyển tương lái tư tưởng tư tưởng tư tưởng nhân loại đế quốc có thể từ bỏ số lớn hải ngoại tài nguyên đem đóng giữ lực lượng phòng ngự thậm chí sản xuất tài nguyên người bình thường hướng điểm trung tâm tập trung chế tạo một đầu vững như thành đồng tài nguyên vận chuyển dây đơn giản giải thích chính là đem hình qua khuyết trương hải vực bản đồ biến thành một đầu từ đế tu thành trực liên truyền kỳ hải vực đường biển sau đó đường dây này cũng sẽ thành nhân loại đế quốc từ truyền kỳ hải vực thu hoạch tài nguyên vận chuyển dây tất cả không gian truyền t ố n g tiết điểm cũng sẽ ở đường dây này bên trên chế tạo cũng tiến hành phòng thủ dạng này đã có thể giảm bớt phòng thủ áp lực cũng có thể để tan g ã đế quốc dân chúng ngưng tụ thành một cố dây thừng tại đây đầu đường biển bên trên phồn diễn sinh、sống. nương theo thời đại tiến trình tài nguyên hòn đảo số lượng càng ngày càng nhiều rất nhiều cấp thấp linh tính tài nguyên giống như cỏ dại phổ biến nhất là từng bước hướng chuyển kỳ hải vực tiến lên quá trình bên trong t à i nguyên hòn đảo sản xuất linh tính tài nguyên phẩm chất càng ngày càng cao đã từng bị coi là quản chế linh thực sớm đã qua quýt bình bình lựa chọn từ bỏ cái này t à i nguyên hòn đảo cũng sẽ không tạo thành nhân loại đế quốc trên thực chất tổn thất đem hình quạt cương vực bản đồ biến thành một đầu thẳng tới chuyển kỳ hải vực đường biển vô luận là từ phòng thủ vẫn là từ phát triển góc độ đến xem đều là lựa chọn tốt nhưng ở quyết định co vào cương vực bản đồ đồng thời hội nghị cũng đúng trắng yêu ma chi chủ nói lên tư tưởng tiến hành sửa chữa đối với ngoại trừ đầu này thẳng tới đường biển bên ngoài đã dựng không gian truyền tống quảng trường Nhân l tư đại tế ti tả nghĩa tại hội nghị cuối cùng nói như thế một phen chúng ta tại truyền kỳ hải vực có thể đi bao xa hoàn toàn là ẩn số có lẽ sẽ có một ngày như vậy nhân loại chúng ta đế quốc sẽ lần nữa n h ê n h đón trong lịch sử từng xuất hiện đại sụp đổ thời đại đến đó mực khắc những ngày hạch tâm tài nguyên hòn đảo sẽ là chúng ta khởi động lại viễn trình kế hoạch hy vọng cũng chính là lời nói này quyết định nhân khẩu di chuyển kế hoạch danh giới cuối cùng không b ô n g bỏ hạch tâm tài nguyên hòn đảo chỉ cần hải ngoại thế lực không xâm phạm nhân loại đế quốc cắm cờ hạch tâm tài nguyên hòn đảo cái khác hải ngoại tài nguyên tùy ý cầm lấy đi lần này hội nghị sau khi kết thúc nhân khẩu di chuyển kế hoạch kéo dài một trăm năm mươi năm nếu như đem từng đã là nhân loại đế quốc cương vực coi là một mảnh tinh không như vậy trên bản đồ tinh không tô điểm ngôi sao chính là mười triệu nhân loại thành thị lớn đến mấy triệu người ở lại nhỏ đến mấy vạn người ở lại nhân loại tài nguyên thành thị tại viễn trinh kế hoạch đẩy tới hải ngoại tiến quá trình bên trong như măng mọc sau mưa toát ra nhưng lần này nhân khẩu di chuyển kế hoạch đem rất nhiều tiểu thành, thị thủ thiêu, kết hợp tổ kiến trở thành đi thuyền b mỗi một tòa thành phố lớn thấp nhất nhân khẩu đều tại ngàn vạn cấp trở lên cái này cũng mang đến một hệ liệt vấn đề rất nhiều cư dân đều có văn hóa khác nhau tập tục cùng lý niệm đột nhiên đại dung hợp mang đến một hệ liệt mâu thuẫn xung đột vấn đề thậm chí xuất hiện không ít sự kiện đấm máu vấn đề này tạm thời tìm không thấy biện pháp giải quyết cần thời gian lắng động giải quyết lý niệm bên trên mâu thuẫn vấn đề nhận hoàn cảnh lớn lên ảnh hưởng trong thời gian ngắn khó mà thông qua các loại thủ đoạn đi chữa trị giống như là mới nhất kiến thiết nhân loại thành thị huyết q u a n thành đây là một tòa lấy huyết q u a n quân đoàn danh tự đặt tên thành thị tổng nhân khẩu đạt đến ba mươi tám triệu dung hợp hai trăm hai mươi tám tòa tài nguyên hòn đảo cư dân cả tòa thành thị chia làm hai mươi tám cái khu lấy tháng một năm hai mươi tám khu đặt tên tòa thành thị này gần nhất không ít phát sinh dân chúng ở giữa mâu thuẫn xung đột vấn đề t ỷ như hát thủy hòn đảo di chuyển nhân loại tới cư dân lâu dài sinh hoạt tại trên tuyết sơn trải qua hơn thế hệ chuyển thừa thay đổi đã có đặc biệt văn hóa tập tục bọn hắn tại thành t h ị mới thị quy hoạch trong khu vực chế tạo kiến trúc đều là dùng băng điều xây thành đặc chế khối băng bình thường nhiệt độ hạ cũng sẽ không hòa tan mà khí tượng hòn đảo nhân loại tới cư dân ở tại nơi sâu trong rừng mưa nhiệt đới sùng thượng vũ lực cùng hòa diễm tại lân cận hát lên kéo dài liệt d i ễ m trụ phong thích quần quận s ó n g nhiệt tạo thành đại lượng bằng điều kiến trúc hòa tan tập tục bên trên mâu thuẫn tạo thành không ít xung đột sự kiện nhưng những vấn đề này tại đại tế ti tả nghĩa xem ra là nhân loại quá trình dung hợp bên trong tất nhiên phải trải qua đau từng h ư cơn duy nhất không cần lo lắng chính là hoàn cảnh khác nhau giới dân chủng đối với đế tu thần tín ngưỡng thủy trung kiên định căn nguyên vấn đề không phạm sai lầm việc nhỏ không đáng kể bên trên văn hóa khác biệt cuối cùng sẽ ở thành thị dung hợp quá trình bên trong bị t u ế nguyệt vớt lên nhất là mỗi năm một lần cầu thần tiết mở ra lúc bình thường lại nhiều mâu thuẫn đều sẽ chuyển biến làm cộng đồng hướng đế tu thần cầu phúc đoàn kết hình tượng. cho đến tu ngày nay g đúng thời â đại mới nhân khẩu di chuyển kế hoạch tiến một bước ngưng tụ tín ngưỡng đoàn kết tinh giản sau nhân loại đế quốc vô luận là vận chuyển hiệu suất vẫn là đoàn kết trình độ đều đã có rõ ràng tăng lên nhưng thời đại mới nguy cơ cũng ở đây lạc nhiên đến những năm gần đây ma sát nhỏ thủy chung đều tại phát sinh hàng năm đều có đại lượng thế lực tiến vào nhân loại đế quốc khống chế truyền kỳ hải vực triển khai thăm dò cùng điều tra muốn thăm dò nhân loại đế quốc thực lực nội tỉnh đáng được ăn mừng chính là nhân loại đế quốc mấy trăm năm nay đến đều không gặp được chân chính người khiêu chiến cục bộ ma sát cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân loại đế quốc phát triển tiến trình nhưng nguy cơ thủy chung tồn tại nhân loại đế quốc vẫn cần tùy thời làm tốt tiến vào toàn diện chiến tranh chuẩn bị tiếp theo c h u y ể n kỳ hải vực có như thế một quy củ là từ nội hải thế lực khắp nơi chế định từng cái và ở c h u y ể n hữu kỳ hải vực cũng thành công chiếm l ĩ n h tài nguyên đạt tới ngàn năm thuế nguyện thế lực có thể thu hoạch được hướng chuyển hữu kỳ nội hải thế lực khiêu chiến tư cách cơ hội lần này nhân loại đế quốc cũng không muốn bỏ lỡ so sánh với hải ngoại hôn loạn phức tạp thế cục tiến vào nội hải mới thật sự là siêu thoát phản tục phía trên chỉ cần thành công dân tộc sẽ thu hoạch được thời gian dài an bình bởi vì nội hải sản xuất tài nguyên sẽ không nhận bất luận cái gì chuyển kỳ nội hải thế lực khác c Mặc dù muốn đối mặt hải ngoại thế lực dù đối ngoại hải thế k h i ê u c h i ế n n n h ư g khiêu c h thấp, i lại ế n tần suất rất t r ư ớ c k h i i c h ế nhân đấu sẽ có c u ẩ n không gian. bị đầy đủ đ y là h â n loại đế quốc v chương chương cùng hải kế nga thuộc i trung i h chiến n t n h g tranh kết thúc đã qua 500 năm trăm linh năm tuyến nguyện năm trăm linh năm nay nhân loại đế quốc ninh đón xưa nay chưa từng có cao tốc phát triển đã từng chỉ có thần t u y ể n chiến sĩ mới có tư cách sử dụng thần cô vũ khí hiện tại đã trao quyền cho cấp dưới trí kim đánh dấu c h i tinh chiến sĩ thông qua thần giếng tài nguyên t h ầ n túy h thần lực sản xuất nhân loại đế quốc tại truyền kỳ trong vùng b i ể n chế tạo một tòa thần cô vũ khí dây chuyền sản xuất nhà máy đại lượng sản xuất thần cô vũ khí Tiếp theo. sinh mệnh biên chức văn minh kỹ thuật tiến ra sau thu hoạch được gen cường hóa kỹ thuật văn minh khoa học kỹ thuật kỹ thuật tiến ra sau thu hoạch được không gian nhảy vọt kỹ thuật luyện kim văn minh kỹ thuật nghiên cứu phát minh lấy được năng lượng chuyển đổi kỹ thuật ngôi sao dẫn đạo văn minh kỹ thuật nghiên cứu phát minh lấy được thành thị quang thuấn hệ thống phòng ngự nguyên tố văn minh nghiên cứu phát minh thu hoạch được nguyên tố điều khiển kỹ thuật nhân loại văn minh kỹ thuật phát triển tại năm trăm năm nay hiện lên giếng phun thức hiện lên từng đã là nhân loại đế quốc có được tiền sử di tích cũng rất khó đem di tích bên trong cao đoàn kỹ thuật chuyển biến làm hiện thực hạn chế kỹ thuật tiến bộ nguyên nhân có c tiếp theo là nguyên bộ công trình hoàn thiện bởi vì địa để di tích bên trong vốn là có lưu đại lượng nguyên bộ công trình nhân loại đế quốc có thể căn cứ địa ngọn nguồn di tích khí giới hoàn thiện văn minh kỹ thuật bước đầu công trình kiến thiết từng bước phát triển muốn giải quyết cũng không khó nhất không dễ dàng giải quyết ngược lại là tài nguyên vấn đề văn minh khác nhau kỹ thuật phát triển cần tiêu hao đặc biệt tài nguyên lại phổ biến đều là cao giai tài nguyên nhân loại đế quốc cần cho kim tệ tổ chức phí phục vụ dùng trao đổi cần thiết tài nguyên mỗi một hạng văn minh kỹ thuật phát triển đều là nuốt vàng thú tài nguyên tiêu hao thường thường theo không kịp kỹ thuật nghiên cứu phát minh tiến trình đây cũng là nhân loại đế quốc lấy đế tu thành làm điểm xuất phát hình qua quyết t r ư ờ n g mở đại lượng chiến tuyến nguyên nhân nhưng vấn đề này tại đã có truyền kỳ h ạ i vực thần giếng tài nguyên sau đạt được làm dịu đã có sung túc tài nguyên rất nhiều kỹ thuật nghiên cứu bình cảnh có thể đột phá năm trăm năm kỹ thuật nghiên cứu phát minh so trước đó sáu nghìn năm càng thành công hơn quả nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa trước đó 6.000 n ă m nghiên cứu phát minh lãng phí đại lượng thời gian cùng nhân tài tài nguyên có hạn d ư ớ i tình huống rất nhiều kỹ thuật suy nghĩ cơ cấu tương lai phương hướng đều lấy tư liệu hình thức ghi lại ở đế tu kho số liệu bên trong chỉ đợi tương lai tài nguyên dư t h ừ a n g à y đó bị rút ra lợi dụng phía trước 6.000 n h i ề u năm đánh xuống cơ sở tại nhân loại đế quốc và ở truyền kỳ hải vực sau đạt được phong thích đây cũng là năm trăm n h i ề u năm qua nhân loại đế quốc kỹ thuật đạt được giếng phun thực hiện lên nguyên nhân chủ yếu thứ nhất ngoại trừ phát triển p h ư diện nhân loại đế quốc cũng ở đây trong năm trăm n ă m này nên đón hai tri hải ngoại dị tộc thế lực khiêu chiến hai cái này hải ngoại thế lực theo thứ tự là thôn tiên tộc cùng thái cổ tộc không thể nghi ngờ chính là có dũng khí hướng c h u y ể n kỳ hải vực và ở thế lực khởi sướng khiêu chiến chủng tộc đều có thực lực cường đại cùng chủng tộc nội t ì n h thôn tiên tộc chiến sĩ thân hình tựa n h ư cầu toàn thân hiện lên một loại ưu ám màu xanh giống như là tinh không thâm thúy tộc này chiến sĩ có thôn vệ năng lượng cường đại đặc tính thân thể còn có cực mạnh phòng ngự vật lý năng lực cùng tính b ề n đ i n dẻo có thể đem động năng sau khi hấp thu tổn chữ trong lúc chiến đấu tiến hành phong thích cùng tộc này giao thủ từng làm cho nhân loại đế quốc lâm vào k h ẩ chiến bởi vì thôn tiên tộc năng lực đặc tính quá hơn vạn kim dầu các loại năng lực đều không thể đối bọn chúng tạo thành tính thực chất tổn thương trên chiến trường quả thực khó chơi nhưng nhân loại đế quốc thắng ở có được cường đại kỹ thuật nghiên cứu phát minh năng lực cùng kỹ thuật dự trữ t i ê n sử kỹ thuật kho giống như là một cái phong ấn các loại binh khí cổng mở ra cửa lớn sau thường thường có thể tìm được khắc chế khác biệt chủng tộc năng lực vũ khí cùng thôn tiên tộc chiến tranh tại nhân loại xuất ra linh hồn là c ấ n kỹ thuật về sau nên đón triệt để đảo ngược hạng kỹ thuật này đặc điểm có chút cùng loại với hải ngoại rất nhiều tả thần sẽ sử dụng tinh thần mê hoặc năng lực không nhìn nhục thể thông qua tinh thần công kết đối với mục tiêu tạo thành tổn thương Thôn tiên tộc. Tộc một trận chiến này kéo dài mười lăm năm nhân loại đế quốc cũng không chiếm cứ quá lớn ưu thế chiến tranh kết thúc có chút hí kịch tính thái cổ tộc sứ giả tại chiến tranh mở ra thứ mười lăm năm chủ động tới cửa tìm kiếm chiến tranh kết thúc hy vọng có thể lập tức đình chỉ chiến tranh tiến một bước mở rộng cũng biểu thị nguyện ý chủ động rút lui truyền kỳ hải vực không còn hướng nhân loại đế quốc khởi s ư ớ n g khiêu chiến thái cổ tộc sứ giả cho ra lý do là đi qua kín đáo tính ra thái cổ tộc cho rằng phe mình ở vào yếu thế dù là cuối cùng dùng hết nội tình chiến thắng nhân loại đế quốc cũng muốn phải trả cái giá nặng nề đến lúc đó căn bản không có khả năng lại có dư lực thủ hộ đánh xuống truyền kỳ hải vực lãnh thổ、Vô、luận thắng lợi vẫn là thất, bại, kết quả sau cùng đều là thất bại. cho nên rút lui là lựa chọn tốt nhất tối thiểu nhất còn có thể giữ lại còn lại chiến l ự c lui về hải ngoại ẩn nút một khoảng thời gian sau tiếp tục hướng chuyển kỳ hải vực thế lực khác khởi s ư ớ n g kiêu chiến đối với cái này cái đề nghị nhân loại đế quốc tại tổ chức hội nghị cấp cao sau lựa chọn đồng ý bản chất thượng tộc cùng tộc ở giữa cũng không có căn nguyên bên trên t ự hận hết thời điểm xuất phát cũng là vì lợi ích cùng phát triển nhân loại đế quốc đang cùng thái cổ tộc giao phong bên trong cũng bỏ ra cái giá không nhỏ hiện tại có thể đem tổn thất thu nhỏ lại cớ sao mà không làm như vậy chiến tranh kết thúc ngoại trừ cái này hai thế lực lớn nhân loại đế quốc năm trăm năm nay cũng cùng rất nhiều thế lực từng có giao thủ nhưng dư thế lực hạ tràng đều cực kỳ thế thảm cùng nhân loại đế quốc đàm phán xây dựng ở có được không sai biệt lắm đối đảng thực lực trên cơ sở nhân loại đế quốc có thể bỏ mặt thôn thiên tộc rời đi cũng n g u y ệ n ý tiếp nhận thái cổ tộc hòa đàm là bởi vì hai chủng tộc này nếu như lựa chọn cá chết lưới rách nhân loại đế quốc cũng muốn phải trả cái giá nặng nề nhưng đối với những cái kia cũng không đủ thực lực lại muốn thăm dò tính khiêu chiến nhân loại đế quốc tại truyền kỳ hải vực địa vị chủng tộc nhân loại đế quốc chọn lựa phán kích sách l ư hoàn toàn không phải đánh lui đơn giản như vậy thường, thường tại đây loại thế lực rời khỏi truyền kỳ hải vực về sau nhân loại quân đế quốc làm như vậy cũng là tại hướng hải ngoại những cái kia nhìn chằm chằm dị tộc thế lực thị uy để bọn chúng minh bạch khiêu chiến nhân loại đế quốc cần trả ra đại giới nếu như ai cũng coi là tiến công thất bại có thể an toàn rút lui nhân loại đế quốc tại truyền kỳ hải vực đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đến lúc đó ai cũng sẽ đến thăm dò tiến công một phen Đế tu năm. Thời gian qua màu, nguyệt như thoi đưa, đế tuế tu Thời nguyệt thoi trong nháy mắt tại truyền từng qua qua. quốc năm. gian như năm ngáy năm nay, nhân bản bàn vững mò, hải ch loại bước vực cơ kỳ có thể đi đến kỳ hải vực phụ cận hải ngoại trừ u y ề n kỳ năm, điều, điều động trong tộc chiến sĩ tiến vào truyền kỳ hải vực bên ngoài kim vệ tổ chức cũng là một cái tình báo quan trọng nơi phát ra con đường khi biết được nhân loại đế quốc là chiếm lĩnh truyền kỳ hải vực tám trăm năm chưa từng giao động thế lực lúc rất nhiều hải ngoại thế lực đều sẽ quả quyết từ bỏ lựa chọn chọn lựa cái khác khiêu chiến mục tiêu thời gian không phải vũ khí lại là thực lực chứng minh từ hải ngoại khiêu chiến thế lực góc độ nhìn nhân loại đế quốc cái thế lực này chiếm cứ truyền kỳ hải vực tám trăm năm tất nhiên đã nhận lấy vô số khiêu chiến lại có thể thủy chung sừng sững đến nay cái này đủ để chứng minh nó có được thực lực cường đại lúc này nhân loại đế quốc không còn là hải ngoại thế lực khiêu chiến chọn lựa đầu tiên mục tiêu hải ngoại thế lực chọn lựa mục tiêu cũng chia mạnh yếu bọn hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu có hai loại loại hình loại thứ nhất là mới vừa vào chú truyền kỳ hải vực không bao lâu mới phát thế lực cái này thế lực căn cơ không tính ổn điều tra xác định tộc này chủng tộc năng lực bị bên ta khắc chế liền có thể đối nó triển khai thăm dò tính tiến công sau đó chuyển biến làm chiến tranh loại thứ hai thế lực là vừa kinh lịch thảm thiết chiến tranh uy tín lâu năm c h u y ể n kỳ hải vực thế lực bởi vì chiến tranh t ồ n thất nặng nề đang tại cực độ suy yếu khôi phục giai đoạn chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt liền có thể gặm hạ khối này xương cứng thu hoạch được tại c h u y ể n kỳ hải vực một chỗ cắm rủi nhân loại đế quốc không có ở đây hai loại thế lực phân chia ở bên trong cho nên đối mặt khiêu chiến kịch liệt giảm bớt lúc này phát triển đã vững chắc ứng đối ngoại đ ộ nguy cơ không còn là nhân loại đế quốc chủ yếu khiêu chiến phương hướng mới chuyển biến làm đối nội biện thế lực khiêu chiến trước đó nhân loại đế quốc cần thu thập nội hải thế lực đại lượng tình báo chọn lựa ra một cái tương đối hơi yếu đối thủ. 7 4 3 n g n ă m n h â n loại đế quốc chính thức và o ở truyền kỳ hải vực 1.000 n ă m ngày nay nội hải một vị sứ giả đột nhiên đến thăm nhân loại đế quốc tại truyền kỳ hải vực hạch tâm hòn đảo đến mục đích rất đơn giản hỏi thăm nhân tộc phải t r ă n g phải hướng nội hải thế lực tiến hành khiêu chiến nếu như lựa chọn khiêu chiến nhân loại đế quốc đem nhận nội hải thế lực khắp nơi xây dựng thủ hộ giả tổ chức bảo hộ thông qua sứ giả giảng giải biết được thủ hộ giả tổ chức là một cái chuyên môn phục vụ tại hải mọi người khiêu chiến kết minh thế lực từ nội hải các tộc đại biểu tính cường giả thay phiên đảm nhiệm mục đích đúng là bảo hộ khiêu chiến thế lực hướng vào phía trong biện thế lực khởi nói cách khác chỉ cần nhân loại đế quốc hướng vào phía trong biển một cái nào đó tộc đàn khởi s ư ớ n g khiêu chiến tại chiến tranh tiếp tục trong lúc đó không cần lo lắng sẽ có ngoại bộ thế lực đối với nhân loại đế quốc tại truyền kỳ hải vực tài nguyên tạo thành phá hư cơ hội như vậy nhân loại đế quốc chờ đợi đã lâu quả quyết lựa chọn đáp ứng nội hải sứ giả rời đi ngày thứ ba một đạo vĩ nạn bóng dáng xuất hiện ở nhân loại truyền kỳ hải vực lối vào biên cánh chỗ đạo thân ả n h này có như lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua cứng rắn làng ra bên ngoài thân bắc thị hoa văn sen lẫn thành một cái trợn mắt tròn xoe tự thú thâm thúy hai con ngươi tựa như hai viên thiêu đốt hoa c chỗ ánh mắt nhìn tới phảng phất có thể thôn phệ hết thể sinh mệnh phía sau là một đôi màu m à u cánh triển khai lúc phóng thích cực nóng khí lưu đến đúng vậy từng bắt qua nhân loại đế quốc thứ mười quân đoàn để nó tiến vào sân thi đấu lấy lòng chính mình bạo nộ thần thần hai tay vẫn ôm trước ngực chỉ là đứng ở hải vực biên cánh chỗ liền đệ phụ cận đóng quân thế lực vì thế mà choáng váng không dám đến gần bạo nộ thần đến cũng không phải là muốn đối nhân loại đế quốc ra tay thân là nội hải đ ỉ n h phong cường tộc thứ nhất bạo nộ thần cũng là nội hải thủ hộ giả tổ chức một thành viên lần này đến phiên thần phòng thủ cổ lão thủ hộ quy tắc vì người khiêu chiến thủ hộ biên cạnh công khiêu chi nhân loại đế quốc sẽ được bạo nộ thần bảo vệ khỏi bị bất luận cái gì ngoại bộ thế lực uy hiếp mà đáp ứng khiêu chiến nhân loại đế quốc cần tại trong vòng m ộ ư ơ i năm làm ra khiêu chiến mục tiêu lựa chọn sau đó mở ra khiêu chiến chiến tranh đối với nhân loại đế quốc thủ hộ sẽ kéo dài đến chiến tranh kết thúc một khắc này nếu như khiêu chiến thất bại nhân loại đế quốc sẽ ở kế tiếp ngàn năm một lần nữa có được cơ hội khiêu chiến tại trong lúc này cũng không được cho phép hướng vào phía trong b i ể n khiêu chiến dù là nhân loại đế quốc thực lực tổng hợp đột nhiên tắc g ọ có được đủ để nghiền ép truyền kỳ nội hải nào đó tri tộc quần chiến lực khiêu chiến cũng không cho phép tiến hành cước ép khiêu chiến phải đối mặt chính là nội hải Liên minh nghiền ép. đây cũng là nội hải quy củ đáp ứng khiêu chiến về sau nhân loại đế quốc còn có m ộ ư ơ i năm giảm sốc thời gian có thể s à n g chọn khiêu chiến mục tiêu chuyên kỳ nội hải thế lực tổng cộng có sáu mươi tư tri trong đó có thật nhiều đều là kỷ nguyên mới bắt đầu sinh ra sừng sừng đến nay thậm chí không có một cái nào thế lực trưởng thành thuế nguyện ít hơn so với một trăm l i n năm có thể nói như vậy nội hải mỗi một chi thế lực đều là phóng qua long môn siêu thoát p h ả n tục siêu cấp thế lực vô luận chọn lửa cái nào đối thủ nhân loại đế quốc đều ở vào yếu thế phương các loại chiến thuật cũng sẽ không tiếp tục là ưu thế đánh lâu dài bên trên nội hải thế lực có được bên trong hải thần tinh tài nguyên giếng cung cấp nuôi dưỡng lại thêm dài d ằ n g giặc phát triển trong năm tháng góp nhặt tài nguyên tồn kho tài nguyên nhân loại đế quốc hoàn toàn không có đánh lâu dài lĩnh vực ưu thế quyết thắng tranh tài nội hải thế lực bình thường nhất tộc nhân đều có có thể so với nguyên trùng thần thực lực nhân loại đế quốc vẫn ở vào yếu thế phương cho nên làm sao chọn nhìn như đều là tất bại kết cục nhưng chính như l ạ i tế ti tả nghĩa n g nói nhân loại đế quốc ưu thế lớn nhất ở chỗ tỷ lệ sai số tất bại khiêu chiến có thể là một lần dò xét vì lần tiếp theo thắng lợi làm nền hy vọng về phần khiêu chiến phương nào thế lực làm đối thủ đi qua nhân loại hội nghị cấp cao thương thảo lựa chọn ra hai cái mục tiêu mục tiêu thứ nhất là thâm liên tộc so sánh với những cái kia động thì một trăm ngàn năm cất bước uy tín lâu năm cường tộc thâm liên tộc là kim tệ tổ chức cung cấp trong tình báo mới nhất tấn thăng truyền kỳ nội h ả i thế lực thời gian tại mười tám ngàn năm trước thâm liên tộc thực lực tổng hợp cụ thể mạnh bao nhiêu kim tệ tổ chức không cách nào cung cấp kỹ càng tình báo nhưng từ thời gian suy tính thâm liên tộc tiềm lực cùng những cái kia uy tín lâu năm cường tộc có nhất định t r ê n h l ệ n h đây là từ thời gian góc độ khiêu chiến mục tiêu tiếp theo là h á cám tộc đối với h á cám tộc nhân loại đế quốc không tính lạ lẫm hắc ám tộc mặc dù là truyền kỳ nội h ả i thế lực nhưng k h ô n g chế phụ thuộc tộc đàn trải rộng toàn bộ hải ngoại lấy kim tệ tổ chức cung cấp tình báo đến xem hắc ám thần cùng hắc ám tộc đều xem như truyền kỳ nội h ả i tư lịch kém cọi thế lực so sánh với những cái k i a uy tín lâu năm thế lực nội tình bên trên có chỗ không đủ có thể thử tiến hành kiêu chiến đối với hắc ám thần đại tế ti tả nghĩa càng là thẳng thắn biểu thị nếu như tương lai có một ngày có thể chiến thắng hắc ám tộc tất yếu bắt sống hắc ám thần mang đến chống cự hát triều tường cao chỗ đem hiến tế tại đế tu để kỳ hồn về đế tu đại tân sinh quân đoàn trưởng có lẽ không hiểu nhưng lúc đầu quân đoàn nguyên sơ thần vốn có mười một vị ngoại trừ bây giờ nguyên sơ bảy đại quân đoàn trưởng còn có hắc ám tri chủ nổi giận tri chủ quỷ kế tri chủ cái này ba cái nguyên sơ thần thần ấn mất đi bên ngoài cùng đế tu thần cắt ra liên hệ thân là đế tu thần tín đồ tìm về mất đi nguyên sơ thần ấn cũng là chức trách của bọn hắn đây cũng là chọn lựa đầu tiên hắc ám tộc cùng hắc ám thần làm khiêu chiến mục tiêu nguyên nhân về phần vì sao không chọn lựa đồng dạng là lưu lạc nguyên sơ bạo nộ tộc cùng bạo nộ thần làm mở khỉ hệ chiến mục tiêu nguyên nhân rất đơn giản không có phần thắng chút nào từ kim tệ tổ chức cung cấp tình báo có thể nhìn thấy bạo nộ thần cùng quyến tộc thực lực đã đã vượt qua rất nhiều kỷ nguyên mới bắt đầu liền đạn sinh uy tín lâu năm đình phong thế lực cùng giao thủ nhân loại đế quốc sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong bị đánh thấu chương xong chương một trăm ba mươi đế tu một nhân loại đế quốc hội nghị cấp cao cuối cùng được ra kết luận là chọn lựa hắc cám thần cùng thần quyến tộc làm khiêu chiến mục tiêu mặc dù cùng là lưu lạc nguyên sơ nhưng hắc cám thần cùng bạo nộ thần thực lực tồn tại rõ ràng c h ê n lệch giống như là nhân loại đế quốc bảy đại nguyên sơ thần bên trong chiến tranh tri chi chủ thần thực lực liền có một không hai còn lại sáu vị nguyên sơ bạo nộ thần so sánh với hắc thắng thần một cái là tuyệt đối võ lực thần một cái là thiên hướng về khống chế cùng phụ trợ năng lực thần hướng kim tệ tổ chức mua trong tình báo có như thế thứ nhất tình báo phần báo cáo này là đối bạo nộ thần cùng chung thành hiệu chung với thần quyến tộc lịch sử giải độc kim tệ tổ chức căn cứ cổ lão tư liệu truy tra phát hiện bạo nộ tộc và ở truyền kỳ nội hải chiến tích có thể xương đư hãn dựa theo nội hải cổ lão khiêu chiến quy tắc từ bên ngoài đến thế lực cần tại hải ngoại đứng vững một nghìn năm mới có tư cách khiêu chiến nội hải thế lực nhưng ở mười vạn năm trước b ạ o nộ tộc tại và ở truyền kỳ hải ngoại không đến trăm năm sau liền đánh vỡ quy tắc hướng vào phía trong b i ể n một chi thế lực khởi xướng kiêu chiến lại chọn lựa là uy tín lâu năm cường tộc thiên tàn tộc làm chiến tranh mục tiêu ngay lúc đó bạo nộ thần trực tiếp hướng vào phía trong b i ể n thế lực thả ra khiêu khích kẻ yếu tuân thủ quy củ cường giả trà đạp quy củ chó của các ngươi cái dám quy củ ta không quan tâm cũng không muốn nghe cái lựa chọn này mang tới là bạo nộ tộc lâm vào bị vây công hoàn cảnh bởi vì bạo nộ thần phá hủy quy củ không đến ngàn năm liền khởi sướng kiêu chiến phải chịu là nội hải liên minh đồng thời tạo áp lực nhưng bạo nộ thần lại đỉnh lấy thế lực khắp nơi mang tới áp lực thông qua tộc nhân thảm thiết hy sinh một đường g i ế t m ặ c thiên tàn tộc phong tuyến thẳng đến thiên tàn tộc hạch tâm tài nguyên cuối cùng tại tộc địa trung tâm đánh g i ế t thiên tàn thần hoàn thành khiêu chiến mặc dù một trận chiến này phải trả cái giá nặng nề bạo nộ thần trọng thương hôn mê bạo nộ tộc tử thương vượt qua 98%. n h ư n g nội hải các tộc lại tại thiên tàn thần chết đi một khắp này dừng tay bạo nộ thần mặc dù phá hư quy củ khiêu khích nội hải cổ lão đồng minh quy tắc nhưng ở thiên tàn thần sau khi chết sáu m i n ộ i hải đỉnh phong thế lực thiếu một cần một chi thế lực mới bổ sung lỗ hỏng từ tương lai g rất nhiều đỉnh phong thế lực đều rất thưởng thức bạo nộ thần thần cương đại có lẽ sẽ cho tương lai khiêu chiến h ắ c triều thiên thai nhiều tăng thêm mấy phần phần thắng thế là bạo nộ thần thông qua tự thân thực lực cường đại thắng được các phương đỉnh phong thế lực tán thành như vậy thay thế thiên t à n tộc tấn thăng làm nội hải sáu mươi tư tri đỉnh phong thế lực thứ nhất ngay lúc đó bạo nộ thần có thể nói cực điểm p h á c h lối trong cơ thể thủy trung t i ê u đốt chiến đấu hòa diễm nhưng ở và ở truyền kỳ nội hải về sau bạo nộ thần tâm thái cũng đã xảy ra nhất định biến hóa kim đệ tổ chức cung cấp trong tình báo có thể nhìn thấy và ở truyền kỳ hải vực biết được tương lai cần đối mặt hát triều thiên thai trần tướng Cái n à đã đến hôm nay bạo nộ thần đã là nội hải đồng minh quy tắc tuân thủ người không còn là kẻ phá hoại không thể nghi ngờ chính là bây giờ bạo nộ thần xa so với một mươi vạn năm trước mạnh hơn lựa chọn khiêu chiến bạo nộ thần cùng thần q u y tộc nhân loại đế quốc không có phần thắng chút nào đây cũng là là nhân loại nào đế quốc khiêu chiến sàng chọn trên danh sách chưa từng xuất hiện bạo nộ thần nguyên nhân cùng là lưu lạc nguyên sơ thực lực sai biệt lại là rõ ràng đế tu 7.446 n ă m n h â n loại đế quốc hướng truyền kỳ nội hải tiến quân 145 vị quân đoàn trưởng xuất lĩnh 4.800 t r i ệ u chiến sĩ l o à i người hướng hắc ám thần khởi xướng k ê u chiến thảm thiết chiến tranh tiếp tục một năm sau nhân loại quân đoàn trưởng tử thương hơn phân nửa chiến sĩ số thương vong lượng đạt tới 3.000 triệu mới giao thủ nhân loại quân đoàn liền ý thức được không thích hợp nhất là hắc ám thần thực lực trải qua hơn 100.000 n ă m phát triển đã sớm mạnh đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh vì kiếm chế hắc ám thần nhân loại đế quốc nguyên sơ lục thần liên thủ ứng chiến nhưng kết quả sau cùng lại là nguyên sơ lục thần toàn bộ chiến bại liền ngay cả chưa bao giờ có hồn về đế tu ghi chép chiến tranh c h i chủ cũng ở đây một trận chiến bên trong chết hồn về đế tu mà hắc cám thần nỗ lực nhưng chỉ là vết thương nhẹ đại giới ngoại trừ hắc cám thần thần quyến tộc hắc cám tộc chiến sĩ cũng là vô cùng tương đại gần như hai phần ba chiến sĩ đều có được có thể so với bán thần cảnh thực lực bán thần cảnh mạnh bao nhiêu có thể cầm n g u kinh quốc thời đại chiến lược đối nghịch so ngay lúc đó an an lôi diêm nhạc d ư c nhóm người còn không phải nhân loại đế quốc quân đoàn trưởng mà là đại biểu ngũ kinh quốc đỉnh phong chiến lược thần di tiểu đội bảy người chúng lúc ấy thực lực của bọn hắn chính là bán thần cảnh. mặc dù có được khiêu chiến vượt cấp năng lực nhưng thần di tiểu đội mọi người thực lực đại trí tại bán thần thần h ỏ a cảnh ở giữa h á i cám tộc một tên đen cức chiến sĩ thì có lúc ấy thần di tiểu đội thành viên không sai biệt lắm một phần ba chiến l ự c mà đen cức chiến sĩ địa vị không sai biệt lắm đồng đẳng với nhân loại đế quốc lam đánh dấu c h i tinh chiến sĩ một trận chiến này làm cho nhân loại đế quốc cao t ầ n g thấy được phe mình cùng c h u y ể n kỳ nội hải thế lực ở giữa thực lực tổng hợp c h í c h lệnh cũng ý thức được lần này khiêu chiến tất nhiên nên đón thất bại kết cục thảm thiết thương vong làm cho nhân loại đế quốc lựa chọn nửa đường từ bỏ khiêu chiến lấy kẻ bại tư thái rú đối với cái này hắc cám tộc cũng không truy sát chủ động khiến nhân loại đế quốc bông ra rút lui con đường làm như thế nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản nhân loại đế quốc khiêu chiến tại trong mắt hắc cám thần giống như là một trò chơi thần để ý nhất chính là tương lai cùng hắc triều thiên thai chống lại không muốn đem tài nguyên cùng chiến l ự c quá nhiều lãng phí ở đối với nhân loại đế quốc truy sát bên trên chiến tranh kết thúc nhân loại đế quốc nguyên khí đại thương nhưng đại tế ti tả nghĩa lại tuyên bố nhân loại đế quốc chính thức rời khỏi truyền kỳ hải ngoại từ bỏ hải ngoại thần tinh tại nguyên liền giếng Cùng cùng c ù nhân g g t loại đế quốc tiếp tục thủ vững truyền kỳ hải ngoại đã không có quá lớn ý nghĩa hiện giai đoạn nhân loại đế quốc vừa kinh lịch cùng hắc cám tộc chiến tranh đang ở vào suy yếu giai đoạn phải đối mặt là hải ngoại rất nhiều thế lực cường đại ngấp nghẽ cùng khiêu chiến nhân loại đế quốc chiến lược mạnh nhất quân đoàn trưởng phục sinh cũng cần thời gian Mà truyền kỳ hội nghị sau khi kết thúc nhân loại đế quốc mở ra di chuyển kế hoạch đầu tiên là rút lui truyền kỳ hải vực đem nơi này công trình thiết bị cùng thiết bị toàn bộ di chuyển đến hải ngoại sau đó là nhân viên chiến đấu theo thứ tự rút lui đối với nhân loại đế quốc rút lui hải ngoại có thật nhiều thế lực đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc cho rằng nhân loại đế quốc tại khiêu chiến sau khi thất bại còn có dư lực không đến mức lựa chọn chạy tán loạn nhưng càng nhiều hơn chính là đối với c h u y ề n kỳ hải vực chống chỗ tài nguyên tham lam tại nhân loại đế quốc rút lui sau đó không lâu vùng biển này liền bạo phát thảm thiết hơn phe thế lực h ô n chiến đế tu bảy nghìn sáu trăm năm mươi năm hai trăm năm lui về kế hoạch nhân loại đế quốc nhường ra mạng lớn tài nguyên lãnh địa đem có thể mang theo tồn kho tài nguyên cùng dụng cụ toàn bộ mang đến đế tu chủ thành cùng xung quanh hải vực hòn đảo thành thị quá trình này mười phần thuận lợi cũng không có bao nhiêu thế lực đến đây q u á nhiễu c h ư ơ n một trăm ba mươi đế tu hai mà nhân loại đế quốc lưu lại tài nguyên hòn đảo trở thành thế lực khắp nơi chiến đấu chiến trường nhân loại chiến lược bắt đầu từng bước khôi phục nhất là đang cùng h ắ t cám tộc trong lúc giao thủ từ trận quân đoàn trưởng cũng đều tại nơi này đoạn thời gian phục sinh cũng trở về quân đoàn hoặc là một lần nữa tổ kiến quân đoàn đế tu bảy tám trăm hai mươi năm nhân loại đế quốc di chuyển kế hoạch chính thức kết thúc lấy truyền kỳ hải vực làm điểm xuất phát chiến tuyến không đoạn hậu rút lui cho đến thối lui đến cung mệnh hải vực mới thôi trong lúc đó tài nguyên trên hòn đảo đại lượng tồn kho tài nguyên bị vận chuyển đế tu chủ thành nhân loại đế quốc cương vực bản đồ cũng từ đã từng có được mấy trăm triệu tòa tài nguyên hòn đảo biến thành đế tu thành ra bên ngoài một triệu tòa quy mô giảm mất đến một phần trăm. bởi vì đại lượng nhân khẩu di chuyển đế tu chủ thành căn bản dung nạp không được khổng lồ nhân khẩu quy mô chỉ có thể ở đế tu thành ra bên ngoài hải vực dựng mới nhân loại thành thị phổ thông thành thị quy mô cũng từ một trăm l i n cấp lên cao đến trăm triệu cấp nhân loại đế quốc d à i dòng buồn chán viễn trinh kế hoạch như vậy kết thúc hành trình mới biến thành dựng phòng ngự công trình cùng chiến đấu nhân tài bồi dưỡng tồn kho tài nguyên tiêu hao quyền trọng cũng nhận được cải biến viễn trinh kế hoạch mở ra giai đoạn nhân loại tài nguyên tiêu hao q u y n trọng từ cao đến thấp theo thứ tự là chiến tranh tiêu hao chiến đấu nhân tài bồi dưỡng văn minh kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng nghiên cứu phát minh công trình thiết bị chế tạo Vũ khí tiếp r a n n g g bị h ê n minh cùng cứu c phát h tạo chờ một chút. Hiện giai đoạn, văn minh, kỹ thuật đoạn, chờ cứu Hiện minh nghiên giai văn kỹ h minh á t đó ã k h nhân i u nữa. Bởi vì lưu cho h loại, loại đế quốc đem ã không nhiều l toàn lực chuẩn bị chiến đấu hát triều thiên hai thời gian đi vào ba trăm linh năm sau đế tu tám nghìn hai trăm hai mươi ba thời kỳ này đại tân sinh nhân loại chỉ có thể từ trên sử sách hiểu do đến nhân loại đế quốc huy hoàng x a hơn t r i n h thời đại bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không phải viễn trinh cùng chiến tranh mà là thủ hộ bởi vì nhân loại tương lai phương hướng đã từ khuất trường cướp đoạt viễn trinh cải biến vì thủ hộ đế tu thành chống cự hát triều thiên thai chiến lược bồi dưỡng cũng không còn giống đã từng như vậy q u a loa chủ yếu lấy bồi dưỡng tinh nhuệ làm hạch o tầm mục tiêu sở dĩ lựa chọn làm như thế là bởi vì hát triều thiên h a i bên trong nhỏ yếu nhất quái vật đều có tùy tiện tàn sát đê vị nguyên trùng thần thực lực chiến sĩ thông thường tại đối mặt hát triều quái vật lúc điểm này có thể từ bên trên một đầu dây thời gian tìm tới đáp án bên trên một đầu dây thời gian an an cùng lôi diêm từng xuất thủ cùng hát triều bên trong hiện lên một cái phổ thông hát triều quái vật từng có giao thủ cả hai liên thủ xuất kích mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn một cái hát triều quái vật bình thường bởi vậy có thể thấy được hát triều thiên thai đáng sợ càng đáng sợ chính là hát triều tiên h thai quái vật số lượng nay chủng loại hình quái vật vô cùng vô tận phản phất có thể từ h ắ t vụ bên trong vô hạn sinh ra nhân loại đế quốc thực lực đủ để tiến vào truyền kỳ hải vực đã là đứng ở nơi này cái thế giới đỉnh cao kim tự tháp một nhóm kia nhưng cùng hát triều thiên thai so sánh Thực lực tổng hợp bên trên có khó mà vượt qua tranh lệch bởi vì hát triều thiên thai là hủy diệt kỷ nguyên thai nạn theo một ý nghĩa nào đó giải thích hát triều thiên thai đối kháng là cả thế giới cũng bao quát t r u y ề n kỳ nội hải những cái k i a đ ỉ n h phong thế lực nhân loại đế quốc ở trong truyền kỳ b i ể n đặt chân vốn liếng đều không có lại nói thế nào cùng hát triều thiên thai chống lại nhưng một trận chiến này nhân loại cao tầng cũng không muốn lùi bước tám nghìn nhiều năm cố gắng tranh chính là chỗ này một khắc p h ó n g thích thời gian đi vào đế tu tám bốn trăm năm mươi ba năm võ trang đầy đủ các đại quân đoàn chiến sĩ đi theo thần tuyển chiến sĩ đi vào bắc cảnh d â y đặc chiến tuyến từ bắc cảnh t ư ớ n g cao nhìn lại một chút không nhìn thấy cuối cùng tương tự chính là hình tượng đã từng xuất hiện ở tiền sử di tích lưu lại trận pháp tin tức trong tấm hình từng cái kỷ nguyên cuối cùng xuyên qua đến người khiêu chiến sẽ xuất lĩnh đi theo chính mình nhân loại chiến sĩ hướng hắc t r i ề u thiên thai khởi s ư ớ n g khiêu chiến cái này giống như là số mệnh luân hồi lần này tương tại tiền sử kỷ nguyên bên trong nhiều lần xuất hiện hình tượng lại lần nữa trình diễn căn cứ hát t r i ị u năng lượng giám sát điểm kiểm chất phản hồi báo cáo đà đế tu đại tế ti tả nghĩa thông qua sợ hai phân thân tiết điểm từ đế tu thần cái kia lấy được phản hồi có thể biết được tường cao sụp đổ sắp đến nhân loại sắp nên đón cuối cùng chiến một trận chiến này toàn nhân loại t ề tụ đế tu đại lục cho dù là chưa từng học tập tại chiến tranh học phụ dân chúng bình thường cũng đều cầm trong tay vũ khí tham chiến toàn bộ chiến tuyến từ bắc cảnh xuất phát cuối cùng đã lan tràn đến đế tu đại lục bên ngoài trong vùng biển toàn nhân loại đều muốn làm cho này một trận chiến dâng lên chính mình trung thành cho đến hồn về đế tu thời gian tại trong yên tĩnh chạy xuôi các chiến sĩ ở l ư n g đối với trời chiều n ó n g nhìn xuyên thẳng mây xanh vì nhân loại đế quốc phát triển chống cự năm tháng dài đằng đang t ư ờ n g cao đúng lúc này một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn văng lên chỉ thấy tường cao bên trên tre kín linh văn rào chắn năng lượng vỡ tan tường cao nổi lên hiện một vết nứt t ừ n g tia từng sợi h ắ t vụ xuyên tấu qua tường cao hiện lên xoa x o ạ n xoa x o ạ n xoa x o ạ n d â y đặc vỡ vụn âm thanh theo sát m à t ớ i vết dạn tựa như du tẩu con giết nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết tán hồn về đế tu vì chiến tranh chi chủ dân lên chiến tranh tình yến hàng trước nhất một tên chiến tranh thần tuyển chiến sĩ tại lúc này giơ lên trong tay chiến truy ngóng nhìn đang tại sụp đổ tường cao phát ra gào thét sau lưng vang lên giống như thủy triều liên miên k h u y ế t tán gào thét ứng hòa âm thanh hôn về đế tu thực hiện thần phạt trách nhiệm vì thủ hộ m à chiến thần phạt quân đoàn thần tuyển chiến sĩ cũng tại lúc này phát ra nên chiến hát chiều hò hét sau đó các đại quân đoàn thần tuyển chiến sĩ nao h n h a o phát ra tuyên chiến la lên tiếng gầm gừ vang vọng phương nào thiên địa các đại quân đoàn trưởng cũng tại lúc này đang tràng trên bầu trời hiện hiện một trăm bốn mươi tám tôn t i ê u đốt vương tọa mỗi một tòa đều là từ quân đoàn trưởng quy tắc năng lượng cấu tr tùy càng càng theo hiện hiện ư đấy còn có một đạo tựa như núi cao vĩ nạn g đầu biến mất tại bầu trời trong tầng mây bóng dáng các chiến sĩ có thể thấy rõ đạo này vĩ nạn trên người năm tháng dài đằng đắng đều không thể vớt lên vết thương lít nha lít nhít giống như trên mặt đất khe ránh giang khắp nơi ở giữa hiện thị gió tăng thương nhân loại cổ xưa nhất cố sự là từ đế tu thần c h ấ n thủ tường cao bắt đầu n ó n g nhìn đạo này đứng lặng tại tường cao hậu phương vĩ nạn bóng dáng các chiến sĩ đồng loạt quỳ dạp xuống đất nhìn về phía vĩ nạn bóng dáng trong mắt hiển thị g i cùng nhật cùng trung thành nhân loại kiêu ngạo quân đoàn trưởng cũng đều đi xuống vương t o ạ n hướng về đạo này bị nửa bao khỏa tại h ắ t vụ bên trong vĩ nạn bóng dáng quỳ một chân trên đất tay phải nắm tay sau đặt ở lồng ngực vị trí dâng lên trung thành đế tu lễ ở trong đó cũng bao quát tan an lôi diêm các loại nguyên sơ thất thần đã từng cái kia âm thanh tu ca là vì đạt tới mục đích mà hô nhưng bây giờ bọn hà nối với vị này nhân loại thần là tôn kính phát ra từ nội tâm không có hắn nói thế nào có nhân loại đế quốc bây giờ huy hoàng tám nghìn năm trăm n h năm t r a n thủ vô tận độc cô vĩnh viễn chiến đấu mang trên lưng phần này gánh nặng kỳ tu đ á n g giá bọn hắn quỳ lạnh hồn về đế tu hết đợt này đến đợt khác hò hét vang vọng toàn bộ bậc cảnh vĩ nạn bóng dáng cũng tại lúc này chậm rãi q u a n người thấu chương xong chương một trăm ba mươi mốt thần cấp bắt đầu trên thân trải rộng vết thương tại lúc này nhanh chóng chữa trị đã từng ngâm tại hắc vụ bên trong sợ hai thần thân thể tại lúc này tránh thoát hạn chế công xiềng bên ngoài thân màu máu lưu quan bồi phía khi làm kỳ tu xoay người đầu xuyên qua tầng mây quan sát mặt đất thấy là vô số quỳ một chân trên đất đầy mắt cùng nhật cùng sùng kính d â n g cho hắn tín ngưỡng trung thành chiến sĩ loài người vô số hồn về đế tu cầu nguyện tại trong đầu của hắn vang lên kinh khủng nguyện lực hóa thành lực lượng chi tầm b ổ hồn phách của hắn lực lượng của hắn tại chiến sĩ loài người cùng nhật trung thành ở bên trong lấy được thăng hoa cùng các ngươi kể vai chiến đấu kỳ tu thanh âm tại vô số chiến sĩ trong đầu vang lên tất cả chiến sĩ cũng tại lúc này đứng dậy khí thế trên người rõ ràng phát sinh biến hóa cùng đế tu thần cùng một c h â nên chiến hát triều mang cho bọn hắn vô tận sức mạnh tâm linh kỳ tu tại lúc này quay người ngóng nhìn phía trước. ánh mắt xuyên qua trùng điệp h ắ t vụ cách trở hắn nhìn đã đến một cái thân ảnh quen thuộc loại người hình thể trong tay chuyển động lưỡi dao quanh thân tản mát ngang ngược cùng khí tức hủy diệt mặc dù thân cao chỉ có hai mét có thửa nhưng mở đầu thai h ỏ a khí thế trên người lại xuyên qua h ắ t vụ đập vào mặt kích thích kỳ tu thần kinh bóng g i a n g tại h ắ t vụ bên trong càng ngày càng rõ ràng trên người bắp thịt như điêu khắc hở ra lực lượng phản g phất chất chứa tại mỗi một cây toàn tâm toàn ý trong mạch máu theo động tác của hắn mà rung động nhẹ nhẹ làn ra tựa như thép tinh chế tạo hiện ra kim loại sáng bóng mỗi một bước rơi xuống dưới thân mặt đất đều sẽ tùy theo run r u dày bốn phía hát chiều quái vật tự động tránh lui vì đó nhường ra một con đường mở đầu thai họa kéo ra hát chiều thiên thai quét sạch thế gian mở màn từng tại di tích trận pháp tin tức trong tấm hình thấy qua ma vương tại lúc này đáng trảng đúng lúc này mở đầu thai họa đưa tay hướng hắn chỉ phía xa trên mặt hiện hiện nụ cười dữ thợn cái này quen thuộc khiêu khích thủ thế kỷ tu rất quen thuộc từng cái kỷ nguyên người khiêu chiến đều từng l ọ t vào mở đầu thai họa tương tự chính là động tác khiêu chiến đối mặt khiêu khích kỷ tu vĩ nạn thân thể hóa thành một đạo màu lư quang thân hình bổ ra nồng hậu dày đã ặ hắc vụ tựa như núi cao nặng nề n ắ m đấm đột nhiên hướng mở đầu thai họa nện xuống vê anh mặt đất kịch liệt rung động lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xua tan hắc vụ hình thành một mảnh khu vực chân không mở đầu thai họa bị một q u y ề n này nhập vào sâu trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa nhưng tùy theo mà đến là phá vỡ mặt đất xoay tròn lưỡi dao còn chưa tiếp cận lang liệt phong mang liền để kỳ tu cảm thấy toàn thân nói h nói h đông c h â m muộn tiếng va chạm vang lên kỳ tu học trận pháp hình tượng còn sót lại trong tin tức phụ thân tay không tiếp lưỡi dao phương thức ngạnh sinh đem xoay tròn lưỡi dao tiếp trong tay nhưng sắc bén lưỡi dao hay là tại trên thân hắn lưu lại răng khắp nơi màu trắng vết thương lúc này lưỡi dao hóa thành hắc vụ tiêu tán chỉ thấy một đạo hắc vụ từ lòng đất hiện lên trên mặt đất một lần nữa ngưng tụ làm mở đầu thai họa bộ dáng phất tay tiêu tán lưỡi dao một lần nữa trở lại trong tay cùng mở đầu thai họa chiến đấu hết sức căng thẳng chỉ là lần này mở đầu thai họa không còn là để kỳ tu cảm thấy tuyệt vọng tồn tại 8.500 n h i ề u năm chống cự hát t r i ề u chiến tranh sợ h ã i của hắn thân thể tại hắc vụ bên trong thiên truy bách luyện lại thêm sợ hai lực lượng cùng từ quân đoàn vân người bên trên rút ra lực lượng thực lực của hắn bây giờ thậm chí so chiến tranh tri chi chủ an an còn phải mạnh hơn không ít hai bóng người trong nháy mắt ở trung tâm điểm bá t r ạ n g nhìn như nhỏ bé mở đầu t h a i họa nhục thân lại là vô cùng c ứ n g hãn nhưng kỳ tu sợ hai thần thân thể lại là c à n g mạnh bên ngoài thân tràn ra khí lưu màu đỏ n g ọ m hóa thành liệt diễm mãnh liệt thiếu đốt thời khắc này sợ hai thân thể giống như là mở ra phong ơn đắc ma phá vỡ mở đầu t h a i họa đục thể phòng thủ đem một quyền đánh vào trong hát vụ đứng vững thân hình về sau kỳ tu bỗng nhiên hướng về phía trước đặt đất lập tức sợ hai hồng quang lấy chính mình làm trung tâm hiện lên hình quạt hướng về phía trước q u y t tán sợ hai hồng quang chiếu xạ đến khu vực hát triều bên trong hiện lên q u á i vật trong nháy mắt đ ứ n g im mạnh liệt sợ hai cảm xúc kéo chúng nhập vô hạn hạ xuống sợ hãi ngục tiếp nhận vĩnh viên trả tấn vô số bóng dáng cũng tại lúc này từ bên cạnh kỳ tu xuyên qua hướng hát triều khởi xướng công kích hôn về đế tu tiếng hò hét vang vọng phương tiên h đ ị a n à y mây đen áp lực thấp mưa bụi bay là tạ bao phủ thành thị trên không góc nhìn chuyển hướng ngu kinh quốc tinh quang cao ốc trước cao lầu một ư ơ i bảy tầng xuyên qua pha lê có thể nhìn thấy một bộ nằm ở thần bí màu máu trận pháp trên đồ án bóng dáng từ trong ngủ mê tỉnh lại kỳ tu ánh mắt bị mông lung xương trắng bao hắn biết mình lần nữa về tới thời gian nguyên điểm trong đầu ký ức dâng lên hắn hồi tưởng lại bên trên một đầu dây thời gian kinh lịch bên trên một đầu dây thời gian hắn lấy p h ụ thân truyền thừa thần ấn sợ hai thần thân thể c h ấ n thủ tường cao ngăn cản h ắ c triều tám nghìn năm trăm n h i ề u năm nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu đ ư ợ c trung chiến thời khắc ngàn tỷ nhân loại chiến sĩ cùng hắn song bay cùng h ắ c triều liều chết một trận chiến kết quả kỳ thật sớm có đ o á n trước nhưng đầu này dây thời gian bên trên nhân tộc không còn là đã từng như vậy có thể tùy tiện phá hủy hắn cùng với nhân loại một trăm bốn mươi tám vị quân đoàn trưởng tại hát triều xâm nhập hạ g i vững được ba vòng đã từng không thể địch lại mở đầu thai họa trong trận chiến này bị hắn đánh chết 999 lần cuối cùng hóa thành hắc vụ dung nhập hát t r i ề u bên trong nhưng mở đầu thai họa chỉ là hát t r i ề u thiên thai quét sạch thế giới mở màn tại mở đầu thai họa sau khi chết thứ nhất thai họa tùy theo đăng tràng cùng di tích lưu lại trong tin tức miêu tả hắc vụ bên trong đăng tràng thứ nhất thai họa tạo hình giống như là một con cóc tựa như một tòa thông thiên cự phong nằm sấp nằm giữa thiên địa làn da hiện lên màu xanh sẫm phía trên tre kín ngâng lên như núi lửa nổi mụt nổi mụt phun ra nhàm tương cùng hơi nước màu xanh sẫm đôi mắt tựa như hai tòa vực sâu nội bộ có khống chế ôn dịch cùng nguyền r u a lực lượng thứ nhất thai họa đăng tràng về sau khiến nhân loại quân đoàn mang đến thảm thiết thương vong thứ nhất thai họa thực lực thiên hướng về quần thể tổn thương thực lực tổng hợp muốn tại mở đầu thai họa phía trên nhưng ở hắn thiên truy bách luyện sợ hai thân thể trước mặt cũng không đủ nhìn một trận chiến này sau khi kết thúc là thứ hai thai họa ma vương thứ ba thai họa ma vương thứ tư thai họa ma vương lần lượt đăng tràng bắc cảnh trước cuối cùng chiến hắn chống đến thứ năm thai họa ma vương hiện thân thứ ngũ ma vừa thực lực cùng cùng mở đầu h a i họa so sánh mạnh mấy lần cùng nhân loại thứ năm mươi mốt quân đoàn trưởng máu c ư ớ chi chủ giống nhau y hệ có thể đem đối t ự thân tổn thương lấy máu kinh tức hình thức truyền thả ra ngoài chế tạo có thể rút ra sinh linh huyết dịch sinh trưởng máu cất rừng có được cường hãn khống tràng cùng quần thể tổn thương năng lực cùng thứ năm thai h ỏ a ma vương lúc chiến đấu hắn đã tinh bị lưỡng tẫn lại thêm thứ năm thai h ỏ a ma vương gần như không cách nào phá giải phòng ngự phản chế thủ đoạn hắn cuối cùng ngã xuống bắc cảnh tường cao trước thân thể bị chống cự tám nghìn năm trăm n h năm hát triều thôn p h ệ bao phủ ánh mắt tùy theo ảm đạo một trận chiến này nhân loại đế quốc bỏ ra thảm trọng đại giới rót hết tất cả chiến lực cùng tài nguyên nhưng vẫn không phải hát triều thiên thai đối thủ thứ năm thai họa vương đang nhân loại đế quốc chiến sĩ gần như toàn quân bị diệt chỉ có bộ phận quân đoàn trưởng cùng thần tuyển chiến sĩ còn tại đau khổ kiên trì một trận chiến này để kỳ tu lần nữa thấy được nhân loại đế quốc cùng hát t r i ề u thiên thai tại trên thực lực rõ rệt tranh lệch chiến tranh thất bại nội tâm của hắn lại không có bi thương đầu này dây thời gian hắn nhìn đã đến nhân loại đế quốc trưởng thành cũng tin tưởng đã có bên trên một đầu dây thời gian kinh nghiệm đầu này dây thời gian tương lai sẽ đi được càng xa cho đến chiến thắng hát t r i ề u thiên thai lấy lại tinh thần trước mắt xương trắng đã tiêu tán túi đầu nhìn về phía dưới chân hiến tế trận pháp lại ngẩng đầu nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ ánh mắt xuyên qua màn mưa rút hắn nhìn đã đến đang tại trên sân thượng nhanh chóng lắp ráp xuống ống cũng hướng hắn nhắm chuẩn thân ảnh quen thuộc thời gian phảng phất đứng im đúng lúc này họng súng phun ra h ỏ a diễm một viên đạn từ nòng súng bay ra cương đại thị g ắ á c năng lực ra chỉ dưới kỳ tu có thể rõ ràng nhìn thấy đạn phi hành bên trong xoay tròn ở giữa mang theo khí lưu phá vỡ màn mưa tại trong mắt không ngừng phóng đại ẩm đạn xuyên qua cửa sổ sát đất lưu lại một cái vết đạn trong nháy mắt k h u ế c tán vết d ạ n đem pha lê băng liệt mang theo xoay tròn khí lưu đạn cuối cùng tại kỳ tu mi tâm trước lơ lửng bị hắn tự tay nắm trong tay hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên sân thượng người mặc y phục dạ hành lý đàm trên mặt hiện hiện nụ cười một bên khác nhìn thấy đạn lơ lửng lý đàm thân thể chấn động khi nhìn đến kỳ tu nụ cười sau nội tâm dâng lên thấy lạnh cả người thậm chí không chút do dự hắn quả quyết quay người bắt đầu tháo rỡ xuống ống chuẩn bị rút lui kỳ tu lại không có lựa chọn phá cửa sổ đuổi theo mà là quay đầu nhìn về phía cửa phòng không bao lâu cửa phòng bị h u a n h một tiếng đa văng một đạo thân cao hai mét có thửa khôi ngô bóng dáng tại lộn xộn dương mảnh gỗ vụn bên trong hiện lộng dáng đối với kỳ tu mà nói đã từng bó tay toàn tập uy hiếp sớm đã không còn phát sinh trước mắt từng màn để hắn đã cảm thấy quen thuộc nhưng lại cảm thấy lạ lẫm quen thuộc là đã từng phát sinh qua xa lạ là những kinh nghiệm này đều bị phong tồn tại ký ức chỗ s â u nhất trấn thủ hát t r i ề u thiên thai tám nghìn năm trăm năm hơn ký ức bị không ngừng kéo dài tới kéo dài trước mắt một đoạn này ký ức mặc dù lặp đi lặp lại trình diễn nhưng cộng lại cũng bất quá là vài giờ ký ức vài giờ kinh lịch đặt ở tám nghìn năm trăm năm cái số này trước mặt lộ ra không có ý nghĩa bây giờ tái diễn đối với k ỳ tu mà nói giống như là một trận ký ức chiếu lại khác biệt chính là lần này đã không còn khẩn trương lo nghĩ tâm thái hết thể đều nằm trong tay bên trong đối mặt đối diện đập tới nằm đấm kỷ tu thân thể không động nhưng một cỗ lực lượng vô hình nhưng từ trong cơ thể bắn ra đem nam tử khôi ngô dừng lại tại vung quyền tư thái mà hắn nhẹ nhõm lạnh nhạt từ bên cạnh hắn đi qua cất bước đi hướng thang máy vào lúc ban đêm du hồng trụ sở nguyên sơ thất thần ở đây hội tụ cùng nhau mà đến còn có biểu lộ n g h i hoặc bị hạn chế trên ghế ngồi tả nghĩa bên trên một đầu dây thời gian tả nghĩa là nhân loại đế quốc đại tế ti chấp trưởng đế tu tám nghìn năm trăm năm là vạn đức dân chúng trong mắt dân tộc lĩnh tụ nhưng tả nghĩa cũng không có cùng hắn tương liên thần ấn dẫn đến tả nghĩa ký ức không cách nào giữ lại đến đầu này dây cho nên bị đưa tới tả nghĩa n g lộ ra m ộ ư ơ i phần n g h i hoặc hắn phát hiện không thích hợp nhưng lại nói không nên lời vấn đề ở đâu đầu này dây thời gian bắt đầu thay đổi lớn nhất là an an mỗi một đầu dây thời gian bắt đầu giai đoạn an an vốn nên là bị tinh thần ô nhiễm si ngốc trạng thái nhưng đầu này dây thời gian an an lại tại khởi động lại sau hoàn thành sinh mệnh tái tạo liền ngay cả thân cao cũng duy trì cuối cùng trước khi chiến đấu trạng thái thần di tiểu đội sáu người khác cũng là như thế bọn hắn đều bảo lưu lại thời gian khởi động lại trước lấy được bộ phận lực lượng còn lại lực lượng cũng ở đây thời gian chuyển rời bên trong khôi phục thân là phụ thuộc thần bọn hắn như tự mình đạt được năng lực sẽ bị ghi lại ở x ư ơ n g mù cành trong không gian sẽ không bởi vì thời gian khởi động lại mất đi mới tinh hành trình s ắ p mở ra kỳ tu mười phần kiên nhẫn giải thích với tả nghĩa lên bên trên một đầu dây thời gian đi qua nương theo giải nguyên nhân trong mắt tả nghĩa khó nen c h ấ n kinh cũng dần dần minh bạch chính mình tại sao lại bị hạn chế ở chỗ này đầu này dây thời gian ta sẽ nghĩ biện pháp vì người chế tạo một viên thần ấn sau đó cùng ta hoàn thành phụ thuộc kết nối nói xong tiền căn hậu quả kỳ tu làm ra quyết định thần ấn chế tạo mười phần khó khăn cần truyền kỳ hải vực sản xuất đại lượng thuần tí thần lực căn cứ bên trên một đầu dây thời gian tả nghĩa cáo chi tình huống của mình chế tạo thần ấn kỹ thuật chân thực tồn tại kim đệ tổ chức cung cấp trong tình báo nhất tới c h u y ê n kỳ nội hải có một chi tên là chấn luyện tổ chức thế lực thì có một hạng rèn thần năng lực bọn chúng đem trong cơ thể của nguyên t r ù n g thần thuần túy thần lực hoặc là thần tinh giếng sáng tạo mới sinh nguyên t r ù n g thần đánh g i ế t sau luyện hóa thu thập đầy đủ thuần túy thần lực liền có thể dùng cái này chế tạo ra một viên vô chủ tinh túy thần ấn bất luận cái gì sinh linh tại dung hợp tinh túy thần ấn sau liền có thể thu hoạch được có thể so với nguyên chủng thần năng lực bên trên một đầu dây thời gian tả nghĩa liền từng muốn thông qua sau đó cùng hắn tương liên trở thành hắn phụ thuộc thần dạng này dù cho không có máy móc thân thể cũng có thể có được gần như không có cuối tuổi thọ còn có thể đem mỗi một đầu dây thời gian ký ức chuyển cho tiếp theo đầu dây thời gian chính mình nhưng tả nghĩa ý nghĩ a ở trên một đầu dây thời gian cũng không đạt được thực hiện chiến tranh c h i chủ từng tiến về phía trước nội hải cùng chấn luyện tổ chức tìm kiếm hợp tác nguyện ý cung cấp tài nguyên làm chế tạo thần ấn thù lao nhưng nàng yêu cầu lại gặp đã đến chấn luyện tổ chức cự tuyển nguyên nhân rất đơn giản tại chấn luyện tổ chức trong mắt hải ngoại tài nguyên căn bản là trước mắt bọn chúng thậm chí cho rằng nhân loại đế quốc không có tư cách cùng mình tiến hành hợp tác d u n g tả nghĩa lúc ấy cho hắn hồi phục giải thích chấn luyện tổ chức dạng này nội hải thế lực trong mắt hải ngoại toàn bộ sinh linh giống như là chưa khai hóa giá thú cái gọi là văn minh bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn sát na cuối cùng cũng sẽ ở vĩnh viễn trong chiến tranh đi hướng hủy diệt mà chấn luyện tổ chức trong mắt chân chính văn minh chỉ có nội hải sáu mươi tư chi thế lực thần nhóm là từ hàng tỷ sinh linh bên trong siêu thoát mà ra chủng tộc thế lực là đại biểu cái thế giới này chiến lược mạnh nhất đình phong văn minh cũng chính là loại tâm tính này để chấn luyện tộc không nguyện ý cùng nhân tộc triển khai bất luận cái gì hợp tác muốn cùng hợp tác chỉ có một biện pháp cái thứ chính là đánh vào nội hải trở thành đứng ở nội hải thế giới sáu mươi b ố chi thế lực thứ nhất đây cũng chính là trong mắt kỳ tu đầu này dây thời gian mục tiêu t à nghĩa n g đối với nhân loại đế quốc mà nói trọng yếu bao nhiêu hắn phi thường rõ ràng nhân loại đế quốc vốn có khổng lồ cương vực bản đồ dưới tình huống vẫn có thể bảo trì đoàn kết nguyên nhân trọng yếu nhất là có được cộng đồng đế tu tín ngưỡng mà tín ngưỡng chấp hành cùng quán triệt người đúng vậy t à nghĩa n g là hắn dựng đứng lên đế tu thần cờ xuất lĩnh nhân loại, quán triệt trung thành, ổn định nhân loại nội bộ đế quốc mâu thuẫn mà đầu này dây thời gian tả nghĩa vẫn sẽ là nhân loại đế quốc lãnh tụ giải thích xong tất cả kỳ tu tùy ý tả nghĩa tiêu hóa đứng dậy đi vào ban công ngồi ở trên ghế sofa trước bàn ăn thần di tiểu đội bảy người tại lúc này ánh mắt lẫn nhau đối mặt n h a u n h a u đứng dậy đi theo đi vào bàn công đứng ở phía sau kỳ tu trong mắt khó nén chờ mong kỳ tu ngóng nhìn bầu trời trắng sáng nhắm đôi mắt lại sau chậm rãi giang hai tay ra ý thức tại lúc này tiến vào sương mù c ả n h không gian đảo qua lơ lửng tại không gian phía trên thần ấn quang cầu. Sau một hồi, 141 hạt ấn ánh lên, trời, cuối c thần bầu Sau sao bay phía một mi tâm hạt từ trời, hồi, ánh hắn hiện ấn lên, n về ù giữa không trùng tiêu tán, cầu ù n thiên g đ Bắt đối ầ u chúng có thì ta trưởng, ta đội mặt năm. bắt với ngô kinh quốc cải cách cũng ở đây một năm l ạ g yên khởi động đầu này dây thời gian tại tất cả lĩnh vực đều có bên trên một đầu dây thời gian không cách nào so sánh ưu thế bên trên một đầu dây thời gian phát triển hình thức hoàn toàn là sở tảng đ ã qua sông tồn tại rất nhiều không biết p h o n g hiểm đã từng xuất hiện nhiều lần ngộ phán dẫn đến phát triển rút lui nhưng đầu này dây thời gian đã biết sai lầm đều có thể tận lực tránh cho chiến lược kiến thiết phương diện càng là có ưu thế cự lớn bên trên một đầu dây thời gian nhân loại đế quốc cất bước giai đoạn chân chính có thể đem ra được chiến lược chỉ có thần di tiểu đội bảy người các chiến sĩ khác đều là người bình thường thông qua cơ sở khoa học kỹ thuật vũ khí cùng hải ngoại dị tộc chiến đấu cái này dẫn đến giai đoạn trước phát triển bước đi liên tục khó khăn cùng nhân loại đế quốc rầm rộ căn bản không có cách nào so hậu kỳ nhân loại đế quốc chiến lược tạo thành ngoại trừ phong phú văn minh kỹ thuật bên ngoài còn có tín ngưỡng hệ thống mang tới thần minh c h ú c phúc siêu phàm đường đi mang tới năng lực đặc thù hiếm có vật liệu chế tạo vũ khí trang bị chờ một chút mà đầu này dây thời gian nhân loại đế quốc ưu thế lớn nhất là cất b ư ớ c liền có được một trăm bốn mươi tám vị nguyên chủ thần thời gian mặc dù nặng hải nhưng chiến tử quân đoàn trưởng lại chưa t i ê u mất thân là phụ thuộc thần bọn họ thần ấn tại thời gian khởi động lại sau bị giữ lại tại sương mù cành không gian trong đó hiển nhiên cũng bao gồm trí nhớ của bọn hắn lần này hắn đem một trăm bốn mươi mốt đường linh hồn toàn giống như là bên trên một đầu dây thời gian hắn tại c h ấ n thủ tường cao trong lúc đó mỗi lần cắt chém đi ra ý thức đều sẽ bị hút vào luân hồi t h ể hệ không lâu sau ngày nào đó giáng sinh tại nhân loại gia đình khác nhau ở chỗ lần này là một trăm bốn mươi mốt đường linh hồn đồng thời tiến vào luân hồi t h ể hệ có thể dự đoán đến tương lai nhân loại đế quốc rất nhanh có thể có được một trăm bốn mươi tám vị cường đại quân đoàn trưởng thậm chí đầu này dây thời gian chiến tranh c h i chủ an an không nhất định sẽ là mạnh nhất quân đoàn trưởng nguyên nhân rất đơn giản bên trên một đầu dây thời gian an an trưởng thành có ra tay trước ưu thế thành lập chiến tranh quân đoàn cũng là loài người người đế quốc trọc tức cao nhất quân đoàn thu nạp đại lượng chiến sĩ tín ngưỡng vì an an trưởng thành cung cấp trợ lực mà đầu này dây thời gian thần di tiểu đội bảy người ra tay trước ưu thế vẫn tồn tại nhưng không phải nguyên sơ quân đoàn trưởng đổi theo không gian lại là rất lớn những n à y quân đoàn trưởng bên trong không thiếu tiềm lực trưởng thành to lớn lại bởi vì đang t r à n g luận dẫn đến thành lập quân đoàn tín ngưỡng chiến sĩ không đủ tốc độ phát triển tương đối chịu ảnh hưởng không thể nghi ngờ chính là an an dù là không có bất kỳ cái gì ra tay trước ưu thế chỉ dựa vào có thể thông qua chiến tranh trưởng thành đặc điểm tương lai chiến lực cũng đủ để vững vàng quân đoàn trưởng ngô kinh 553 năm trăm năm mươi ba năm kỳ tu ngồi ở trước tv nhìn qua trong tấm hình đ a n g tại phát biểu cả nước nói chuyện tả nghĩa nghĩ đến tâm sự đầu này dây thời gian hắn đối với mình an bại chưa từng cải biến hắn vẫn muốn lấy sợ hai thần thân thể tư thái đi c h ấ n thủ t ư ờ n g cao vì nhân loại đế quốc phát triển kéo dài thời gian mặc dù tả nghĩa đã từng nói qua muốn thay thế hắn nhưng kỳ tu vẫn là lựa chọn cự tuyệt bởi vì tả nghĩa không cách nào so với hắn làm càng tốt hơn ngoại trừ kinh khủng trò chơi sản xuất sợ h ã i lực lượng hắn vẫn là một trăm bốn mươi tám vị quân đoàn trưởng thống thần có thể thông qua rút ra quân đoàn trưởng lấy được bộ phận lực lượng trở thành chính mình trưởng thành n h i n liệu một u ố n càng có được ư xa x có có、so、năm sau hắn đem đạp vào tiến về phía trước bắc cảnh lữ trình lần nữa trở về hát cám cho đến trung chiến thời khắc tiến đến đế tu một năm nhân loại đế quốc trải qua hơn một mươi năm cải cách đem cổ xưa tư tưởng bỏ xuống được tả nghĩa dẫn dắt tiến vào đế tu thời đại lúc này kỳ tu sớm đã tiến về phía trước tường cao đã có năm mươi năm tuyến nguyện trong thời gian này nhân loại nội bộ đế quốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đầu tiên là ngu kinh giáo hội bị thủ tiêu sửa đổi vì đế tu giáo hội quốc hiệu ngu kinh cũng cùng nhau sửa đổi vì đế tu tiếp theo là nội bộ quyền lực hệ thống cải cách đế tu giáo hội không quan tâm lý quân bộ quân bộ cũng bị chia tách thành quân đoàn hình thức thuộc về một trăm bốn mươi tám vị quân đoàn trưởng xây dựng quân đoàn t r ư ở n g nghị hội quản lý ngoại trừ đại tế ti tả nghĩa đế tu giáo hội tất cả nhân viên thần chức cũng không có quyền quản hạt quân đoàn sự vụ cũng chính là một năm này nhân loại đế quốc chính thức hướng hải ngoại triệt lộ giang đanh quyết định vì đế tu một năm đưa lên một phần hậu lễ hải hồn vực vòng xoáy chối đảo trung tâm màu đen nhánh vòng xoáy chậm chạp xoay tròn không ngừng thu lấy xung quanh nước biển nước biển phía dưới là khổng lồ thủy tinh cung điện là thống trị vùng biển này thế lực cấp độ bá chủ hải hồn tộc tộc đ ị a hiện giai đoạn nhân loại đế quốc ở vào khoảng cách hát chiều tường cao gần nhất bị phương b ắ c lục địa nơi đó bị coi là đất nghèo cho nên có rất ít ngoại tộc tiến về phía trước nhưng hải vực không giống nhau thừa thai tài nguyên hòn đảo cùng phong phú hải dương đồ ăn sản xuất là lục địa tộc đàn hướng tới màu mỡ nơi mà hải hồn tộc lãnh thổ ngay bị hải hồn tộc coi là tộc đàn phát triển hạch tâm tại nguyên đ ị a n g o ạ i trừ hải hồn tộc người không cho phép bất luận cái gì hải vực dị tộc tiếp cận lúc này nhân loại đế quốc còn tại phát triển lúc đầu không phải lên một đầu dây thời gian hậu kỳ có vô số hải vực siêu cấp đế quốc liền ngay cả tại hải hồn vực bên trong cũng chỉ là chưa có xếp hạng hàng đầu thế lực bình thường chỉ là chiếm cứ ba tòa cấp thấp tài nguyên hòn đảo không bị bất luận cái gì hải ngoại thế lực coi trọng đối với hải hồn tộc mà nói bọn hắn chỉ nhớ do quản hạt trong hải vực mỗi một tòa tài nguyên hòn đảo danh sưng cùng hòn đảo sản xuất bảy đồ cúng số định mức nhưng ngoại trừ bộ phận thực lực không tệ dị tộc thế lực căn bản vốn không quan tâm cũng không nhớ do cái nào chủng tộc quản hạt cái nào tài nguyên hòn đảo có thể nói như vậy bây giờ nhân loại đế quốc chỉ là hải hồn tộc thu hoạch hải vực tài nguyên nô công vất vả lao động sản xuất tài nguyên đại bộ phận đều muốn trở lên cung cấp hình thức giao cho hải hồn tộc dùng cái này đổi lấy hải hồn tộc cho tài nguyên hòn đảo tiếp tục quyền sử dụng tới gần đế tu đại lục hải hồn tộc là nhân loại đế quốc triển khai xa hơn chính kế hoạch sau hàng đầu mục tiêu đối mặt hải hồn tộc bên trên một đầu dây thời gian nhân loại đế quốc lựa chọn là dấu tài phát triển sách lược từng bước từng bước xâm chiếm một tòa lại một tòa hòn đảo. thông qua tài nguyên hòn đảo sản xuất tài nguyên âm thầm chữ hàng vũ khí trang bị cho đến có được đối chọi hải hồn tộc thực lực lúc mới dám lộ ra g i a g nhanh hải hồn chiến dịch cũng ở đây bên trên một đầu dây thời gian sách lịch sử bên trên bị coi là nhân loại đế quốc quật khởi mấu chốt một bước khống chế hải hồn vực nhân loại đế quốc mới xem như triệt đ ể tại trong hải vực đứng vững theo hầu có được hướng càng xa xôi hải ngoại phóng xạ lực lượng năng lực nhưng đầu này dây thời gian đi qua quân đoàn nghị hội một trăm bốn mươi tám vị quân đoàn trưởng thảo luận nhất trí cho rằng từng bước từng bước xâm chiếm phát triển hình thức quá mức bảo thủ thậm chí cảm thấy đến làm như vậy hoàn toàn chính là đang lãng ph hao phí mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm đi bố cục đi đối kháng kéo chậm tài nguyên thu hoạch tốc độ nhất là những cái kia sắp xếp dựa vào sau quân đoàn t r ư ở n g trong mắt nhìn thấy cái này kế hoạch tác chiến lúc đầu kém chút đứng máy bọn hắn đều sinh ra ở nhân loại đế quốc cường thịnh thời đại nhân loại đế quốc cương vực bản đồ bên trong có được vô số tư nguyên hải vực hải h ồ n vực diện tích tại nhân loại đế quốc đã từng khống chế trong hải vực chỉ có thể coi là tiểu hải vực hạch tâm cấp tài nguyên hòn đảo một tòa không có chỉ có một tòa hết sức bình thường hiếm có tài nguyên hòn đảo cứ như vậy hải vực nhân loại đế quốc hậu kỳ ném một mảnh vẫn tại đây bộ phận quân đoàn trưởng trong mắt nhân loại đế quốc một cái h ắ t xì đều có thể dọa lùi trong vùng biển nhỏ yếu dị tộc để bọn chúng hốt hoảng chạy trốn không dám có chút dừng lại nhưng bây giờ lại thấy được một phần dài đến mấy trăm trang tác chiến bày giá sách đầu của bọn hắn sắp đứng máy rồi cho bọn hắn cảm giác giống như là đứng ở một con kiến trước mặt dùng mấy trăm trang nói rõ nghiêm túc quy hoạch làm như thế nào nhấc chân mới có thể dâm chết cái này con kiến cuối cùng l à an an giải thích để bọn hắn minh bạch bản này tác chiến sách là bên trên một đầu dây thời gian nhân loại đế quốc kéo đổ hải hồn tộc sách l ư ợ n tác chiến nhưng hiển nhiên không còn thích hợp với đầu này 148 vị quân đoàn trưởng đồng thời giáng lâm vòng xoáy hòn đảo trên không đáy biển hải hồn tộc rất nhanh phát sinh năng lượng ba đậu dị thường số lớn chiến sĩ từ đáy nước hiện hiện bóng dáng n g ầ n đầu nhìn về phía treo ở đỉnh đầu 148 đạo thân ảnh khi chúng nó rõ ràng cảm nhận được thuộc về thần minh mới có khí tức lúc trong mắt tràn ngập tuyệt vọng hải hồn tộc người mạnh nhất hải hồn thần cũng chỉ là phổ thông nguyên trung thần nhưng trong con mắt của bọn họ trên không lại lơ lửng 148 vị nguyên trung thần dù là mỗi một vị cũng chỉ là đê vị nguyên trung thần cũng không phải hải hồn tộc có thể chống lại không bao lâu hải hồn thần ngưng tụ thủy nguyên tố thân thể nổi lên mặt biển. nóng nhìn 148 đạo thân ảnh trong mắt của hắn hiện hiện mù mịt biết mình thai kiếp khó thoát hải ngoại chiến trường hải hồn thần nghĩ tới mình sẽ ở thảm thiết trong chiến tranh tử vong lại không nghĩ rằng sẽ là lấy loại phương thức này nhưng cầm đầu an an sau đó nói một phen để hải hồn thần ngây ngẩn cả người cho ngươi ba ngày thời gian rút khỏi hải vực tiếng nói vừa ra cầm đầu bóng dáng tiêu tán còn lại 147 đạo thân ảnh cũng biến mất theo lúc đầu đã làm tốt tử vong chuẩn bị hải hồn thần đ ố n g nhiên ý thức được mình bị khinh thị từ khi thủ bóng dáng trong mắt nó thấy được không mang theo mảy may tình cảm đạm ạ n tựa hồ mình tại thần trong mắt chỉ là một cái đáng thương cô trùng thậm chí lười n h ắ c ra tay với nó giờ khác này hải hồn thần tâm tình phức tạp đã có sống sót sau hai nạn vui sướng lại có bị coi thường p h ấ n nộ còn có bất lực biệt khuất các loại cảm xúc tại nội tâm xen lẫn nó biết mình cái kia dẫn đầu hải hồn tộc rời đi vùng biển này sắp có được chủ nhân mới hắn quay đầu nhìn về phía mình quyến tộc chiến sĩ trong lòng thở dài sau mở miệng nói cả tộc rút lui hải vực ba ngày sau nhân loại đế quốc chính thức tiếp quản hải hồn vực trở thành p i ế n hải vực bá chủ cũng yêu cầu trong vùng biển tất cả dị tộc thế lực tại quy định kỳ hạn bên trong rút lui rất nhanh hải vực nhắc lên di chuyển c h i ề u đại lượng dị tộc thế lực vứt bỏ hòn đảo rời đi hải hồn vực lần này nhân loại đế quốc thậm chí không có sử dụng vũ lực liền cầm xuống toàn bộ hải vực về phần vì sao không tuyển chọn thông qua chiến tranh phương thức cầm xuống hải hồn vực ngoại trừ hiệu suất còn cân nhắc đã đến hiện giai đoạn chiến sĩ loài người thực lực tình huống hiện giai đoạn nhân loại đế quốc chân chính có thực lực tiến quân hải ngoại chiến lực chỉ có một trăm bốn mươi tám vị quân đoàn trưởng còn lại đều là người bình thường thân thể của bọn hắn tố chất cũng còn không được đến khai phát tăng lên chiến lực có hạ một trăm bốn mươi tám vị quân đoàn trưởng xác thực có thể quét ngang toàn bộ hải hải hồn vực nhưng quá bởi vì nhân loại bình thường chiến sĩ không thể giúp bất luận cái gì bận hiệu lựa chọn uy hiếp phương thức có thể nhanh chóng cầm xuống hòn đảo thông qua trên hòn đảo tài nguyên đến khai phát chiến lược tăng lên đây là đơn giản nhất phương thức hữu hiệu đến tận đây đầu này dây thời gian xa hơn chính chính thức mở ra nhân loại bước vào cao tốc thời kỳ phát triển mặc dù người bình thường ký ức không cách nào giữ lại đến đầu này dây thời gian nhưng mỗi một vị quân đoàn trưởng đều là một cái ký ức điểm bọn hắn phi thường rõ ràng tạo ra thời đại hạ nhân loại đế quốc phát triển tiên trình cùng gặp được nguy cơ nhân loại đế quốc tiếp xuống phát triển vô cùng thuận lợi xa hơn trinh tiến trình bên trong không ngừng có mới t à i nguyên hòn đảo tiến vào nhân loại đế quốc cương vực bản đồ phát triển tốc độ giống như là cưỡi tên lửa không ngừng tăng lên kỹ thuật phát triển cũng là biến chuyển từng ngày ngu kinh quốc thời kỳ cần thỏa hiệp mới có thể kiên thủ t à i nguyên hòn đảo tại nơi này thời kỳ biến thành thời đại đi qua thức thuộc về đế tu thời đại huy hoàng tiến đến mới tinh thời đại nhân loại đế quốc dân chúng vẫn giống bên trên một đầu dây thời gian như vậy ca tụng đế tu chiến sĩ lấy hồn về đế tu vị trí cao vinh quang bao quát quân đoàn trưởng cũng là như thế bọn họ đều là thần minh lại đều minh bạch phần này vinh quang đến từ đế tu nhất là tại hát triều trong chiến tranh tận mắt nhìn đến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đế tu đăng tràng tất cả quân đoàn trưởng đều tại một khắc này cảm nhận được đến từ thống thần triệu hoán một loại không có gì sánh kịp cảm giác thân thiết mà phần này cảm giác thân thiết chính là tới từ linh hồn chia cắt bọn hắn vốn là cùng một cái linh hồn là đế tu thần chia cắt bản thân ý thức cùng linh hồn sau sáng tạo ra bọn hắn thời đại này đế tu vô luận là lực ngưng tụ vẫn là chiến lược kiến thiết đều trở lên một đầu dây thời gian khó có thể tưởng tượng tốc độ tiến lên đế tu một nghìn tám trăm tám mươi năm truyền kỳ hải vực không sóng không gió mặt biển bỗng nhiên nâng lên một cái to lớn nước bao. Màu đen nhánh chiến hạm thân ù y t e o thuyền ra k i bên trên in biểu tượng nhân loại đế quốc thứ hai trăm linh tám quân đoàn h ắ c hồn quân đoàn huy chương ân ký chiếc chiến hạm này đến mang ý nghĩa nhân loại đế quốc gia hơn chính kế hoạch chính thức tiến lên đến truyền kỳ hải vực xung quanh sắp hướng về t h u y ề n kỳ hải vực khởi xướng khiêu chiến cùng bên trên một đầu dây thời gian so sánh đầu này dây thời gian nhân loại đế quốc tiến lên đến truyền kỳ hải vực xung quanh nhanh một năm trăm linh năm thời gian nhưng ở chiến lược kiến thiết bên trên đầu này dây thời gian n h â n tộc muốn so bên trên một đầu dây thời gian ba nghìn ba trăm thâm niên kỳ nhân loại đế quốc mạnh lên mấy lần nhất là thần minh số lượng xa hơn trinh mở ra hậu nhân loại đế quốc tại thần minh về số lượng xa nhiều hơn dọc đường tất cả thế lực ảnh hưởng nhân loại đế quốc tốc độ tiến lên xưa nay không là chiến lược mạnh yếu mà là hậu cần tiếp tế cùng dọc đường cơ sở kiến thiết tốc độ một trăm bốn mươi tám vị quân đoàn trưởng vì ban đầu chiến lược triển khai xa hơn trinh ven đường dễ như t r ở bàn tay hình quá khuyết trương lãnh thổ khó có thế lực có thể đối với nhân loại đế quốc tạo thành lý hiếp lựa chọn tại đây một năm tiến quân truyền kỳ hải vực đã là góp nhặt đầy đủ thực lực tình h ô n g i ớ i tương đối tương đối bảo thủ quyết sách mà truyền kỳ hải ngoại cũng chỉ là nhân loại đế quốc trong mắt mới tinh điểm xuất phát lần này mục tiêu là bị s ư n g là thế giới đỉnh phong cường tộc mới có tư cách đặt chân truyền kỳ nội hải chương chương ế đế đế Chiến, chiến tranh kéo dài không đến n tranh không năm liền đi hướng dài đi kéo k 10 kiên trì đến thứ mười năm chủ động lựa chọn rút lui truyền kỳ hải vực từ bỏ truyền kỳ hải vực tài nguyên đ i ệ m đối với nhân loại này đế quốc lại không có lựa chọn bỏ mặc rời đi dương thạch tộc chiến sĩ sinh mệnh cấu tạo phi thường đặc thù bọn chúng là thổ nguyên tố thân thể từng cái dương thạch tộc người đều có thể bị coi là một viên chân quý thổ nguyên tố linh thạch nhân loại đế quốc không có cho dương thạch tộc rời đi cơ hội triển khai vây quét xu thế đem dương thạch tộc hy vọng cuối cùng tiêu diện hại ngoại chiến tranh chính là chỗ này tăng k ố c muốn kết thúc chiến tranh không thể ỉ lại đối thủ thương hại chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng không đổi tính quyết định nhân、tố. trận này chiến tranh kết thúc nhân tộc chính thức và o ở truyền kỳ hải vực trở thành hải ngoại thế lực khắp nơi trong mắt siêu cấp thế lực nhưng ở nhân loại đế quốc chiến sĩ trong mắt bọn họ mới hành trình mới vừa vặn mở ra truyền kỳ nội hải mới là nhân loại đế quốc xa hơn c h i n h tối hậu trung điểm tiếp xuống tuyến nguyệt nhân loại đế quốc là khiêu chiến nội hải thế lực xúc tích lực lượng cho đến hoàn thành khiêu chiến siêu thoát tại hàng tỷ chủng tộc phía trên trở thành chân chính đứng ở thế giới đỉnh thần minh thế lực đế tu hai n n ă m n h â n loại đế quốc và ở truyền kỳ hải vực thứ một n n ă m truyền kỳ nội hải sứ già lạc liên đến hướng nhân loại đế quốc quân đoàn liên minh thống xoáy chiến tranh chi chủ khởi xướng hỏi thăm phải chăng phải hướng chuyển kỳ nội hải thế lực tiến hành khiêu chiến nhưng lần này chiến tranh chi chủ an an cự tuyệt sứ giả khiêu chiến m ờ i bên trên một đầu d â y thời gian nhân loại đế quốc phát triển ở vào một cái hết sức khó xử hoàn cảnh lúc ấy đế tu chủ thành phương hướng bắc cảnh tường cao sắp sụp đổ lưu cho nhân loại đế quốc tại chuyển kỳ hải vực phát triển thời gian đã không nhiều lắm vô luận là lựa chọn triệt thoái phía sau trở về thủ hát triều thiên h a i vẫn là k ê u chiến chuyển kỳ nội hải thế lực đều là tất bại kết cục nhân loại đế quốc hội nghị cấp cao cuối cùng hội nghị lựa lựa ch khiêu chiến c h u y ể n kỳ nội hải thế lực thử thăm dò chuyển kỳ nội hải thế lực chiến lược tình huống làm ra quyết định này dự tính ban đầu chính là nhân loại đế quốc mục tiêu kế tiếp là chuyển kỳ nội hải tại đây về sau mới là h t t r i ề u thiên thai từ khiêu chiến mục tiêu trình tự cân nhắc nhân loại quyết định lấy trước chuyển kỳ nội hải thế lực tiến hành khảo nghiệm thực lực nhưng lần này nhân loại đế quốc tình huống hoàn toàn khác biệt hiện tại mới là đế tu 2810 n ă m n h â n loại đế quốc có được sung túc tương lai phát triển thời gian cùng không gian căn bản vốn không vội vã khiêu chiến truyền kỳ nội hải thế lực đối với nhân loại đế quốc tự tuyển c h u y ể n kỳ nội hải phái tới sứ giả không có cho bất luận cái gì hồi phục bay người rời đi đế tu ba nghìn tám trăm mười năm nhân loại đế quốc đã ở ngoài c h u y ể n kỳ b i ể n triệt để đứng vững góc chân bị coi là thần minh thế lực phía dưới thế lực tối cường thứ nhất h ả i ngoại thế lực mới muốn tiến vào chiếm giữ c h u y ể n kỳ hải ngoại lúc căn bản sẽ không cân nhắc nhân loại đế quốc làm khiêu chiến mục tiêu cái này cũng dẫn đến nhân loại đối mặt ngoại bộ khiêu chiến từng bước tiêu trừ có thể toàn lực lấy c h u y ể n kỳ nội hải thế lực làm mục tiêu khiêu chiến đế tu năm nghìn chín trăm hai mươi chín năm nhân loại đế quốc văn minh kỹ thuật tại thần giếng tài nguyên giới sự trợ giúp không ngừng đột phá chính thức hướng truyền kỳ nội hải thế lực hắc ám tộc khởi xướng k i ê u chiến một trận chiến này vô cùng thắng thiết nhân loại đế quốc bốn trăm chín mươi hai tri quân đoàn gần như toàn quân bị diệt nhưng cuối cùng nhân loại đế quốc vẫn là thắng được thắng lợi thông qua trận chiến này sẽ hắc ám thần quyến tộc đều c h é m giết hắc ám thần cũng lựa chọn rời khỏi truyền kỳ nội hải đem nội hải tài nguyên cùng lợi ích tặng cho nhân loại đế quốc nhưng nhân loại đế quốc lại không có từ bỏ đối với hắc ám thần truy sát còn lại hai mươi ba vị quân đoàn trưởng tại chiến tranh tri chi chủ an an dẫn đầu rời đối với chủ động rời đi có lẽ ở trong truyền kỳ b i ể n rất nhiều thế lực xem ra nhân tộc làm như vậy hoàn toàn không cần thiết vốn là gần như nội tình hao hết hạ mới cầm xuống chiến tranh thắng lợi cần gì phải lại đi truy sát hắc ám thần cái này sẽ chỉ dẫn đến hắc ám thần cùng đồ mạt lộ hạ lựa chọn liều mạng khiến nhân loại đế quốc tạo thành càng nhiều chiến lược tốt h ấ t nhưng nhân loại đế quốc chiến sĩ ý nghĩ cùng truyền kỳ nội hải thế lực hiển nhiên khác biệt trong con mắt của bọn họ hắc ám thần vốn là đế tu thần sáng tạo nguyên sơ thần chi một là sách lịch sử tịch ghi chép bên trong lưu lạc quân đoàn trưởng thân là đế tu thần trung thực tín đồ bọn hắn có lý do cũng nhất định phải truy hồi mất đi thần ấn. Tổng kết chính là hắc ám thần có thể chết nhưng trên thân nó thần ấn nhất định phải h ồn về đế tu đây cũng là hao hết cuối cùng chiến lược lựa chọn tiếp tục đổi g i ế t nguyên nhân sáu trăm năm mươi chín năm sau vượt ngang vô số hải vực truy sát nên đón hoàn tất hắc ám thần thần ấn bị số hiệu một trăm bảy mươi hai quân đoàn trưởng tận thế c h i chủ tự mình mang về đế tu chủ thành giao cho đại tế ti t à n g nghĩa vì đánh giết hắc ám thần nhân loại đế quốc xuất động còn sót lại hai mươi ba vị quân đoàn trưởng nhưng ở truy sát trên đường không ngừng có quân đoàn trưởng v ẫ n lạc trong đó cũng bao quát chiến tranh tri chi chủ hà a n cũng ở đây truy sát trên đường chết mà quân đoàn trưởng trước khi chết đối với hắc ám thần tạo thành thương thế cũng làm cho thần đang chạy trốn trên đường càng suy yếu cuối cùng bị tận thế c h i chủ đánh giết sau khi chết lưu lại thần ấn bị mang về đế tu chủ thành đạt được hắc ám thần ấn đại tế ti thông qua bắc cảnh di tích bên trong sợ hai phân thần đem này cái hắc ám thần ấn truyền thâu cho kỳ tu dung nhập sương mụ cảnh không gian như vậy hắc ám thần ấn hồn về đế tu cũng ở đây một năm kiêng ngưng tụ ra một s ở ý thức đầu nhập thế giới luân hồi t h ể hệ lần hai năm giáng sinh nguyên sơ thần hắc ám tri chủ chính thức trở về nhân loại đế quốc đế tu bảy tám trăm hai mươi ba năm nhân loại đế quốc quân đoàn trưởng đã toàn đoàn phục sinh số lượng đạt đến sáu trăm hai mươi ba vị ở trong truyền kỳ hải sản bỏ tài nguyên dưới sự trợ giúp nhân loại đế quốc chiến lược siêu việt đỉnh phong thời kỳ đạt đến một cái mới tinh độ cao có thể thuận lợi phát triển cho tới hôm nay cùng nội hải thế lực khắp nơi bảo hộ có quan hệ nhân loại đế quốc vì chiến thắng hắc á m thần cùng thần quý y tộc hao hết nội tình nhưng ở nội hải quy tắc hạ thu được một năm bảo hộ phát triển tuyến nguyện trong lúc đó không cần tiếp nhận bất luận cái gì ngoại bộ thế lực khiêu chiến nếu như không phải đạo này quy tắc bảo hộ nhân loại đế quốc đã sớm bị hải ngoại nhìn chằm chằm thế lực đánh tan lần nữa tiến vào đại sụp đổ thời đại mà nhân loại đế quốc mục tiêu kế tiếp là truyền kỳ nội hải bạo n ộ thần cùng hành tung quỹ mặc dù cùng là nguyên sơ thần nhưng bạo nộ thần cùng quỷ kế thần thực lực mạnh hơn xa hát cám thần nhất là bạo nộ thần thần thực lực ở trong truyền kỳ biển cũng đủ để đứng vào hàng đầu muốn khiêu chiến bạo nộ thần sao mà khó khăn mà quỷ kế thần mặc dù không ở bên trong biển nhưng thực lực đồng dạng cường đại quỷ kế thần là cùng loại với kim tệ thần như vậy tồn tại mặc dù không tham dự hải vực tranh bá nhưng hoàn toàn có thực lực và ở truyền kỳ nội hải chỉ là chưa hề đi tranh thủ nên như thế nào để quỷ kế thần cùng bạo nộ thần hồn về đế tu trở thành nan đề quỷ kế thần là khó mà tìm được tung tích bạo nộ thần là khó mà chiến thắng m u ố nhưng k i i ê u c h b ạ như thế nào giải quyết vấn đề này nhân loại đế quốc tạm thời tìm không thấy biện pháp trừ phi là vốn có đủ cường đại thực lực nội tình hạ cùng sáu mươi ba chi thế lực đồng thời khai chiến tiến vào truyền kỳ nội hải về sau nhân loại đế quốc chính thức hướng vào phía trong b i ể n liên minh thế lực chấn luyện tổ chức đưa ra thỉnh cầu hy vọng có thể tại thần đám bọn chúng dưới sự trợ giúp chế tạo ra một viên thần ấn bên trên một đầu dây thời gian bị khinh thường c ự tuyệt thỉnh cầu lần này đạt được đồng ý chấn luyện tổ chức tổ chức tại nhân loại đế quốc cung cấp tài nguyên giới tình huống vì nhân tộc chế tạo ra một viên không cái gì quy tắc đặc tính thuần túy thần ấn nay cái thần ấn tại bị mang đến đế tu quốc về sau cùng đại tế ti tả nghĩa linh hồn tương dung đến tận đây đại tế ty tả nghĩa cũng chính thức đăng thần có được vô tận tuổi thọ cùng tiềm lực trưởng thành nhưng cùng quân đoàn trưởng khác biệt chính là đại tế ty tả nghĩa có chỉ là kém nhất chờ đ ê m vị nguyên trùng thần lớn cùng quân đoàn trưởng lấy được năng lực cấp bậc hoàn toàn vô pháp so sánh tiềm lực trưởng thành càng là kém một mảng lớn nhưng cái này cũng không trọng yếu tả nghĩa vốn cũng không phải là nhân loại đế quốc nhân viên chiến đấu thực lực mạnh yếu cũng không ảnh hưởng hẳn đối với nhân loại đế quốc quản lý quan trọng là tả nghĩa cùng kỳ tu tại nhiều lần thử nghiệm về sau hoàn thành linh hồn kết nối sương ngủ cảnh không gian đến tận đây tả nghĩa chính thức trở thành kỳ tu phụ thuộc thần thứ nhất sau này cũng có thể giữ lại ký ức cùng năng lực đến tiếp theo đầu dây thời gian không hề bị đến thời gian khởi động lại mang tới ảnh hưởng điều này cũng làm cho tả nghĩa đã có một cái mới ý nghĩ hắn phải nhớ ghi chép tất cả văn minh kỹ thuật tin tức trước lúc này mỗi một lần thời gian khởi động lại văn minh kỹ thuật phát triển liền muốn từ nguyên điểm c ấ t bước nhưng ở đăng thần về sau tả nghĩa cho là mình hoàn toàn có thể thông qua ghi chép mỗi một đầu dây thời gian văn minh kỹ thuật để sau này mỗi một đầu dây thời gian văn minh kỹ thuật phát triển được lấy nhanh chóng tinh tiến mà không phải hết thể bắt đầu lại từ đầu sau này chiến tranh từ quân đoàn trường phụ trách mà hắn chủ nhân loại phụ trách đế quốc phát triển cùng lúc đó nhân loại đế quốc ở trong truyền kỳ b i ể n khai phát tài nguyên trong lúc đó ở bên trong trong nước khu vực phát hiện một tòa thần bí di tích tòa này tiền sử di tích căn cứ nội hải sứ giả giới thiệu đến từ cái trước kỷ nguyên cụ thể là bao lâu trước đó không có người nào biết được tại đây tòa di tích bên trong nhân loại thấy được liên quan tới tiền sử chiến tranh tương quan ghi chép biết được tin tức này tả nghĩa n g lấy máy móc phân thân đi vào nội hải tiến vào di tích triển khai điều tra quá trình này liên quan tới tiền sử chân tướng bí mật dần dần nổi lên mặt nước nhân loại đến từ cái trước kỷ nguyên đây là bạo nộ thần tương đối với tỏa hồn chi chủ tào liệt đã nói tả nghĩa đối, Với, trong i i ả đó bộ phận hình tượng tin tức giải khai tả nghĩa nội tâm nghĩ hoặc tỷ như nhân loại là như thế nào từ cái trước kỷ nguyên còn sống sót năm đó chiến tranh mở ra thời khắc hiệu chung với thứ tám kỷ nguyên người khiêu chiến ngu kinh thần mang theo nhân loại hỏa trùng đi vào truyền kỳ hải vực ở trong này đem nhân loại hỏa trùng phong tồn mà truyền kỳ hải vực sở dĩ trở thành toàn bộ thế giới trung tâm cũng cùng ngu kinh thần bố cục có quan hệ hải ngoại thủy trung lưu truyền như thế một loại giải thích cho rằng thế giới trung tâm tại truyền kỳ hải vực cũng chính là truyền kỳ hải vực lòng đất năng lượng mạch lạc truyền vận sáng tạo ra hải ngoại vô cùng vô tận tài nguyên hòn đảo cùng tài nguyên điệp t u y ề n kỳ hải vực là hết thể sinh mệnh cùng năng lượng nguyên đ i ệ nhưng truyền kỳ nội hải bên trong tòa di tích này lại cho một cái tương phản đáp án. vì tại hát c h i ề u quét sạch qua đi giữ lại nhân loại h ỏ a trùng cường đại ngu kinh thần triển khai một cái cải biến thế giới kết cấu bô cục hắn đem hải ngoại thế giới làm bà cờ lấy phong tồn nhân loại h ỏ a trùng truyền kỳ hải vực làm tâm điểm mỗi cái linh khí g i à u có thừa thãi tại nguyên địa khu làm tiết điểm tiến hành phát h ỏ a kết nối đem linh khí thông qua thân tạo lòng đất năng lượng mạch lạc chuyển vận đến truyền kỳ hải vực cho nên chân tướng không phải chuyển vận mà là rút ra đây là ngu kinh thần vì nhân loại hòa trùng kéo dài làm làm nền mục đích là đem nhân loại h ỏ a trùng cùng toàn bộ thế giới mạch lạc kết nối để phong ấn tại nơi ẩn nút nhân loại bên trong h ỏ a trùng trở thành thế giới mạch lạc một bộ phận đã tránh né hát triều thiên thai hủy diệt chủng kích còn tránh thoát chủ thành phương hướng nhân loại quy tắc nguyên điểm hủy diệt lúc tạo thành thế giới bài xích ảnh hưởng cho đến bắc cảnh phương hướng nhân loại nguyên điểm bị một lần nữa nhóm lửa nhân loại không còn bị thế giới quy tắc bài xích lúc đi ra nơi ẩn nút bị n g u kinh thần mang về n g u kinh đại lục thành lập được ngô kinh quốc về phần vì sao không cho toàn nhân loại trốn ở kỷ nguyên nơi ẩn nút bên trong là bởi có hạn chỉ có thể dùng cho giữ lại bị phong ấn nhân loại hỏa không ngừng lật xem trận pháp tin tức hình tượng tả nghĩa n g giải khai trôn sâu đáy lòng rất nhiều nghĩ hoặc thông qua những tin tức này chắc vá hắn suy đoán ra được một khả năng khác từ trận pháp hình tượng đến xem là ngu kinh thần sáng tạo ra truyền kỳ hải vực nhưng trên thực tế truyền kỳ hải vực rất có thể ở trước ngu kinh thần liền tồn tại trong tấm hình nhìn thấy ngu kinh thần phá giải thế giới kết cấu mạch lạc kỳ thật cũng sớm đã tồn tại ngu kinh thần hành vi càng giống là một loại kích hoạt đem tiềm ẩn năng lượng kích hoạt về sau để thế giới năng lượng hướng chuyển hướng kỳ hải vực còn â u cho nên nhân loại hỏa c h ủ n ơ i ẩn nút tồn tại thời gian khả năng còn xa x ư a hơn cho ra cái suy đoán này, lý do là nhân loại văn minh cũng không phải là chỉ tránh thoát một cái kỷ nguyên tại ngu kinh thần vị trí thứ tám kỷ nguyên trước đó nhân loại h ỏ a trùng còn tránh thoát nhiều cái kỷ nguyên thiên thai mỗi lần đều có thể đem h ỏ a trùng bảo lưu lại tới giống nhau cổ lão công trình còn có bắc cảnh dùng cho chống cự hát triều thiên thai phủ văn tường cao chấp vá những tin tức này tả nghĩa n g tư tưởng ra một loại khả năng thượng cổ kỷ nguyên người khiêu chiến cho kẻ đến sau sáng tạo ra một bộ có thể c h u y ể n thừa đối kháng hát triều hệ thống bộ này hệ thống từ hai bộ phận tạo thành theo thứ tự là chống cự hát triều thiên thai phủ văn tường cao tòa này tường cao tác dụng là kéo dài hát triều thiên thai giáng lâm cho người khiêu chiến cùng nhân loại phát triển văn minh tranh thủ thời gian tiếp theo chính là truyền kỳ hải vực hỏa trùng nơi ẩ nút n mỗi một lần hát triều khiêu chiến mở ra giai đoạn về sau người khiêu chiến có thể tại truyền kỳ hải vực kích hoạt hỏa trùng hệ thống rút ra thế giới năng lượng cấu trúc hỏa trùng nơi ẩ nút n đem bộ phận bị chọn lựa vì nhân loại hỏa trùng phối thai bảo tồn tại nơi ẩ nút n bên trong dùng cái này tránh thoát hát triều thiên thai t h ố n vệ cho đến kế tiếp kỷ nguyên đến điều này cũng làm cho giải đáp vì cái gì mỗi một lần sau khi khiêu chiến thất bại nhân loại văn minh vẫn có thể đạt được kéo dài vấn đề đến tiếp sau xâm nhập điều tra tả nghĩa lần nữa đã có phát hiện mới. chương một trăm ba mươi bốn hát chiều cuối cùng đại kết cục chương một trăm ba mươi bốn hát chiều cuối cùng đại kết cục thường cao bên ngoài c u ầ n c u ậ n hát vụ bắt đầu chậm dần co vào một vòng này hát chiều tiến vào nhẹ nhàng giai đoạn quanh thân thiêu đốt màu máu liệt diễm kỳ tu tại lúc này đi vào tường cao vết n ớ t dừng đứng lại hai con ngươi chậm dại nhắm lại ý thức bắt đầu đọc qua trong đầu tả nghĩa n g gửi tới đại lượng tin tức khi thấy trong đó một đoạn tin tức lúc thân thể của hắn không khỏi chấn động căn cứ trong đầu tin tức khi hắn đối kháng cái này vòng hát chiều quét sạch thời khắc tả nghĩa đi hướng trung tâm hải vực tiền sử di tích ở trong đó đã có rất nhiều phát hiện mới trong đó liền bao quát ngu kinh thần tương quan bí mật những tin tức này bên trong còn đã bao hàm tả nghĩa căn cứ di tích tin tức tiến hành suy luận phân tích nội dung tại đây chút trong tin tức tả nghĩa nhắc tới đối với ngu kinh thần đi hướng phỏng đoán vấn đề này đã từng làm phức tạp kỳ tu vì sao sáng lập kỷ nguyên mới nhân loại văn minh ngu kinh thần biến mất thần đến cùng đi nơi nào điều tra di tích trong lúc đó tả nghĩa đã có phát hiện mới tại di tích bên trong tả nghĩa thấy được một đoạn đối với ngu kinh thần giải độc lưu lại đoạn tin tức này chính là kỷ nguyên thứ nhất người khiêu chiến cũng chính là thần phạt tri chủ lực lượng vị thứ nhất người sở hữu trong miêu tả của hắn ngu kinh thần sinh ra đến từ ban sơ kỷ nguyên người khiêu chiến từ nơi này đoạn trong tin tức đó có thể thấy được ngu kinh thần đã phụ tá nhiều đời người khiêu chiến cha mẹ của hắn chỉ là ngu kinh thần phụ tá kỷ nguyên người khiêu chiến thứ nhất bởi vậy có thể đạt được kỷ nguyên người khiêu chiến số lượng xa không chỉ tầm cái tại thần phạt c h i chủ xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới trước đó còn có một vị ban sơ người khiêu chiến bao quát bắc cảnh tường cao cũng là từ ban sơ kỷ nguyên người khiêu chiến kiến tạo cho nên ngu kinh thần rất có thể là ban sơ người khiêu chiến sáng tạo truyền thừa cùng phụ văn tường cao hòa trùng nơi ẩn nút đồng dạng là lưu cho tương lai người khiêu chiến lễ vận liên quan tới ban sơ người khiêu chiến di tích bên trong còn có một đoạn đối với hắn thư giới thiệu hơi thở đoạn tin tức này là kỷ nguyên thứ ba chiến tranh chi chủ lưu lại thần cho rằng ban sơ người khiêu chiến hẳn là có được khống chế thời gian năng lực hắn tựa hồ có thể đoán trước tương lai biến hóa cũng vì đến tiếp sau đến người khiêu chiến lưu lại phát triển thời cơ xem hết trong đầu tin tức kỷ tu đầu tiên nghĩ đến đúng là thời gian của mình khởi động lại năng lực trước lúc này hắn trong nhận thức biết nắm giữ thời gian tương quan năng lực chỉ có hai cái một cái là chính mình một cái khác là ngu kinh thần ngu kinh thần có được thấy qua quá khứ năng lực thông qua loại năng lực này chế tạo trận pháp kho tin tức đem kỷ nguyên người khiêu chiến cùng hát triều thiên thai chiến tranh ghi lại ở trận pháp kho tin tức bên trong để bọn hắn đã biết đi qua phát sinh một số việc nhưng bây giờ vậy mà xuất hiện một cái ban sơ người khiêu chiến hắn cũng có thời gian tương quan năng lực kỳ tu nhịn không được phỏng đoán vị này ban đầu người khiêu chiến phải chăng có quan hệ tới tự mình cùng là người xuyên việt hắn cùng với cái khác người xuyên việt so sánh đúng là k h á c loại cái khác người khiêu chiến đều là có được một hạng năng lực nhưng hắn vẫn tự mang sau khi chết thời gian khởi động lại năng lực cùng cùng thiên thai hệ năng lực khác biệt cầu nguyện thu hoạch được lực lượng năng lực năng lực thuộc tính cùng ban đầu năng lực số lượng đều lộ ra không hợp nhau giống như là thế giới chương trình bên trong một cái bụt nhờ ật là thời gian khởi động lại năng lực có được loại năng lực này thì tương đương với là có được vô hạn khởi động lại cơ hội hắn cũng không nghĩ đến mình tại sao thua nhưng vấn đề này đáp án tạm thời không thể nào biết được đế tu 13.238 n ă m n h â n loại đế quốc nhắc lên nội h ả i chiến tranh hướng bạo nộ thần khởi xướng kiêu chiến thể phải thu hồi bạo nộ thần ấn chiến tranh kéo dài 3-18 năm ban sơ đỉnh phong các tộc sứ giả còn từng đến đây thuyết phục nhưng ở phát hiện nhân loại đế quốc căn bản vốn không nguyện ý cùng giải về sau s á chi đỉnh phong thế lực đồng thời gia nhập chiến trường hướng nhân loại đế quốc khai chiến Thứ nhân 738 năm, l o o ạ i đế quốc t à n d i ệ này tan tác.、Nhưng、một trận Nhưng chiến n nhân loại cũng đế á n tan bạo nộ phong h tộc bạo n không có gì sánh kịp thực lực kinh khủng.、Lúc、này nhân cho có thực lực Lúc thấy loại kịp gì đế quốc thực lực tổng hợp chuyển hải lực đứng nội đủ để đứng vào kỳ b a vị t r í đầu Tan t á c về sau, đ ỉ n phong thế lực Can, tu, h, h phong thế l ự c lựa c h ọ n trăm chín Trừ m t ư n nhân l o ạ i chủ t bảy vị quân đoàn trưởng kỳ tu tại trong lúc này phát hiện một vấn đề mặc dù mình vẫn có thể tiếp tục cắt cắt ý thức nhưng bị cắt chém đi ra ý thức lại không cách nào lại tiến vào thế giới luân hồi thể hệ tựa hồ thế giới luân hồi thể hệ có thể tiếp nhận người xuyên việt số lượng đã s g mãn nhiều phiên thử nghiệm về sau kỳ tu từ bỏ tiếp tục sáng tạo quân đoàn trưởng tư tưởng đế tu 600 n ă m lần này nhân loại chỉ dùng 600 n ă m liền quét ngang hải vực đến chuyển kỳ hải vực 997 vị quân đoàn trưởng bắt đầu nhân loại đế quốc x a hơn chinh mở ra sau liền lại không đi thủ quét ngang thông hướng chuyển kỳ hải vực tất cả dị tộc thế lực giống như là mát cấp đại lao tiến tân thủ thôn không ai đỡ nổi một hiệp đế tu một nghìn bảy trăm hai mươi tám năm nhân loại khiêu chiến truyền kỳ nội hải thế lực tâm ma tộc leo lên thế giới đỉnh sở dĩ không có lựa chọn đối thủ cũ hắc ám tộc là bởi vì hắc cám thần ấn sớm đã tiến vào sương mù c ả n h không gian lưu trữ hắc cám thần tại thời gian khởi động lại sau cũng đã làm mất đi thần ấn trạng thái thực lực giảm đi nhiều ban cho quyến tộc tín ngưỡng chi lực cũng nhận ảnh hưởng tại nhân loại đế quốc còn chưa quét ngang đến truyền kỳ hải vực đỉnh phong sáu mươi b ố tộc thứ nhất hắc á m tộc liền bị hải ngoại nhìn chằm chằm người khiêu chiến phát hiện vấn đề hướng hắc á m tộc khởi sướng khiêu chiến hắc á m tộc sớ l ầ nhưng này các đỉnh phong cường tộc cũng không để ý tới bạo nộ thần yêu cầu chủ động gia nhập và vây quét nhân loại đế quốc trong chiến tranh thông qua một trận chiến này tả nghĩa cho rằng muốn thu hoạch bạo nộ thần ấn căn bản vốn không cần thông qua chiến tranh lấy bạo nộ thần tính cách hoàn toàn có thể hướng nó khởi xướng một v một t h i ê u chiến trong quá trình này giết bạo nộ thần chết đ ỉ n h phong các tộc cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì dù sao đây không phải chủng tộc chiến tranh chỉ là khiêu chiến vẫn là bạo nộ thần nhất vui lòng nhìn thấy khiêu chiến điều động ai đi khiêu chiến bạo nộ thần tả nghĩa đi qua nghị sâu tính kỹ sau quyết định để thứ m ộ ư ơ i một quân đoàn t r ư ở n g tỏa hồn chi chủ xuất chiến để hắn hoàn thành năm đó ước định đánh với bạo nộ thần một trận tòa hồn chi chủ thực lực tại chín trăm chín mươi bảy vị quân đoàn trưởng bên trong không tính mạnh nhưng tả nghĩa lại nhận định tỏa hồn chi chủ có thể thắng nguyên nhân rất đơn giản tỏa hồn chi chủ sau lưng của tào liệt đứng đấy một vị có thể điều tiết khống chế lực lượng đế tu thần Thần có t h ể r ú t r a q u â n đoàn trưởng l ự c lượng c h o m ì n h d ù n g cũng có t h ể đ e m lực l ư ợ n g của m ì n h g i ố n g quân đoàn trưởng bàn c h o t í n đột như vậy cho quân đoàn như chuyển quân trưởng. cho vậy một t r ậ n c h i ế n này t ạ i đế tu n ă m 2129 bộ phát tòa hồn chi chủ tàu liệt cùng bạo nộ thần ở bên trong biển đỉnh phong thế lực nhìn soi mói triển khai chiến đấu quá trình này kỳ tu lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của tàu liệt để tàu liệt thực lực hiện lên chỉ số cấp kéo lên chiến đấu kết quả không có bất ngờ bạo nộ thần bị tàu liệt đánh giết mất đi thần ấn bị thu hồi sau mang đến đế tu chủ thành mười năm sau nhân loại đế quốc thứ 998 vị quân đoàn trưởng bạo nội chi chủ giáng sinh đế tu 4273 n ă m n h â n loại đế quốc bắt đầu đuổi bắt quỷ kế thần cũng hướng hải ngoại tất cả thế lực tuyên bố lệnh truy nã tất cả cung cấp quỷ kế chi chủ tình báo thế lực đều có thể đạt được nhân loại đế quốc ban thưởng chân quý tài nguyên thời kỳ này nhân loại đế quốc đã là thế lực tối cường không có cái thứ hai nhưng quỷ kế thần xảo trá viễn siêu con người hầu như loại đế quốc tưởng tượng cho đến đế tu 6382 n ă m năm nhân loại đế quốc mới lấy bắt được quỷ kế thần mặc dù đang hải ngoại trải hạ thiên la địa võng nhưng quỷ kế thần nhưng thủy t r u n g đều có thể nhẹ nhõm chạy trốn cho đến hoàn toàn biến mất không thấy cuối cùng là tại nhân loại chủ thành đế tu trong thành tìm được gần nấp quỷ kế thần chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất quỷ kế thần dùng hành động đã chứng minh câu nói này khả thi đến tận đây nhân loại đế quốc bù đắp tất cả quân đoàn trưởng tổng cộng 999 vị đế tu 8.293 n ă m n h â n loại đế quốc quét ngang đ ỉ n h phong nội hải đem tất cả thế lực thanh lui ra phía sau đ ộ n chiếm t r u y ề n kỳ hải vực tương tự chính là một màn tiền sử kỷ nguyên đã từng phát sinh qua mỗi một vị kỷ nguyên người khiêu chiến đi đều là tương tự chính là con đường nhân loại hỏa chủng tại kỷ nguyên mới khôi ph bởi vì ở vào sinh mệnh khôi phục điên cuồng nhất truyền kỳ nội hải gần như mỗi phút mỗi giây đều có nguyên trùng thần sinh ra mà vừa đi ra nơi ẩn nút nhân tộc hỏa trùng lại là cực kỳ suy yếu sở dĩ phải bị ngu kinh thần mang đến tới gần tường cao nhất cẳng côi đại lục phồn diễn sinh sống nơi đó giống như là tân thủ thôn bởi vì tài nguyên thiếu thốn cũng sẽ không gây nên hải ngoại cường tộc chú ý quá trình này sẽ kéo dài đến kỷ nguyên mới người khiêu chiến gián g lâm lấy tân thủ thôn làm điểm xuất phát hướng phía truyền kỳ nội hải khởi xướng xuất phát cho đến trở thành truyền kỳ hải vực duy nhất thế lực tại đây về sau chính là n ê n chiến hát triều thiên hai nhân loại đế Tiếp x u ố nhân g c ỉ c loại đế quốc lần thứ ba khiêu chiến hát triệu thiên t hai đang cùng hai trăm tám mươi ba ma vương trong chiến đấu t a n t á c luân hồi mới mở ra đế tu chín mươi chín chín trăm tám mươi bảy năm nhân loại đế quốc thứ một trăm linh tám lần khiêu chiến hát triệu thiên hai tại chiến thắng hát triệu thứ chín trăm chín mươi chín vị ma vương về sau xuất lĩnh nhân tộc đại quân tiếp tục đi tới kỳ tu thấy được quanh chân ngồi ở hát chiều cuối cùng phủ kín hậu phương phun trào hát vụ bóng dáng đạo thân ảnh này hắn vô cùng quen thuộc đúng là hắn chính mình nhìn thấy kỳ tu đến đạo thân ảnh này mở to mắt trên mặt hiện hiện ý cười người rốt cuộc đã đến ý thức tiếp xúc trong nháy mắt hết thể chân tướng tại trước mắt kỳ tu triển khai kỳ tu người giờ mới hiểu được nguyên lai mình chính là ban sơ người khiêu chiến mà phía trước bóng dáng đúng vậy nó một đạo phân thân ý thức ban sơ kỷ nguyên hắn cùng với mấy ngàn người đồng thời xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới mà hắn không biết là nguyên nhân nào sau khi xuyên việt vậy mà thu được h ắ t triều trung cực ma vương thời gian lực lượng mà cái khác người xuyên việt trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tử vong mà h ắ t triều chân tướng là thượng vị thế giới thu hoạch sinh mệnh trại chăn ngôi mỗi đến thành thu mua h ắ t t r i ề u một nghìn vị ma vương hành xử liêm đao chức trách đem kỷ nguyên mới hết t hệ sinh linh thu hoạch sau mang đến thượng vị thế giới quá trình này vòng đi vòng lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ cho đến ban đầu người khiêu chiến giáng lâm hết t hệ phát sinh cải biến bởi vì ban đầu người khiêu chiến có thời gian khởi động lại năng lực mỗi lần sau khi thất bại đều có thể lần nữa tới qua hắn từng vô số lần thử nghiệm chiến thắng hát triều thiên hai Tại hết kinh không lịch đếm s a u khi khiêu thất chiến thức thân bại, người ban đầu người khiêu chiến ý thức được, c ý ở á i trình h chính ế giới này c này bản cũng không lại n tại hát triều bên trong kinh lịch đếm không hết tử vong cuối cùng ban đầu người khiêu chiến tại hát triều cuối cùng thấy được một viên khảm nạm ở thế giới trên quy tắc hạt châu đáp án cũng bởi vậy công bố nguyên lai khi hắn xuyên qua lúc thế giới quy tắc lọt vào từ bên ngoài đến lực lượng tràn vào xuất hiện b ở u g tương đương với vận hành chương trình bên trong đ ố n g nhiên đâm vào một đoạn l o ạ n mã dẫn đến muốn nên chuyển vận cho hát triều dùng cho khôi phục trung cực ma vương lực lượng chuyển vận đã đến trên người hắn cái này cũng dẫn đến trung cực ma vương chết đi nhưng hắn người xuyên việt lại không có hắn như vậy hảo vận tại d á n g lâm cái thế giới này sau bởi vì thế giới quy tắc bại xích toàn bộ chết bất đắc kỳ từ mà chết biết được chân tướng ban đầu người khiêu chiến bắt đầu nghiên cứu dung nhập thế giới quy tắc biện pháp đi qua vô số lần thử nghiệm hắn đã sáng tạo ra nhân loại quy tắc hòa trùng đem c lúc trước bắt đầu người khiêu chiến đem thời gian phát về xuyên qua điểm xuất phát lần này hắn lợi dụng quy tắc hỏa trùng để vốn nên chết bất đắc kỳ từ mấy ngàn nhân loại có thể may mắn còn sống sót trở thành ban đầu người khiêu chiến tùy tùng bọn hắn ở đây sau thử vô số loại khiêu chiến hát triều phương pháp đại lục ở bên trên còn sót lại những cái kia văn minh kỹ thuật đều là ban đầu người khiêu chiến cùng đồng thời xuyên qua tới những người theo đuổi thử nghiệm chiến thắng hát triều thiên thai thủ đoạn nhưng những n à y văn minh kỹ thuật đều đã thất bại cuối cùng ban đầu người khiêu chiến lần nữa về tới hết thể hát -triều, triều quy tắc châu hắn bắt đầu chờ đợi chờ đợi tương lai kỷ nguyên mới người khiêu chi d a i răng giặc chờ đợi ở bên trong hắn chờ đến kỷ nguyên thứ nhất cũng chính là thần phạt c h i chủ xuyên qua đến khi hắn xuyên qua phủ xuống trước tiên ban đầu người khiêu chiến k h ô n g chế hát triều quy tắc châu đem bên trong một đạo ma vương lực lượng l à c ấ n chuyển vận cho vị này xuyên qua người mới như vậy người mới thu được thần phạt c h i chủ kỳ thực là thần phạt ma vương lực lượng nhưng thần phạt ma vương cũng không chết đi cùng ban đầu người khiêu chiến khác biệt ban đầu người khiêu chiến là trực tiếp thu hoạch được trung cực ma vương lực lượng nhưng thần phạt chi chủ chỉ là thu hoạch được thần phạt ma vương hạt giống sức mạnh thắc ấn trưởng thành vẫn phải cần chính mình cố gắng bởi vì ban đầu người khiêu chiến căn bản là không có cách điều khiển thế giới quy tắc chỉ có thể thông qua ăn cắp phương thức trộm lấy một sợi lực lượng không cách nào hoàn toàn chuyển vận đây cũng là mỗi một đời kỷ nguyên người khiêu chiến cần từng bước trưởng thành nguyên nhân nhiều năm về sau đời thứ hai người khiêu chiến đến hắn lấy được là tử vong ma vương lực lượng đời thứ ba người khiêu chiến lấy được là chiến tranh ma vương lực lượng mỗi một vị kỷ nguyên người khiêu chiến đến đều có thể thu hoạch được một đạo ma vương lực lượng trừ cái đó ra ban đầu người khiêu chiến dùng chính mình một nửa lực lượng thời gian làm ra một cái phụ tá người khiêu chiến trưởng thành sinh mệnh n g u kinh mỗi một vị người khiêu chiến đều là được n g u kinh giúp đỡ trưởng thành hiểu rõ cái thế giới này mà n g u kinh thần ký ức cũng sẽ ở kinh lịch kỷ nguyên sau khởi động lại dùng cái này tránh né thiên thai sau đó dựa theo thiết lập tốt chương trình tiếp tục phụ tá vị kế tiếp người khiêu chiến cho đến thứ tám kỷ nguyên duy nhất một lần tới hai vị người khiêu chiến khi làm phát hiện đến chính là mình phụ mẫu thân ở hát chiều cuối ban đầu người khiêu chiến đem hết toàn lực đưa ra bốn đạo mà vương lực lượng tại đây về sau ban đầu người khiêu chiến lâm vào hôn mê khi hắn tỉnh lại thấy là kỷ nguyên mới bắt đầu phụ mẫu đã sớm bị h ắ c t r i ề u t h i ề n thai thốn p h ệ n g u kinh đang tại thành lập mới nhân loại văn minh chờ đợi đợi tiếp theo người khiêu chiến đến lần này ban đầu người khiêu chiến nổi giận tựa hồ dạng này tuần hoàn không có khả năng có kết cục căn bản không có người khiêu chiến có thể chiến thắng chín trăm chín mươi chín bị h ắ c t r i ề u ma vương ban đầu người khiêu chiến tại trong thống khổ cứ thế từ bỏ nhưng ở năm tháng dài đằng đắng xa suốt tinh thần ở bên trong ban đầu người khiêu chiến bỗng nhiên còn sáng trợ hiện hắn nghĩ tới một loại khả năng phải chăng có thể thẻ xuyên qua bờ u gờ duy nhất một lần sáng tạo càng nhiều người khiêu chiến kế hoạch này hình thức ban đầu tại ban đầu người khiêu chiến trong đầu mọc dễ cầu nguyện chia các ý thức linh hồn ý nghĩ tại đây về sau từng bước hoàn thiện khi làm kế hoạch mở ra ban đầu người khiêu chiến tại hát triều bên trong lưu lại ý thức của mình phân thân bạn thể tiến về phía trước ngoại giới trở thành cái kế hoạch hạch t â m một vòng thế là kỳ tu đã vượt qua hắn vốn là ban đầu người khiêu chiến cũng là k ỳ nguyên mới người khiêu chiến nhưng kế hoạch tại c ấ t bước giai đoạn xuất hiện vấn đề xuyên qua hát triều quá trình bên trong ban đầu người khiêu chiến phát hiện mình linh hồn đang tại sụp đổ lại không cách nào bắt đầu dùng lực lượng thời gian để cho mình trở lại nguyên điểm nguyên nhân rất đơn giản năng lực của hắn không còn hoàn chỉnh có một nửa lực lượng thời gian bị hắn ban cho n g u kinh dùng cho phụ tá kỷ nguyên người khiêu chiến ngay tại ban đầu người khiêu chiến linh hồn ý thức sắp bị hát triều thôn vệ thời khắc n g u kinh thần xuyên qua hát triều mà đến cùng hắn hoàn thành dung hợp phá thành mảnh nhỏ linh hồn bị mất đại lượng ký ức nhưng vẫn là dựa theo cố định thiết trí giáng lâm kỷ nguyên mới nhân loại thế giới ngoài ý muốn xuyên qua đã đến hàn vân trong thân thể mà đoạt xá năng lực trên bản chất là ban đầu người khiêu chiến vì chính mình thiết kế một hạng ma vương thân thể hoán đổi hệ thống tại ban đầu người khiêu chiến tư tưởng ở bên trong hắn lại không ngừng cắt chém linh hồn của mình mà để đặt tại hát chiều cuối ý thức phân thân sẽ ở hắn mỗi lần cắt chém linh hồn lúc đưa lên ma vương lực lượng cuối cùng chiến sẽ là hắn điều khiển 999 c ô nắm giữ ma vương lực lượng thần minh thân thể cùng hát chiều triển khai đối kháng cho nên hồn chuyển chính là cái này kế hoạch m ẫ u chốt hắn có thể tùy thời hoán đổi đến bất kỳ một bộ nắm giữ ma vương lực lượng trong thân thể nhưng vấn đề là ký ức hoàn toàn mất đi cho là mình vừa xuyên qua đến k ỳ tu căn bản vốn không rõ ràng kế hoạch này linh hồn tại xuyên qua rời đi hát chiều quá trình bên trong không ngừng cắt chém bộ phận linh hồn cùng lực lượng thời gian thậm chí bị rối loạn dây thời gian mang để địa cầu thời gian cũng xuất hiện được dòng sau đó lại lần bị mang đến cái thế giới này hoàn thành chắc vá đại lượng rối loạn dây thời gian làm cho cả thế giới đều xuất hiện một chút vấn đề cái này cũng kỳ tu cảm thấy phụ m â u ở trước hắn xuyên qua nguyên nhân kỳ thực là địa cầu thời gian cũng có quá n ặ n g hại hôn chuyện thời gian khởi động lại cầu thần năng lực lượng ý thức cắt chém đây đều là ban đầu người khiêu chiến vì chiến thắng hát triều thiên thai làm nền cái này cũng giải thích vì sao cầu thần cắt chém linh hồn năng lực cùng với những cái khác quân đoàn trưởng năng lực thuộc tính khác biệt quân đoàn trưởng năng lực đều cùng hát triệu ma vương có quan hệ mà chính mình lại là một cái cầu n g u y thần hắn chấn thủ tướng cao quá trình bên trong đã có dùng cầu nguyện năng lực cắt chém linh hồn ý thức dùng phân thân hành tẩu thế gian ý nghĩ khi hắn cắt chém ra luồng thứ nhất ý thức về sau thân ở hát triều cuối ban đầu người khiêu chiến ý thức phân thân dựa theo cố định chương trình quả quyết bắt lấy một đạo hát triệu ma vương năng lực là tấn đem ném đưa đến cái này một sợi trong ý thức thế là sáng tạo quân đoàn trưởng phương pháp xuất hiện h ắ n cảm thấy mình tìm được một đầu tạo thần phương pháp kỳ thực là ban đầu người khiêu chiến ban sơ vì chính mình thiết kế 999 phân thân chiến h ắ c r i ề u kế hoạch một bộ phận bộ này phân thân thiết kế tinh diệu nhất một điểm ở chỗ 999 c h ô phân thân hoàn toàn do bản tôn không chế thậm chí bản tôn có thể rút ra còn lại phân thân lực lượng đem 999 c á i phục chế ma vương lực lượng q u ả n chú tự thân thu hoạch được siêu việt h ắ c r i ề u lực lượng hết thể chân tướng tại lúc này công bố kỳ tu thế mới biết chính mình trong lúc vô tình đi ra một đầu sớm đã chế định tốt con đường khác nhau ở chỗ hắn không có đi 999 phân thân chiến hát triều con đường 999 c á i quân đoàn trưởng đều có ý thức của mình lấy tín ngưỡng phương thức tôn hắn vì đế tu nguyện ý liệu mình chiến đấu cho hắn cho nên hắn rời đi con đường khác đi ra so ban đầu người khiêu chiến quy hoạch bên trong kết quả tốt hơn hát triều c u ố i ý thức phân thân tại lúc này đứng dậy hóa thành một sợi khói đen cùng hắn thân thể tư ơ n g dung cùng d a n h chức ký ức dung hợp kỷ tu biết được hết thể c h â n tướng hắn ngẩng đầu ngóng nhìn bị vô hình hàng rào phong tỏa ở bên ngoài hát vụ thế giới trong trí nhớ tin tức nói cho hắn biết chiến tranh còn chưa kết thúc thượng vị thế giới thu hoạch bất cứ lúc nào cũng sẽ、đến. hắn nắm giữ hát triều ma vương lực lượng bất quá là thượng vị thế giới thu hoạch tòa này chạy chăn nuôi công cụ nhưng vô luận con đường phía trước gian nan rừng nào hắn sẽ lấy tòa này chạy chăn nuôi làm điểm xuất phát tránh thoát l ầ n giam g phản vệ thượng vị thế giới hết t r ọ n bộ